Không. Tống Băng, đó là hài tử học phí cùng sinh hoạt phí. Là ta đi bán huyết mới đổi lấy. Ngươi không thể cầm đi đánh cuộc. Trình Tố la lớn, ngữ khí tê tâm liệt phế. Mà ở bệnh viện bên trong, một người tiểu nữ hài khóc thút thít, từ bên trong nghiêng ngả lão đảo chạy ra, mặt sau đi theo mấy cái lao sư ở truy. Hư nữ nhân, không cần đánh ba ba. Tiểu nữ hài vọt tới Trình Tố bên người, nhưng gầy cánh tay gầy chân, lại bị Tống Băng dễ dàng ném đến một bên, tức khắc gian oa khóc lớn. Lăng vận cả người xem trong cơn giận dữ, nàng nhìn phía dưới chính mình, hận không thể tự mình lên sân khấu, trực tiếp đem tống băng một đốn đánh tơi bời. Nhưng giây tiếp theo, còn ở kiêu ngạo tống băng, trực tiếp bị hung hăng một chân đá văng ra, trên mặt đất lăn hai vòng. Là lăng vận động thủ. Lăng vận biết rõ chính mình là cái hảo mặt mũi người, một khi đương khất cái sự tình, bị trình tố biết sau, tuyệt đối sẽ xấu hổ không trô dung thân. Nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được động thủ. nàng không nghĩ nhìn đến chính mình đã từng thích tới cực điểm nam nhân, lại bị một nữ nhân khác như thế giày xéo. Giờ phút này Lăng Vận thở hồn hển, bởi vì đương đã hơn một năm khất cái duyên cớ, dẫn tới nàng thể chất thập phần kém cỏi. Một bên Tống Băng cái trán bị lề đường khai phá, máu theo trán chậm rãi chạy xuống. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một bên Lăng Vận trên người, lộ ra một ngụm tuyết trắng nha. Giờ phút này Tống Băng hàm răng cắn đến khanh khách rung động, phẫn nộ quát, xú khất cái. Mà Lăng Vận phát hiện, trình Tố Tựa Hồ cũng nhận ra chính mình Miệng khẽ nết, một bộ không dám tin tưởng bộ ráng. Đồng thời hốc mắt đỏ bừng, chậm rãi chạy xuống hai hàng nước mắt. Lăng vận tỷ Bị nhận ra thân phận lăng vận, giờ phút này vội vàng dùng tay che lấp mặt bộ, cũng hoảng luận nói, không phải ta, ngươi nhận sai người. Dám đá lao nương. Thật là chán sống rồi. Không biết lao nương 10 năm trước, chính là tại đây vùng hôn sao. Tống băng đứng lên, trực tiếp vọt tới lăng vận trước mặt, đối nàng một đốn hành hung. Mới đầu lăng vận còn có thể phản kháng. Nhưng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể tùy ý tống băng tay đấm chân đá. Không. Các ngươi không cần đánh. Trình tố thanh âm từ một bên truyền đến. Ngay sau đó, lang vận nhìn đến trình tố chạy như bay tiến lên, trực tiếp dùng thân thể của mình, bảo vệ phía dưới chính mình. Hạt mưa nắm tay dừng ở trình tố trên người. Nhưng hắn giống như sớm thành thói quen, sắc mặt thống khổ, thuận tiện trở nên tái nhận, lại là không rên một tiếng. Lúc này, vài người đàn trung nữ ra trưởng mới nhìn không được đứng ra ngăn lại trước mắt của Diện. Lăng Vận tận mắt nhìn thấy, Trình Tố bị méo trụ tóc, khỏe miệng mang huyết, bị Tống Băng kéo về nhà chung. Có thể nghĩ, chờ đợi Trình Tố sẽ là tân một vòng ra bạo. Lăng Vận vô lực ngồi dưới đất, trên người rách nát quần áo, dính đầy đỏ tươi nửa khô cạn vết máu. Này đó vết máu không phải nàng, mà là Trình Tố nhiễm. Nàng thống khổ ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, cuồn cuộn nhiệt lệ từ hốc mắt chảy xuống. Ta, ta vì cái gì như vậy vô năng? Ngồi ở bờ sông Lăng Vận, nhìn sóng nước lóng lánh giang mặt, trong lúc nhất thời hơi hơi thất thần. Bên trên Lăng Vận, nhìn phía dưới chính mình, trong lòng sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Chẳng lẽ, chính mình kế tiếp muốn nhảy giang tự sát không thành? Nếu đặt ở trước kia, có người nói cho Lăng Vận, chính mình tương lai kết cục, sẽ là tuổi còn trẻ nhảy giang tự sát. Lăng Vận không chỉ có 100 không tin, còn sẽ đem đối phương trở thành ngốc tử đối đãi Nhưng hôm nay, Lăng Vận lại trầm mặc. Chậm rãi khởi ra trên người dơ bẩn rách nát áo ngoài, cũng đem nó chôn ở một bên đống đất bên trong. Sau đó ngay sau đó, từ bờ sông trực tiếp ngại xuống. 95 đông sơn tái khởi. Lạnh băng đến sương mùa đông nước sông, dần dần lan tràn đến toàn thân. Góc nhìn của thượng đế Lăng vận, tựa hồ có thể cảm giác được, cái loại này lệnh người sợ hai hít thở không thông cảm. Nàng nhìn chầm chầm chậm rãi chìm vào giang mặt chính mình, có thể từ chính mình trên mặt, nhìn đến rất nhiều phức tạp cảm xúc. Có hối hận, có giải thoát. Còn có thù hận mãnh liệt cùng không cam lòng. Ở trong nước vịt không bao lâu, có lẽ bởi vì bờ sông thủy thế tương đối thiển duyên cớ, nàng nhảy giang hành động thực mau bị phát hiện. Sau đó bị mấy cái người hảo tâm hợp lực cứu lên. Ở bệnh viện nằm vài ngày sau, Lăng vận thuận lợi xuất viện, thân thể cũng bình phục. Mấy cái bác sĩ tâm lý đối nàng tiến hành tâm lý phụ đạo. Nhưng kỳ thật, từ lần đó nhảy giang lúc sau, Lăng vận liền không còn có tự sát ý tưởng. Nàng muốn báo thủ, đem mất đi hết thể đều đoạt lại ra sản. Còn có ô hiếm nam nhân. Nhưng hết thể thư tâm trí khí, lại bị hiện thực cấp vô tình tới diệt. Nàng tiếp tục ăn xin kiếp sống, trở lại bờ sông, một lần nữa đào ra chôn ở ngầm cũ nát quần áo. Ở một sắp tiền lẻ nhất phía dưới. Một chương nhăn run gió 10 đồng tiền, thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Nếu thời gian có thể lại tới một lần, ta nhất định phải hảo hảo quý trọng ngươi. Làm ngươi làm trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Lăng vận nắm chặt 10 đồng tiền. Hồi tưởng lên đường tố đem tiền phóng tới nàng trong chén một màn, nhịn không được túi đầu, trong lòng hiện lên nồng đậm dòng nước ấm. Không biết, trình tố hiện tại quá thế nào. Lăng vận lặng lẽ sờ sờ, đi vào trình tố nữ nhi đọc sách nhà trẻ. Lúc này là sáng sớm. Nàng dấu ở góc, không có làm trình tố phát hiện chính mình. Chỉ thấy trình tố nắm nữ nhi tay, khuôn mặt tuấn tú mỏi mệt, lại lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Trường hợp rất hài hòa. Nếu trên mặt hắn không có vết bầm, Này không thể nghi ngờ là một bức thực mỹ bức họa của tròn. Lăng vận nhìn theo trình tố đem nữ nhi đưa đến nhà trẻ, lại đến một bên chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Không. sát thực nói. Hẳn là nhặt đồ ăn. Hắn túi đầu, đi đến từng nhà bán hàng rong trước mặt, dò hỏi các nàng có hay không không cần hư rất đồ ăn. Đại đa số dưới tình huống. Hắn sẽ bị quán chủ doanh đi. Nhưng cũng có thiếu bộ phận thiện lương quán chủ, sẽ chọn lựa một ít phẩm tướng độ chênh lệnh giao dưa, đóng gói đưa cho trình tố vẻ mặt đáng thương chi sát. Cảm ơn A Thẩm. Cảm ơn Đại Thúc. Trình tố một đường cảm tạ, trong tay dẫn theo một đại túi sớm đã không mới mẻ rau dưa. Lặng lẽ ở nơi tối tăm quan sát lăng vận, cả người tim như bị đào cắt. Biệt thự bên trong. Lăng Ngọc lâm vào lâu dài chờ mặc. Nàng sờ sờ khỏe mắt, không biết khi nào, đã chứa đầy nước mắt. gia chủ, sắt một sắt đi, làm tiểu thư nhìn đến nói, hình tượng không tốt lắm. Chương quản gia truyền đạt một chương giấy. Lăng Ngọc nhận được trong tay lau khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nhưng không bao lâu. Nàng nhìn chầm chầm hình ảnh chung một màn, đôi mắt lại bắt đầu đốt đấm. Một chương giấy căn bản không đủ. Chương quản gia trực tiếp ở trước mặt thả một bao. Bao gồm chương nghe chính mình, hốc mắt cũng là hồng hồng. Nàng đối lăng ra trung thành và tận tâm, nhưng không nghĩ tới, lăng ra ngắn ngủ 5-6 năm thời gian, liền từ một cây che trời đại thụ, ẩm ẩm sợ. Gia chủ, muốn hay không đánh thức tiểu thư, ta cảm thấy hẳn là đủ rồi. Trương quản gia không đành lòng lại xem đi xuống, vì thế nhỏ giọng ở Lăng Ngọc bên thai nhắc nhở nói. Không, tiếp theo xem xong đi. Lăng Ngọc làm ra quyết định, chậm dãi lắt đầu. Tuy rằng hình ảnh chung đã qua đi 6 năm thời gian. Nhưng trên thực tế hiện thực bên trong, cũng mới qua đi ngắn ngủn nửa giờ. Lăng Ngọc xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên sofa chỉnh tố mặt trên. Hắn cho mày, cả người run rảy, sắc mặt tái nhận, một bộ làm ác ngộng bộ dáng Tiểu tố. Thực xin lỗi. Lăng Ngọc quan sát đến trình tố biểu tình, một cổ nồng đậm hối ý nảy lên trong lòng, nàng ngồi vào trình tố bên người, nhẹ nhàng đuốt phẳng hắn nhíu chặt mày Nhớ tới mấy ngày trước, chính mình đuổi đi trình tố một màn. Lăng Ngọc liền cảm thấy một trận hối hận. Tuy rằng không biết trình tố lần đầu vì sao sẽ không rớt, nhưng thông qua tương lai hình ảnh, có thể nhìn ra được tới, trình tố là một cái thiện lương ô nu, cần kiệm tiết kiệm hảo nam nhân. Nếu làm hắn gả cho vận nhi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn về phía đang ở thi pháp trường bán tiền, Lăng Ngọc không khỏi đã cảm kích, lại là may mắn. Nếu không phải nàng khẽ cắn môi, tập trọng buồn, có lẽ Lăng Gia sẽ đi lên hình ảnh trung lộ. Nhưng hiện tại, nếu đã biết Lăng Gia tương lai, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, không thể dâm lên vết xe đổ. Phần 54 Hòa Vũ Dung Lăng Ngọc trong miệng nhắc mãi này bà chữ. Từ Hòa Vũ Dung gả cho vận nhi bắt đầu, Lăng Gia liền ở điên cuồng đi xuống sườn núi lộ. Kết hợp chính mình giác quan thứ 6. Nếu này hết thể cùng Hoa Vũ Dung không quan hệ, như vậy Lăng Ngọc liền đem trước mặt sofa ăn xong đi. Gần nhất Mẫu thân có nhắc tới vận Nhi hôn sự, hơn nữa cô ý vô tình nói Hoa Vũ Dung tên. Mấy ngày trước còn không có cảm giác được cái gì, như vậy hiện tại đã có thể khẳng định, Hoa Vũ Dung tuyệt đối ở làm Mẫu thân tư tưởng công tác. Hơn nữa, Mẫu thân rất có thể đối với Hoa Vũ Dung cảm thấy thập phần vừa lòng. Lăng Ngọc trong lòng suy tư, không khỏi cảm thấy nghiêm túc đến cực điểm. Đáng tiếc Trương Bán Tiên không cho nàng ghi hình. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ chụp được tivi truyền phát tin tương lai hình ảnh, sau đó giao cho mẫu thân quan khán. TV cảnh tượng còn ở tiếp tục đi tới. Giờ phút này, Lăng Vận đã suốt quan sát trình tố nửa tháng. Nàng phát hiện trình tố mỗi cách mấy ngày, đều sẽ bị tống băng lầu đả. Nhưng làm Lăng Vận cảm thấy tò mò là, trình tố thế nhưng đều không có đưa ra ly hôn ý tứ. Thẳng đến hôm nay, Lăng Vận tráng là gan, tiến đến trình tố trước ra môn, ngồi xổm góc nghe lén. Mới biết được trình tố vì cái gì bất hỏa tống băng ly hôn Nguyên lai Tống băng thế nhưng lấy nữ nhi làm áp chế Tuyên bố nếu trình tố dám cùng nàng ly hôn nói Liền đem nữ nhi từ bàn công ném xuống đi Mà nơi này suốt có lầu 16 Từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi Trình tố nữ nhi tuyệt không mạng sống khả năng Nguyên nhân chính là như thế Trình tố mới vẫn luôn nén giận Không dám cùng tống băng ly hôn Thời gian lại qua đi một tháng Thông qua nghe lén chân tường Lăng vận đối trình tố trước mắt trạng thái càng thêm hiểu biết, cũng đối hắn càng thêm đau lòng. Trình tố trong nhà tiền căn bản không đủ tống băng tiêu xài. Tống băng mượn một số tiền, vô lực hoàn lại, thế nhưng muốn bắt trình tố thân thể đi gắn nợ. Nếu không phải trình tố lấy chết tương bức, có lẽ thân mình liền lọt vào những cái đó lưu manh làm bẩn. Cuối cùng vẫn là trình tố lại một lần bán huyết, mới đem thiếu hạ nợ trả hết. Lăng vận xem trong cơn giận dữ, hận không thể tìm tống băng đồng quy vụ tận. Nàng liền giao nhỏ đều lấy lòng vẫn luôn giấu ở trước ngực trong quần áo. Ngày này, Lăng Vận như cũ tránh ở góc, đối trình tố trộm quan sát, cũng chờ đợi một cái thích hợp cơ hội giết tống băng. Nàng hiện tại đã là người cô đơn, không có vướng bận. Nếu có thể đổi lấy trình tố nửa đời sau bình an, chẳng sợ chính mình bị bắt được ngục giam, phán xử ở tù trung thân, Lăng Vận đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng không nghĩ tới. Chính mình không tăng hảo, thế nhưng bị trình tố trong lúc vô tình phát hiện. Lăng Vận, người như thế nào ở chỗ này Trình Tố Lơ đã quay đầu, nhìn đến đứng ở góc lăng vận, vì thế Triều nàng đã đi tới. Hơn nữa ở đi trong quá trình, còn dối rắm một lát, cuối cùng cắn răng lấy ra một cái trang tiền màu đen bố bao. 96 Trình Tố chi tử. Lăng vận nhìn đến Trình Tố Triều nàng đi tới, cũng từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen bố bao. Trình Tố kéo ra bố bao khóa kéo, từ bên trong số ra 1000 đồng tiền. Lăng vận tỷ, này 1000 đồng tiền cho ngươi. Trình Tố đem tiền đưa tới Lăng vận trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy không tha chi sắc, "Ta không cần." Nhìn trước mặt một chồng tiền mặt, Lăng Vận kiên quyết lắc đầu, không chịu tiếp thu. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chút tiền ấy là trình tố ngày thường một chút tích góp xuống dưới, từ khe hở ngón tay chung moi ra tới. Hơn nữa ở Tống băng thường xuyên ra bạo chung, dùng chính mình tánh mạng bảo vệ. Nay tuy rằng chỉ có nho nhỏ 1000, nhưng lại là trình tố gần nửa năm tích tụ. "Nhà ngươi thực khó khăn, đừng nói một 1000 khối, chính là một khối tiền ta đều không thể mượn." Tương phản. Lăng vận sơ soạn quần áo, từ bên trong lấy ra một sắp tiền lẻ. Nàng không biết bao nhiêu tiền, trực tiếp nhét vào trình tố trong lòng ngực, sau đó nhanh chóng chạy đi, không cho trình tố phản ứng lại đây cơ hội. Nhưng mà một màn này, lại bị phụ cận đi ngang qua hàng xóm, cấp xem ở trong mắt. Này đó hàng xóm có tốt có xấu, vốn là đấu kỵ trình tố dung mạo đem bọn họ nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Kết quả là, trình tố từ khất cái trong tay lấy tiền một màn, bị chụp xuống dưới. Nơi nơi tuyên dương, có chút người không thể không hoài nghi, trình tố có phải hay không ra cảnh quá khó khăn, cho nên lựa chọn sa đoạn, dùng thân thể đi đổi tiền. Không chỉ như vậy, thậm chí còn tìm dơ hề hề khất cái. Trong khoảng thời gian ngắn, trình tố thanh danh rơi vào đáy cốc. Lăng vận có thể rõ ràng nhìn đến, trình tố tinh thần tiếp cận hỏng mất bên cạnh, nguyên bản chưa khỏi tốt trọng độ bệnh trầm cảm, trực tiếp liền tai phát. Nếu không phải gọi là tống song song nữ nhi, cho trình tố một chút tinh thần cây trụ Lăng Vận không chút nghi ngờ, trình tố tuyệt đối sẽ lần thứ hai tự sát, chung kết chính mình sinh mệnh. Những cái đó nói bậy nam nhân, quả thực đáng giận tới rồi cực điểm, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, trình tố ở trong tiểu khu mặt trực tiếp thanh danh hôn độn Mà Tống Băng được đến tin tức sau, càng là đối trình tố càng thêm ra bạo thường xuyên, tiếng mắng đại truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Góc nhìn của Thượng Đế Lăng Vận, gắt gao nắm nắm tay. Nàng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không đến. Phía dưới cái kia phế vật khất cái chính mình công vô pháp thế Trình tố mở rộng chính nghĩa. Ta cần thiết tỉnh lại lên. Lăng vận ở tiểu khu phụ cận du tẩu, ngẫu nhiên gian nhìn đến tiểu tụy Trình Tố, hắn mình đầy thương tích, ở chợ bán thức ăn lục tìm thừa đồ ăn. Nguyên bản những cái đó hảo tâm quán chủ, trước kia còn nguyện ý cấp một ít, nhưng từ truyền gia Trình Tố dùng thân thể đổi tiền đồn đãi, liền trực tiếp làm hắn hình tượng xuống dốc không thành. Thậm chí còn có trực tiếp dò hỏi Trình Tố một lần nhiều ít. Cuối cùng Trình Tố bất cam chịu nhục, trực tiếp chạy ra chợ bán thức ăn. Ngồi sổm đường cái một góc không tiếng động khóc thốt ít. Lúc này Lăng Vận đã thay đổi một bộ trang phục, không hề là khất cái hình tượng trang điểm. Nàng thương nghiệp bản năng bắt đầu phát huy, mấy ngày này thông qua đầu cơ trục lợi phương thức, kiếm được một ít tiền trinh. Lại là nửa năm qua đi, Lăng Vận đã có suốt hai vạn tiền tiết kiệm. Bởi vì muốn phân tâm chiếu cô sinh ý, Lăng Vận vô pháp lại thời khắc chú ý chính tố. Nhưng nàng trong lòng vẫn luôn có cái tín niệm chống đỡ nàng không ngừng trưởng thành. Đó chính là đem trình tố cứu ra cái kia nước sôi lửa bỏng ra Làm hắn nửa đời sau Quá thượng hạnh phúc sinh hoạt Lại là 3 năm sau Lăng vận đã trở thành tiểu lão bản Ôm đùm thủy thành một bộ phận vật liệu xây dựng sinh ý Thân gia vượt qua 1.000 vạn Nhiều năm trôi qua Nàng mở ra chính mình tân mua xe hơi ăn mặc một thân tây trang giày ra Một bộ thành công nhân sĩ trang điểm Nàng đi vào trình tố trụ tiểu khu Trải qua hỏi thăm Mới biết được trình tố một nhà ở mấy tháng trước Bất kham chịu đựng tin đồn nhảm nhí, dọn tới rồi mặt khác tiểu khu. Đến nỗi là cái nào tiểu khu, này đó hàng xóm cũng không rõ ràng. Trình tố manh ngũi như vậy gián đoạn. Lăng vận trở lại chính mình ra, một bên đem sinh ý làm đại, một bên làm bí thư hỏi thăm trình tố tin tức. Lại là hai năm sau. Lăng vận trong lòng vẫn luôn treo một cục đà lớn, mắc phải nghiêm trọng mất ngủ. Bởi vì nàng đã có đã nhiều năm, chưa từng thấy trình tố bộ ráng, cũng không biết đang ở nơi nào, sinh hoạt quá thế nào. Cũng may. Công phu không phụ lòng người. Nàng rốt cuộc thác quan hệ, tìm được rồi Trình Tố tương quan tin tức. Nhưng lại là một cái tin dữ. Bởi vì Trình Tố đã chết. Lăng vận đi vào cục cảnh sát, khơi thông quan hệ sau, mới biết được Trình Tố nguyên nhân chết. Nguyên lai là Tống băng lại mượn một bút vay nặng lãi, đánh bạc thua trận sau vô lực hoàn lại. Những cái đó đòi nợ đuổi theo môn, Tống băng lần thứ hai đưa ra dùng Trình Tố gắn nợ. Nhưng lúc này đây, Trình Tố lại bị Tống băng không chế được, chói chặt tay chân bản vô lực phản kháng. Cục cảnh sát án kiện hồ sơ nhìn đến nơi này, góc nhìn của thượng đế lăng vận, không cấm tay chân lạnh leo, cảm giác thân thể bị rút ra linh hồn, biến thành một khối vỏ giống. Liên ở kia hỏa đòi nợ rời đi sau, vào lúc ban đêm, trình tố liền cầm lấy bữa, đem say rượu tống băng sống sờ sờ gõ chết. Mà hắn cũng ở phòng tắm cắt cổ tay tự sát, đem nữ nhi phó thác cấp muội muội nuôi nấng. Xem xong hồ sơ sau. Lăng vận cả người ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần Hốc mắt không ngừng lăn xuống đại viên nước mắt. Nàng mấy năm nay không biết ngày đêm phân đấu, vì chính là cái gì. Chính là vì đem trình tố từ tống băng trong tay đoạt lấy tới, cho hắn một cái hạnh phúc sinh hoạt. Nàng thậm chí liền hai người hôn lễ hình ảnh, đều ở trong đầu đảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, chính mình đã có một chút tích tụ, trở thành một cái miễn cưỡng xem như thành công thương nhân. Nhưng chống đỡ nàng phân đấu chính tố, cũng đã đã chết. Lăng vận lái xe, đi vào thủy thành lớn nhất nghĩa địa công cộng. Ở nhân viên công tác dẫn rất hạ, Lăng Vận phụng một bó màu trắng cầm trướng, đi vào trình tố mộ địa trước mặt. Nhìn trên mộ địa mặt hắc bạch ảnh chụp, là trình tố mười mấy năm trước ảnh chụp, trên mặt lộ ra ngây ngô mỉm cười, tuấn mỹ làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Nhưng lúc này, hai người lại thiên nhân vĩnh cách. Trình Tố, thực xin lỗi. Nếu trên thế giới có hối hận dược, ta nhất định phải hảo hảo quý cho ngươi. Lăng Vận ôm mộ địa, trực tiếp khóc thành lệ nhân, hốc mắt sưng giống cái quả đào. Hai ngày sau, Lăng vận liên hệ tới rồi trình tố muội muội Nàng hiện tại là một cái nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là một vị đại chủ bá, toàn vong có được mấy ngàn vạn fans, tên cứ gọi là Trình Nguyệt. Mà ở Trình Nguyệt bên người, nắm một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải trừng 10 tuổi, cùng trình tố lớn lên có vài phần tương tự, là cái xinh đẹp mỹ nhân thôi Chẳng qua, tiểu nữ hải buông xuống mắt, lộ ra cùng nàng tuổi không tương xứng kiên cường cùng thành thủ. Nàng trước ngược treo một khối ngọc truy, ngọc truy là hai mảnh hợp thành bên trong kẹp một trường trình tố ông nàng, ở công viên giải trí chụp ảnh chụp. Trải qua ngắn gọn nói chuyện phía sau. Lăng Vận rốt cuộc biết, vì cái gì Trình Nguyệt giá trị con người phá 1 tỷ, lại tùy ý Kaka sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung nguyên nhân. Trình Nguyệt nhắc tới Kaka, đầy mặt vô cùng đau đớn, hốc mắt phía hồng, ta mỗi lần cùng KK video, cái kia tống băng đều sẽ mở ra mỹ nhan, làm ta nhìn không tới Kaka trên mặt thương. Không chỉ như vậy, từ song nhi trong miệng, ta còn biết, cái kia khẩu tệ tấm băng Dùng song nhi tánh mạng, uy hiếp ta ca không thể nói ra tình hình thực tế. 97 song song tỉnh lại. Trình Nguyệt trong nhà. Hai người tiếp tục trò chuyện thiên. Trình Nguyệt đầy mặt phẫn nộ, nói, cho nên mấy năm nay tới nay, ta đều nghĩ lầm, Tống Băng là cái tuyệt thế hảo nữ nhân, đối nàng không có khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Hơn nữa bởi vì ta ở Lâm Thành thi đấu cùng hàng ngày huấn luyện, ca ca dọn đi Thủy Thành, cho nên ngày thường gặp mặt cơ hội rất ít, mới bị kia Tống Băng giấu giếm lâu như vậy. nói tới đây Trì Nguyệt hung hăng tạp một chút cái bàn, đáy mắt nổi lên như lang giống nhau hung quang. Nếu là sớm một chút biết, ta ca sinh hoạt quá như vậy khổ, mỗi ngày bị hắn lao bà khi dễ, ta đều tưởng trực tiếp mướn hung giết người. Chẳng sợ ngồi tù, cũng không tiếc. Trì Nguyệt rót một ngủ rượu, ngữ khí tràn đầy mánh liệt hối hận. Hai người uống lên rất nhiều rượu, cũng hàn huyên rất nhiều lời nói. Thiên tờ mở sáng, lang vận về nhà sau, dùng một tháng thời gian, bán của cải lấy tiền mặt rất sở hữu sáng nghiệp. Đem được đến 1.300 vạn, đều hối ở một trương thẻ ngân hàng. Nàng nhờ người đem thẻ ngân hàng giao cho Trình Nguyệt, nói là cho song nhi 18 tuổi thành nhân lễ. Cùng ngày ban đêm, Lăng Vận lần thứ hai đi một chuyến trình tố nghĩa địa công cộng một bên uống rượu, một bên lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều lời nói. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Lăng Vận mới kéo say khức thân thể về nhà. Nhìn trống rông ra, Lăng Vận tâm nếu cho tàn, đi đến ban công bên cạnh, không có nửa điểm do dự, từ phía trên này xuống hoàn toàn kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh. Không, góc nhìn của Thượng Đế Lăng Vận đã có điều phát hiện, nhưng nàng vô pháp ngăn lại. Nàng vươn một bàn tay, muốn ngăn trở chính mình nhảy lầu hành động, nhưng lại xuyên qua bên trong nhân vật. Nàng ngốc ngốc phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn phía dưới dần dần mất đi sinh cơ chính mình. Đổi vị tự hỏi, Lăng Vận cũng có thể cảm nhận được mười mấy năm sau chính mình, cái loại này nùng liệt tuyệt vọng cùng không cam lòng cảm xúc. Có lẽ tử vong mới là tốt nhất giải thoát đi. Ai Sở hữu thiên môn và ngữ đều hóa thành một trận nhẹ nhàng thở dài. Theo hình ảnh Trung lăng vận tử vong, TV thế giới bắt đầu sụp đổ, tựa như pha lê vỡ vụn giống nhau. Cuối cùng vang một tiếng, thế giới trở nên một mảnh hư vô. Lăng vận ý thức bị kéo thoát, trở về đến trong thế giới hiện thực. Nàng mở to mắt, hô hô mồm to hô hấp, sờ sờ phía sau lưng, mới phát hiện sớm bị mồ hôi xuống nước. Giờ phút này TV đã úa ám xuống dưới, phát ra sàn sạt tiếng vang. Môi xếp bằng ở một bên chân nhân. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không có Tiên Phong Đạo cốt cảm giác, tựa như trước nay không vận động, lại chạy 10 km, mệt muốn chết phì xá. Mẫu thân ngồi ở một bên, nắm chặt trình tổ tay, yên lặng rơi lệ. Bị nữ nhi phát hiện sau, Lăng Ngọc muốn giả dạng làm uy nghiêm bộ dáng, bất động thanh sắc lau nước mắt, nhưng lại bị đầy đất ướt giấy đoàn vật trườn. Người tỉnh?" Lăng Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, tâm tình phức tạp vô cùng. Nếu không phải TV tương lai hình ảnh Lăng Ngọc sẽ không nghĩ đến lăng da sẽ lấy loại này kết cục mà chấm dứt. Phần 55 So sánh với nữ nhi hôn nhân đại sự, Lăng Ngọc cảm thấy, vẫn là lăng da tương lai muốn quan trọng chút. Nàng không thể làm lăng da dấm lên vết xe đổ, làm nữ nhi rơi vào cái ăn xin mà sống hoàn cảnh. Lăng vận phản phất giống như cách một thế hệ, ngơ ngác nhìn biệt thự hoàn cảnh, vừa mới trải qua tương lai, tựa như là một hồi vô cùng chân thật cảnh trong mơ. Mẹ! Ta trọng sinh! Không, ta chỉ là thấy được tương lai. Lăng vận một trận thất thần sau, dần dần bưng tỉnh, phát hiện chính mình tay trái còn cùng trình tố 10 ngón tay đan vào nhau. Trong tay truyền đến ôn nhuận như ngọc xúc cảm, lăng vận tâm bay nhanh nhảy lên, tựa hồ có thể nghe được thùng thùng thanh âm. Trình tố Nhìn thấy bên cạnh người nam nhân, lăng vận tay một trận nắm chặt, mà trình tố đau đớn hạ, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Lăng vận ý thức được chính mình quá mức dùng sức, vì thế thả lỏng một ít lực đạo, lại một chút không chịu buông tay. Nàng sợ hai chính mình buông tay. Trình tố liền sẽ giống bọt nước giống nhau tan biến. Nô. Trình tố chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt mở mịn chi sắc. Nhưng mà dây tiếp theo. Hắn cảm giác miệng mình bị lấp kín, vô pháp hô hấp, cánh mũi gian tràn đầy thơm ngọt không khí. Thẳng đến 3 phút sau. Lăng vận mới chậm rãi bông ra, môi đã hôn có chút sung huyết, tựa như đổ một tầng trong suốt son ngôi. Lăng vận. Người. Vô sỉ. Trình tố phản ứng lại đây, ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ và dợ dữ, hung hăng đẩy ra vận Đứng dậy liền muốn hướng bên ngoài đi. Chính tố. Ngươi không cần đi. Lăng vận từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Thực xin lỗi, đời này ta sẽ không lại buông tha ngươi. Lăng a di người đem ta kêu lên tới, chính là vì đem ta đánh bựng, sau đó làm lăng vận khinh đục ta sao. trình tố dùng sức dây ruộng, nhưng lăng vận chút nào không chịu buông ra, làm cho mọi người mặt, ôm chặt lấy chính tố, tựa hồ muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể. Lăng Ngọc có thể lý giải nữ nhi cách làm. Bởi vì nữ nhi vừa mới kinh nghiệm bản thân chính mình tương lai. Mà ở tương lai chung, trình tố là nữ nhi quan trọng nhất người, liền tính nữ nhi biểu hiện lại khoa trường, cũng là có thể lý giải. Trình tố, chẳng lẽ ngươi không biết, trong tương lai sẽ phát sinh cái gì sao? Lăng vận kinh ngạc hỏi. Ta lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ biết tương lai sự? Trình tố nhăn chặt mày, lắc đầu, chán ghét nhìn lăng vận, ngươi mau thả ta ra, ta phải về bệnh viện. Nghe được lời này, lăng vận cơ bản có thể xác định, Trình Tố cũng không biết tương lai hình ảnh, mà nghe được Trình Tố nói, hắn phải đi về bệnh viện. Lăng Vận chợt trong lòng dùng mình, bởi vì thông qua tương lai hình ảnh, Lăng Vận rõ ràng nhớ rõ, Trình Tố tỷ tỷ ngày mai muốn động thủ thuật, hơn nữa giải phẫu khẳng định sẽ thất bại. Hơn nữa Trình Tố sẽ bởi vì tỷ tỷ giải phẫu thất bại, chết ở giải phẫu trên đài, sau đó lựa chọn nhảy lầu kết thúc sinh mệnh. Nếu không phải vị ương bệnh viện tiếp nhận, mời đến vài vị quốc nội tiếng tăm lừng lẫy y học ngôi sao sáng. Vì trình tố chế định một loạt trị liệu phương án, trình tố liền tính sống lại, cũng sẽ rơi xuống các loại khó có thể trưa khỏi di chứng. Trình tố, ngươi nghe ta nói, tỉ tỉ ngươi sẽ giải phâu thất bại. Lăng vật nói, phát hiện trình tố sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Nếu ngươi dám quấy nhếu tỉ tỉ của ta giải phâu, ta, ta nhất định đâm chết ở ngươi ra môn trước, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hán ngữ khí kinh hoàng như là một đầu phẫn nộ, lại cùng đường tiểu thú. Lăng Vận nhìn Trình Tố biểu tình, không khỏi cảm thấy đau lòng đến cực điểm. "Ngươi hiểu lầm." Trong tương lai, Lăng Vận tiếp tục giải thích, nói cho Trình Tố nàng nhìn đến tương lai hình ảnh. Mỗi khi nhớ lại Trình Tố trải qua, Lăng Vận liền đau lòng vô pháp hô hấp. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, tương lai Trình Tố quá sẽ có bao nhiêu dày vò, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Nếu trời cao cho ta nhìn đến tương lai cơ hội, như vậy ta liền phải thay đổi này hết thảy, thay đổi mọi người vận mệnh." Lăng Vận nắm chặt nắm tay, Ở trong lòng thầy nói Trình tố vẻ mặt không tin Nói, ngươi không cần gặp ta Trên thế giới này, sao có thể có đoán trước tương lai đổ vợ Giây tiếp theo hắn thần sắc mềm nút Nắm chặt lang vận cánh tay Cầu xin nói, lang vận Cầu xin ngươi không cần thương tổn tỷ tỷ của ta Ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi 98 này một đời Sẽ không sai quá ngươi biệt thự Trình tố nắm lấy lang vận cánh tay Một bộ triệu thua khẩn cầu bộ ráng Ngươi như thế nào cha tấn ta đều được ta sẽ không phản kháng. Chỉ cần không thương tổn tỷ tỷ của ta. Lăng Vận trong lòng than nhẹ, trình tố rõ ràng đối nàng lời nói sinh ra hiểu lầm, cho rằng chính mình để hắn tỷ tỷ là tưởng uy hiếp hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Tại đây phía trước, nếu có người nói cho nàng, có thể nhìn đến tương lai hết thảy, Lăng Vận cũng là 100 vạn cái không tin. Nhưng hiện tại, sự thật chính là như thế. Lăng Vận không lại nghĩ giải thích nửa câu lời nói. Nàng hiện tại đầu góc thực loạn, một phương diện là lăng ra nguy cơ về phương diện khác lại muốn thay đổi trình tố kết cục. Tựa như Mẫu thân Lăng Ngọc, nàng đã không nói, mà là trầm mặc, rõ ràng ở tự hỏi chuyện quan trọng. "Ta đưa ngươi hồi bệnh viện đi." Lăng Vận mở miệng nói. "Không được, ta chính mình trở về." Trình Tố lắc đầu cự tuyệt, đầy mặt cảnh giác, một bộ không muốn cùng Lăng Vận dính lên nửa điểm quan hệ bộ dáng. "Hiện tại là dạng sáng 2 điểm, ngươi thật sự dám một mình trở về? Vạn nhất gặp được người xấu, ngươi có thể phản kháng sao?" Lăng Vận hỏi ngược lại. "Ta Trình tố ngữ khí cứng lại, lâm vào đến nồng đậm rối giám chung Cho ngươi hai lựa chọn đi, một cái là ở lăng ra ở một đêm, một cái khác là ta đưa ngươi hồi bệnh viện. Lăng vận ôn nhu nói, nàng nhìn chầm chầm trước mặt nam nhân, trong mắt tràn đầy ái mộ quan mang. Trình tố bị nàng xem có chút không thích hứng. Tương lai hình ảnh nào đó tình tiết là thật sự, nhưng đại bộ phận đều là trình tố vô căn cứ. Liên tỉ như, lăng vận làm thiên mệnh nữ chủ, ở hoa vũ dung để lộ lăng ra cơ mật thời điểm, liền bị nàng phát hiện Sau đó đưa đi ăn lao cơm. Vì thế, Lăng gia thậm chí cùng Tần gia ngầm giao phong một phen, cuối cùng có nhược điểm Lăng gia, ở giao phong trung thiện thắng một bậc. Lăng vận căn bản sẽ không lưu lạc vì khất cái, như cũng là cao cao tại thượng Lăng gia người thừa kế. Tựa như Trình Tố không có khả năng gả cho Tống băng giống nhau. Tương lai đích sắc có Tống Bang người này, cũng ngụy trang thành thuộc nữ, đối hắn bốn phía theo đuổi quá một phen. Nhưng Trình Tố cũng không có điều nàng, Tống băng thẹn quá thành giận, nói theo Chu Nhược Thủy đối hắn hạ dược. Bị Tần Lam bắt đi phán 5 năm. Thế nào, làm tốt lựa chọn sao? Lăng Vận hỏi. Trình Tố trầm mặc một lát, ngừng đầu nói, ta ở tại Lăng Gia một đêm. ân Lăng Vận kinh nghi một tiếng, Trình Tố trả lời làm nàng thập phần kinh ngạc. Bởi vì lấy Trình Tố đối nàng cảm quan, tuyệt đối không có khả năng lưu tại Lăng Gia qua đêm. Cho nên Lăng Vận đương nhiên, cho rằng Trình Tố sẽ làm ra hồi bệnh viện lựa chọn. Hảo, kia cùng ta lên lầu đi. Nếu Trình Tố muốn ở tại Lăng Gia... Lăng Vận cũng không có cự tuyệt đạo lý, ngược lại dâng lên một tia mừng thầm. Hai người thượng lầu 3 Lăng Vận lên trình tố, hướng hắn trước kia trụ phòng đi đến. Nhưng ở đi ngang qua chính mình phòng thời điểm, Lăng Vận lại nhìn đến, trình tố dừng bước chân. Đây là ta phòng, phòng của ngươi ở cách vách. Lăng Vận cho rằng trình tố nhớ lầm, ngay sau đó nhắc nhở nói. Nhưng mà, trình tố cũng không có hoạt động bước chân ý tứ. Hắn ánh mắt có chút đen tối, ngựa khí bình đạm nói, ngươi đem ta kêu lên tới. Lại dùng tỉ tỉ của ta làm vi hiếp, còn ám chỉ ta một người hồi bệnh viện sẽ gặp được nguy hiểm, không phải vì làm ta lưu lại, hầu hạ ngươi sao? Nghe được lời này. Lăng vận nháy mắt minh bạch, trình tố đây là suy nghĩ nhiều. Bất quá. Cũng không trách trình tố nghĩ nhiều, khả năng ở trình tố trong mắt, chính mình hình tượng cùng trong tiểu thuyết vai ác không sai biệt lắm. Người suy nghĩ nhiều. Lăng vận hơi hơi mỉm cười, tươi cười thập phần ô nu, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận đau đớn cảm. Muốn xoay chuyển trình tố quan niệm Chú định là một cái dài lâu mà khó khăn quá trình. Nhưng Lăng Vận là sẽ không từ bỏ. Biết trước tương lai Lăng Vận. tương đương với trọng sinh. Nàng nay một đời, nhất định sẽ không lại làm trình tố từ tay nàng trốn đi. Lăng Vận đi đến trình tố phòng, cùng cụt một tiếng, thế hắn mở ra cửa phòng. Vào đi thôi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rời ngươi. Nhìn đến trình tố như cũ cảnh giác, đối nàng thập phần không tín nhiệm, Lăng Vận tức khắc cảm giác một trận đau đầu. Nếu dựa theo bình thường phương thức Chú định cùng đời trước giống nhau, vô pháp xoay chuyển trình tố quan niệm Lúc này, Lăng Vận lại thâm nhập tưởng tượng, đồng nhiên suy nghĩ một cái điểm tử. Giây tiếp theo, Lăng Vận trực tiếp kéo trình tố tay, đem hắn đưa tới trong phòng của mình mặt. Thiên ta phòng, buổi tối ở ta phòng ngủ. Trình tố trầm mặt, không nói gì. Lăng Vận nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ đã chuẩn bị tốt buổi tối bị trắng đêm lục nhã, đôi mắt cũng không có bất luận cái gì quan mang. Ta đi tắm rửa, ngươi chờ lát nữa nếu cũng muốn tắm rửa nói Quần áo ở cách vết phòng, không có vứt bỏ, đều còn ở. Lăng vận nói, liền lo chính mình đi vào phòng tắm, chờ tắm rửa xong sau. Lăng vận bọc một cái màu trắng khăn tắm đi ra, nhìn đến trình tố ngồi ở mép giường, khẩn trương bắt lấy chăn đơn. Lăng vận lắc đầu, không làm nửa câu giải thích. Đêm nay nàng muốn chứng minh cấp trình tố xem, chính mình là chính nhân tục nữ. Trình tố, ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Lăng vận nói, từ tủ quần áo xả một cái chăn đơn, nằm ở phòng ngủ trên sofa. Trực tiếp ngủ đi xuống. Ngươi, ngươi thật sự không chạm vào ta sao? Trình tố ngữ khí thấp phòng hỏi. Lăng vận không có trả lời, làm bộ chính mình ngủ rồi. So với ngôn ngữ, hành động không thể nghi ngờ càng thêm có thuyết phục lực. Sáng sớm hôm sau, lăng vận chậm rãi mở to mắt, nàng chỉ ngủ không sai biệt lắm một giờ. Theo sau liền vẫn luôn là thanh tỉnh trạng thái. Giống như trọng sinh giống nhau trải qua, khiến cho lăng vận căn bản vô pháp bảo trì bình thường tâm, miên man suy nghĩ một đống lớn đồ vật. Nàng quay đầu nhìn về phía giường phương hướng, phát hiện Trình Tố nằm ở trên giường, hô hấp thập phần đều đều, rõ ràng đã ngủ say. Chẳng qua, hắn ngủ thời điểm, cuộn tròn thân mình, giống cái con nhím giống nhau. Đây là thập phần không có cảm giác an toàn biểu hiện. Nay một đời, ta sẽ không lại bỏ lỡ ngươi. Trình Tố, ngươi chú định là ta nam nhân. Lăng Vận đứng dậy sau, không có qué giày Trình Tố, mà là gión ra gión rén đi đến hoa viên, ở một chỗ ghế đá ngồi xuống. Lăng Vận lấy điện thoại di động ra, Trên mặt tràn đầy uy nghiêm biểu tình, bắt thông một chiếc điện thoại. Lăng Tổng. Điện thoại thực mau chuyển được, đối diện truyền đến một đạo cung kính thăm hỏi. Người an bài một chút, làm vị ưng bệnh viện Lý Viện Trường, còn có chương lão Đi lâm thành đệ nhất bệnh viện một chuyến. Sau đó cấp một cái gọi là trình viện nữ nhân, tự mình làm ung thư phổi giải phẫu. Giải phẫu cần phải muốn bảo đảm thành công. Không thể xuất hiện nửa điểm sơ hở. Lăng Vận lệnh giọng nói. Đối diện tiếp điện thoại bí thư Giờ phút này không nói gì, lâm vào kinh ngạc chung. Tốt lăng tổng. Qua vài giây sau, nữ nhân mới bừng tỉnh, cung kính đáp lại nói. Lăng vận cảm giác còn có chút không lớn yên tâm, vì thế nói, đem thiên hồng y y ở dược phương bác sĩ cũng thỉnh qua đi. Tốt. Bí thư nữ nhân lần thứ hai đáp lại nói. Cắt đứt điện thoại sau. Tăng khiết không cấm lâm vào nồng đậm kinh ngạc, phải biết rằng lăng vận nhắc tới ba người, đều là hô hấp khoa đại mỗ. Kết quả chính là đi làm một cái không tính quá khó ung thư phổi giải phâu. Cũng không biết cái kia gọi là trình viện nữ nhân, rốt cuộc là cái gì thiên đại địa vị. 99 trình nguyệt phòng phát song trực tiếp siêu cấp thần hảo. Trình tố đi ở hồi bệnh viện trên đường, phát hiện di động đã không điện tắt máy. Hoa một chút trà xanh điểm, di động lượng điện tự động trăng ngập. Trà xanh điểm vẫn là thực văn năng, cũng đủ nhiều nói, bầu trời thái dương đều có thể kéo xuống dưới đương cầu đá. Nhưng trình tố hiển nhiên sẽ không làm ra cái loại này chuyện nhảm chán. Trình tố khởi động máy sau, phát hiện mười mấy chưa tiếp điện thoại. Mấy cái là tỷ tỷ đánh, dư lại đều là Giang Huệ. Trình Tố vừa mới khởi động máy, tiếng chuông không bao lâu liền vang lên tới. Giang Huệ tỷ Trình Tố có chút chột dạ hỏi, "Ngày hôm qua hắn thừa dịp Giang Huệ mua bữa ăn khuya công phu, Chôn em đến lăng ra, còn cùng lăng vận ngủ cả đêm, tựa như con bạn gái làm chuyện xấu giống nhau. Ngươi ngày hôm qua đi đâu? Ngươi không biết, ta và ngươi tỷ tỷ có bao nhiêu lo lắng ngươi." Bệnh viện nội. Giang Huệ khuôn mặt tâm trầm, ngồi ở giường bệnh bên cạnh Ngự khí nghiêm túc đối trình tố nói Ta đệ đệ có tin tức sao Một bên trình viện chậm rãi mở to mắt Nổ xuống hô hấp cơ tràn đầy suy yếu hỏi Giang Huệ nhìn trình viện liếc mắt một cái Cho nàng đầu đi một sợi an tâm ánh mắt Hai người sợ nhất trình tố luận quẩn trong lòng Tìm cái không ai địa phương tự sát Hiện tại điện thoại có thể chuyển được Làm hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra Giang Huệ trong lòng thề Ở kế tiếp một đoạn thời gian nội Tuyệt đối không thể lại làm trình tố rời đi nàng tầm mắt Ngày hôm qua đi mua cái bữa ăn khuya công phu, Trình Tố liền từ nàng dưới mí mắt biến mất. Đánh hắn điện thoại, biểu hiện là tắt máy trạng thái. Giang Huệ tìm khắp hơn phân nửa cái Lâm Thành, cơ hồ đem phố lớn ngõi nhỏ chạy cái biến, thân thể nội lực tiêu hao không còn, vẫn là không có thể tìm được Trình Tố tung tích. May mắn Trình Tố điện thoại rốt cuộc đạt thông, làm hai người treo tâm, chậm rãi thả xuống dưới. "Ngươi về trước bệnh viện đi, hôm nay là tỉ tỉ ngươi phẫu thuật nhật tử. Ta lập tức trở về." Trình Tố nói. Bữa sáng không cần mua, ta kêu cơm hộp. Giang Huệ nói. Ấn. Phần 56. Hai người ăn xong bữa sáng. Trình tố nắm tỉ tỉ tay, an ủi nói, tỉ tỉ, chờ lát nữa giải phẫu, ngàn vạn không cần sợ hãi, nhất định có thể thành công. Có Giang Huệ cái này thần y gì nữ chủ ở đây, tỉ tỉ giải phẫu cơ bản không có thất bại khả năng. Cảnh trong mơ bên trong tinh tiết, là trải qua trình tố bọc méo Tỉ tỉ không chỉ có giải phẫu thực thành công. Hơn nữa Giang Huệ còn cho nàng phục một quả cổ pháp đăng dược, xúc tiến nàng ra tốc khôi phục không đến một tuần liền xuất viện. Hảo! Trình viện cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nhìn trước mặt đệ đệ, đáy mắt hiện lên một mặt ô nhu. Nàng không muốn chết. Nàng còn muốn làm đệ đệ cùng mội mội căng thiên đại dù, nhìn các nàng đi vào hôn nhân điện phủ. Đối với đệ đệ, trước kia trình viện chỉ có đơn thuần thân tình, nhưng không biết vì sao, này hai tháng thời gian, nàng tựa hồ cảm thấy đệ đệ thay đổi rất nhiều. Hơn nữa cùng trình tố ra thị tiếp xúc, sẽ làm nàng cảm thấy nhàn nhạt không khỏe, như là ở chiếm hắn tiện nghi. Lý luận thượng Giang Huệ là một cái kỳ nữ tử, lại đối đệ đệ mọi cách yêu thương, nàng hẳn là chúc phúc hai người mới đúng. Nhưng vô luận như thế nào, trình viện trước sau vô pháp đối Giang Huệ sinh ra quá lớn hảo cảm. Cái này làm cho nàng tâm tình thực loạn. Lăng thị tập đoàn, tăng khiết đứng ở tổng tài bên người, ôm văn kiện, ít khi nói cười. Nhưng là, nàng giờ phút này lại thập phần kinh ngạc. Bởi vì luôn luôn uy nghiêm tổng tài đại nhân, thế nhưng ở xem phát sóng trực tiếp trang ép. Hơn nữa là trò chơi phân loại phát sóng trực tiếp. Trong trí nhớ, Lăng Vận hẳn là chưa từng có tiếp xúc quá trò chơi. Tăng khiết không nói gì, Lăng Vận vừa mới kêu nàng tiến bảo, khẳng định có khác thâm ý. Không bao lâu, Lăng Vận quay đầu, chỉ vào màn hình máy tính, ta tính toán đăng ký một cái phát sóng trực tiếp công ty. Tính, không khai công ty, trực tiếp đem cái này đậu giá phát sóng trực tiếp mua đến đây đi, hẳn là muốn bất việc một ít. Tàng Khiết kinh ngạc nói, Lăng Tổng, mấy năm gần đây, phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cũng không khởi sát, ta không kiến nghị. Lăng Vận xua xua tay, đánh gây Tàng Khiết nói, tiếp tục nói, ấn ta nói đi làm. Hảo! tăng Khiết khẽ như mày, nhưng nghĩ đến Lăng Tổng tiền nhiệm tới nay, chưa bao giờ làm ra bất luận cái gì sai lầm quyết sách. Vì thế nàng âm thầm thôi miên chính mình, có lẽ Lăng Tổng mua cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao, là có khác thâm ý đi. Đúng rồi! Lăng Vận bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp. Mua xong phát sóng trực tiếp công ty sau, đem trò chơi này chủ ba ký xuống tới, dùng cấp bậc cao nhất hợp đồng. Nàng chỉ vào đang ở chuyên tâm chơi game, phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ không mấy cái người sống trình nguyện nói. Này! Tàng Khiết không hiểu ra sao đi ra tổng tài văn phòng, nhưng tuy rằng sờ không hiểu, vẫn là rất cao hiệu chấp hành lang vận mệnh lệnh. Chờ Tàng Khiết đi rồi. Lang vận trực tiếp hướng tài khoản xung 500 bạn, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh thưởng. Mặt khác một bên. Đang ở phát sóng trực tiếp đánh thi đấu xếp hạng trình n Đồng nhiên nhìn đến đại ngạch đánh thưởng thổi qua. Ngắn ngủ nửa phút thời gian, lễ vật liền tiêu đến 10 vạn. Nàng hơi hơi kinh ngạc, làm bộ thực khiếp sợ bộ dáng, tùy ý liêu liêu tóc dài, chắp tay trước ngực nói, cảm tạ ta là một viên tiểu đậu nha đánh thưởng. Cảm ơn lão bản. Trình Nguyệt sở dĩ không cảm thấy ngoài ý mớn, là bởi vì giám đốc trước 2 ngày cùng nàng nói qua, công ty sẽ đối nàng phát sóng trực tiếp tiến hành một đợt nâng đỡ. Cho nên Trình Nguyệt cho rằng, cái này đánh nàng 10 vạn khối tài khoản là công ty phế tới kẻ lựa gạt. 10 vạn khối. Công ty còn rất hào phóng, bất quá ta hẳn là lấy không được này số tiền. Trình Nguyệt trong lòng nghĩ đến. Chẳng qua, ra ngoài Trình Nguyệt dự kiến chính là, đánh thưởng vẫn chưa dừng lại. Từ ban đầu 10 vạn, đến 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 500 vạn. Trình Nguyệt trực tiếp khiếp sợ, Khả khả ai ái nghiêng đầu, môi anh đảo khẽ nhếch, một câu đều nói không nên lời. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ tăng vọt, Từ nguyên bản mấy trăm nhiệt độ, trực tiếp tiêu lên tới gần ngàn vạn, đi vào nhiệt độ bảng đệ nhất vị trí. Trinh Nguyệt thật cẩn thận hỏi, đậu giá đại mố, ngươi là công ty kẻ lừa gạt sao? Giờ phút này một cái kim sắc làn đạn thổi qua. Duy ái một người, không phải. Trinh Nguyệt nhìn đến đối phương sửa lại cam chịu nít nàm, lại ở nàng phòng phát sóng trực tiếp khai thông hoàng hậu. Một tháng hoàng hậu, giá cả là 12 và 8. Nhưng mà cái này gọi là duy ái một người đại mố, thế nhưng trực tiếp nạp phí bổ sung 10 năm. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Hôm nay Trình Nguyệt kiến thức tới rồi. Trình Nguyệt đã tê dần. phong phát sóng trực tiếp Thủy Hữu cũng đều đã tê dần. Đậu gia phát sóng trực tiếp không phải không có ra quá thần hào, nhưng ở ngắn ngủn một giờ nội, trực tiếp cuồng tạp 2.000 vạn nghịch thiên thần hào, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngay cả đậu gia phát sóng trực tiếp phía chính phủ đều sợ ngây người, cho rằng cái này kêu duy ái một người hào chủ, sau lưng thân phận kỳ thật là cái siêu cấp hacker, trực tiếp sửa chữa hậu số liệu Kết quả điều tra sau phát hiện. Đối phương nạp phí đều là vàng thật bạc trắng, vừa mới đích sắc có 2.000 nhiều vạn đến trướng. Theo sau đậu giá phát sóng trực tiếp tổng tài, liền nhận được một hồi thu mua điện thoại. T. Đau quá. Trình Nguyệt hung hăng khắp một chút đùi, kết quả đau đến biểu ra nước mắt, chứng minh không có đang nằm mơ. Nàng nước mắt lập tức biểu ra tới. Suốt 2.000 vạn đánh thưởng. Nàng tới tay 1.000 vạn, khấu nạp thuế cũng có hơn 700 vạn. Liên tính cái này gọi là duy ái một người đại mố Đưa ra cùng nàng làm cơ yêu cầu, Trình Nguyệt cũng quyết định bóp mũi đáp ứng nàng. Đại gia đánh thưởng thực nhiệt liệt, cảm động dối tinh rối mù. Hôm nay vẫn là canh ba, dư lại hai chương trễ chút đến. 100 đánh giá Thái Văn Cơ, hiện thiên bản cường thế đánh giá Ta trước hạ, hảo hảo phát sóng trực tiếp, ta xem cho ngươi. Lăng vận còn có rất nhiều sự tình muốn bận việc, không có khả năng vẫn luôn đái ở Trình Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp. Cho nàng soát 2.000 vạn, đã cũng đủ đem hảo cảm kéo đến một cái rất cao trình độ. nói vậy Như thế cao hảo cảm độ, sau này trình nguyệt đối nàng công lược chính tố, hẳn là có thể tạo được nhất định trợ giúp tác dụng. Lăng vận đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Trình nguyệt chiều màn hình phất phất tay, nói thanh, đi thông thả. Trên mặt nàng lộ ra chân thành tươi cười, đối cái này gọi là duy ái một người thần bí thổ hào, phát ra từ nội tâm cảm kích. Ở trong nhà nhất khó khăn thời khắc, đối phương cho nàng soát như vậy nhiều tiền. Có nảy số tiền sau. Chính mình có thể công khai, làm ca ca cùng tỷ tỷ không cần công tác. Đại ở trong nhà mặt, từ chính mình tới nuôi sống hai người. Trình Nguyệt thừa dịp như thế cao nhiệt độ, lại khai mấy cục trò chơi. Nàng gần nhất kinh ngạc phát hiện, chính mình tốc độ tay cùng phản ứng năng lực, tăng lên một cái đại bậc thang. Cùng những cái đó đứng đầu tuyển thủ chuyên nghiệp đối tuyến, một chút đều không giả. Thậm chí có bao nhiêu thứ đơn giết trải qua. Ngay cả chiến đội huấn luyện viên, đều đối này cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Một lần nữa chắc một chút tiềm lực sau, Trình Nguyệt tiềm lực trực tiếp từ A cấp, tấn chức VF cấp lúc này Trình Nguyệt nhìn đến di động phát tới một cái vi tấn, là giám đốc, dò hỏi vừa mới hoành động đánh thưởng sự kiện. Thừa dịp trò chơi giao diện tuyển nhân giai đoạn, Trình Nguyệt làm ra hồi phục, tỏ vẻ chính mình không quen biết đối phương. Mặt khác một cái vi tấn, là ca ca phát tới. tỷ tỷ chờ lát nữa muốn động thủ thuật, nàng hy vọng có thể ở phấu thuật trước, cùng ngươi thấy một mặt. Nhìn đến ca tin tức, Trình Nguyệt áp xuống sao động tâm. Bất luận cái gì giải phấu đều có thất bại khả năng. Mà ung thư phổi giải phẫu tử vong xác suất Tuy rằng chỉ có 1% không đến, nhưng Trình Nguyệt vẫn là quyết định, tạm thời buông phát sóng trực tiếp, đi bệnh viện thấy tỉ tỉ một mặt. Nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp như thế cao nhiệt độ, Trình Nguyệt trong lòng thập phần rối rắm Nếu nàng ở thời điểm này lựa chọn hạ bá, trở lại lần nữa phát sóng thời điểm, nhiệt độ tất nhiên không có hiện tại như vậy cao, thậm chí khả năng liền 1% đều không đến. Dựa theo vừa mới giám đốc phát tới tin tức, nhất định phải nhân cơ hội này, ba đến nhiệt độ hoàn toàn biến trở về bình thường trình độ mới thôi. Không thể lãng phí thần bí thổ hào điên cuồng đánh thưởng. Nhưng Trình Nguyệt trong lòng hơi hơi dối rắm, thực mau liền làm ra quyết định. Nàng nhanh chóng đem này cục trò chơi kết thúc, chỉ dùng 15 phút không đến thời gian. Đầu người là 1080. Trình Nguyệt lựa chọn đánh giá Thái Văn Cơ, hiện thiên bản cường thế đánh giá. Bắt đầu điên cuồng giết lung tung. Trong đó có 13 cá nhân đầu, đều cùng Trình Nguyệt có quan hệ. Thi đấu trong quá trình có tiểu ca ca khai giọng nói, ngưỡng mộ đối Trình Nguyệt kỳ hảo, muốn cùng nàng ngọt ngào xong bài. Nhưng Trình Nguyệt không hề có điều thanh âm này thập phần êm thai tiểu ca ca, trực tiếp sát thép thẳng nữ giống nhau nói, không được, mang đệ chỉ biết ảnh hưởng ta rút đau tốc độ. Sát thép thẳng nữ. 666. Chủ bá không liếm nam nhân, chú ý. Ngoạc Tảo ta muốn nhìn mang đệ trăng bức. Vì sao không mang theo giận hắn, kia nam thanh âm cự dễ nghe. Nói không chừng người lớn lên cũng không tồi. Không mang theo thì thế nào? Ta liền thích xem chủ bá đơn bài. Nói chủ bá cùng cái kia thần hào gì quan hệ. Giống như nhận thức, lại giống như không quen biết bộ dáng. Nào có cái gì thần hảo, đều là sau lương hiệp hội tạo thế thôi. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ thập phần tăng vọt. Một phương diện có lăng vận cuồng soát lễ vật, khai 10 năm hoàng hậu có quan hệ. Về phương diện khác cũng có Trình Nguyệt thực lực cường hãn duyên cớ. Trình Nguyệt đánh đến là cao cấp cục bài vị, tại đây loại cục còn có thể rất lung tung, nào đó tuyển thủ chuyên nghiệp đều không nhất định có thể làm được. Thật là thực lực cường một chồn. Trình Nguyệt trợn mắt nhìn chú ý. Từ nguyên bản mấy trăm người, dâng lên đến 50 nhiều vạn. Nếu nàng tiếp tục phát sóng trực tiếp, chỉ sợ bá đến buổi tối, chú ý có thể tăng tới gần trăm vạn. Nhưng là, nghĩ đến tỷ tỷ còn ở bệnh viện chờ nàng, chỉ nguyện trong lòng một hoành. Bọn tỷ muội, ta còn có việc, muốn hạ bá. Nghe được lời này. Phong phát sóng trực tiếp một ít thủy hữu tức khắc kêu rên. Lại đến hai thanh. Đúng đúng đúng. Chủ ba chơi game quá cường, có thể thử đánh sâu vào một chút quốc phục đệ nhất. Đừng hạ A bành trướng sao. Như vậy cao nhiệt độ hạ bá, sau lương hiệp hội khẳng định muốn đem chủ bá đánh chết. Đại lượng làn đạn thổi qua. Trinh Nguyệt lộ ra một mặt xin lỗi mỉm cười nói, hôm nay là tỉ tỉ của ta phẫu thuật, một hồi thập phần mấu chốt giải phâu, ta muốn đi bệnh viện bồi tỉ của ta cùng ta ca. Về sau có cơ hội, ta mang ta ca xong bài, cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính đại Mỹ Nam hảo đi. Nhắc tới Mỹ Nam hai chữ. phong phát sóng trực tiếp thủy hữu lại hương phấn. Xôi nổi thâm nhập dò hỏi Trình Nguyệt. Trình Nguyệt suy nghĩ một chút, đem ca ca phòng hào, treo ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Ta ca phát sóng trực tiếp hẳn là có lục bá, hắn sướng một đầu phi thường dễ nghe ca, đại gia có thể đi nghe một chút. Làm xong này hết thẻ sau. Trình Nguyệt lập tức trùm tia sáng hạ bá. Nhưng nàng vừa mới hạ bá sau, một cái dáng người hơi béo nữ nhân, liền trực tiếp xông vào. Trình Nguyệt! Ngươi như thế nào đột nhiên hạ bá? Giám đốc, tỉ tỉ của ta phẫu thuật, ta muốn đi bệnh viện Trình Nguyệt bất đắc dĩ nói, có thể hay không đừng đi. Một lần nữa phát sóng, tốt như vậy cơ hội, cả đời đều ngộ không đến lần thứ hai. Hơi béo nữ tử vô cùng đau đớn nói, nàng mấy ngày nay chuẩn bị cấp Trình Nguyệt soát một đợt lễ vật, hạn mức cao nhất là 10 vạn đồng tiền. Nhưng không nghĩ tới, có cái kẻ thần bí trực tiếp đại lao, hơn nữa cuồng soát 2.000 vạn. Hơi béo giám đốc tưởng do hỏi Trình Nguyệt cùng đối phương quan hệ, nhưng sợ quấy dày Trình Nguyệt phát sóng trực tiếp. Vì thế vẫn luôn nghẹn lòng hiếu kỳ chờ trình nguyệt Hạ Bá. Không thành tưởng, Trình nguyệt sắc thật Hạ Bá, nhưng lại là Qua Loa Hạ Bá. "Không được giám đốc." Trình nguyệt lắc đầu, nàng trong lòng cũng rõ ràng, hẳn là hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Nhưng đối lập tỉ tỉ, công tác sự tình cũng muốn xếp hạng vị thứ hai. Thật là bắt ngươi không có biện pháp hơi béo giám đốc lắc đầu, nói, "Nhớ rõ đem thủ hảo thêm một chút liên hệ phương thức, nhiều liếm một liếm nàng, đối với ngươi về sau phát sóng trực tiếp có chỗ lợi." "Đã biết." Trình Nguyệt trả lời một câu, không cần dám đốc nói, nàng cũng chuẩn bị liếm thổ hào, đem đối phương hống thoải mái, có lẽ còn sẽ đến đệ nhị sóng điên cuồng đánh thưởng. Tuy rằng khả năng tính không lớn cao. Đặt ở trước kia, Trình Nguyệt là cái loại này không vì năm đấu gạo mà không lương tính cách. Nhưng chính mắt nhìn thấy ca, ca vì tiền, cấp bảng một phách thân mật chiếu, bán đứng chính mình thân mình sau. Trình Nguyệt đã chịu thật lớn kích thích. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền cảm thấy tiền thật là trên thế giới đồ tốt nhất. Nàng nhất định phải trở thành đại chủ bá, nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp, kiếm cả đời cũng xài không hết tiền. Đến nỗi tôn nghiêm. Tôn nghiêm đó là cái gì? Nếu có thể đổi lấy gia đình giàu có cùng hòa thuận, trình nguyện tình nguyện buông sở hữu tôn nghiêm. Bệnh viện nội. Trình Tố ngồi ở phòng bệnh, bồi tỉ tỉ, chờ đợi bác sĩ tuyên cáo giải phâu bắt đầu. Nhưng lúc này, Trình Tố phát hiện phòng bệnh tới vài người. tỷ tỉ, tỉ chủ trị bác sĩ Ninh Khang cũng ở trong đó, bất quá nàng đứng ở thực mặt sau tựa như một cái tiểu tùy tùng dường như. Một một kết hôn lãnh chứng Ninh bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Là tỷ tỷ muốn động thủ thuật sao? Trình tố phát ra một tiếng nghi vấn. Nhưng Ninh khang lại lấp đầu. Vị này chính là trình viện tiểu thư đi. Một cái tóc nửa bạch không hắt trung niên nữ nhân, ít khi nói cười đứng ra hỏi. Là tỷ tỷ của ta? Các ngươi là? Trình tố đã đoán được những người này lai lịch, nhưng vẫn là theo thường lệ dò hỏi một lần. Chúng ta là lăng tổng mời đến. Vì trình tiểu thư làm phẫu thuật, ta họ trương. Trình tố lộ ra hoài nghi biểu tình, nhìn về phía một bên Ninh Khang. Ninh bác sĩ, cho ta tỉ tỉ làm phẫu thuật bác sĩ, không nên là người sao. Ninh Khang ho nhẹ một tiếng, đứng ở vài vị đại mội trước mặt, nàng giờ phút này đều có chút thất thần. Phần 57 Không nghĩ tới quốc nội ba vị hô hấp khoa ngôi sao sáng, thế nhưng sẽ đồng loạt xuất hiện ở lâm thành bệnh viện. Nhưng giờ phút này, nếu trình tố hỏi tới, Ninh Khang vẫn là trả lời nói, vị này chính là lâm lão. Vị này chính là, nàng phân biệt giới thiệu đứng ở phòng bệnh ba người, ngôn ngữ chi gian, lộ ra nồng đậm cung kính. Các nàng, phải cho tỷ tỷ của ta tự mình làm phẫu thuật, trình tố tiến vào kỹ thuật diễn trạng thái, biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Ninh Khang gật gật đầu, ở vài vị đại mộ trước mặt, nàng liền cầm dao giải phẫu tư cách đều không có, chỉ có thể ở một bên làm công cụ người, đánh trợ thủ, để chữa bệnh khí giới gì. Việc này không nên chậm trễ. Giải phẫu hiện tại liền bắt đầu đi nhiều tuổi nhất Lâm Phượng Hà, trầm giọng nói: "Nàng nhận chức với vị ứng bệnh viện, lương 1 năm ngàn vạn, là viện trưởng cấp bậc y đi học người có quyền. Hôm nay trong tay còn có mấy đài xo so ung thư phổi càng thêm nghiêm trọng giải phẫu, đang chờ nàng tự mình động dao, thời gian an bài tràn đầy. Vốn dĩ bị điều đến Lâm Thành bệnh viện làm phì dao, Lâm Phương Hà nguyên tưởng rằng sẽ là một đài có tính khiêu chiến giải phẫu. Kết quả đến này sau khi nghe ngóng, mới biết được là một đài nho nhỏ ung thư phổi giải phẫu." Lâm Phượng Hà đương trường mặt liền đen xuống dưới, nhưng ngại với Lăng Vận mệnh lệnh, không thể không lựa chọn vâng theo. Thực xin lỗi, ta đi gọi điện thoại. Trình Tố đi đến bên ngoài hành lang, ngay sau đó bắt thông Lăng Vận điện thoại. Các nàng ba vị, hẳn là đã tới rồi đi. Còn chưa chờ Trình Tố mở miệng, Lăng Vận liền trước tiên nói. Lăng Vận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trình Tố nôn nóng hỏi. Nghe ngươi khẩu khí, là cảm thấy ta yếu hại tỉ tỉ ngươi. Lăng Vận hỏi lại một câu. Ta chỉnh tố ngữ khí một Tr Lăng vận nói tiếp, nếu ta muốn hại ngươi, hà tất dùng loại này tốn công vô ích thủ đoạn. Ngay sau đó, trình tố hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo khóc nước nở nói, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lăng vận, ta cùng tỉ tỉ chỉ là người thường, chịu không nổi sóng to gió lớn. Nếu ngươi tưởng chiếm hữu ta, ta có thể cho ngươi đường tình nhân. Thẳng đến ngươi chân chính nói bạn trai, hoặc là chơi chán rồi mới thôi. Trình tố, lăng vận âm điệu nhắc tới, lạnh lùng nói, ngươi còn không rõ sao. ta thích ngươi Lao nương đặc bà thích ngươi. Đời này. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ngươi đều là ta lang vận nam nhân. Tiếng nói vừa dứt. Lang vận nghe được lâu dài trầm mặc, nàng biết trình tố một chốc một lát, khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng có chút lời nói không nói ra tới, nghẹn ở trong lòng, khó chịu hoảng. Ngươi. Ngươi thật sự thích ta sao? Trình tố nhược được hỏi. Đúng vậy. Ta có thể thề với trời, thậm chí ta buổi tối liền có thể cùng ngươi cầu hôn, ngày mai lanh chứng hậu thiên làm thịt cưới. Ngày kia trực tiếp mang thai Lăng vận khí phách vô cùng nói Nhưng ta chỉ là người thường Hơn nữa thủ cung sa Trình tố nói còn chưa dứt lời Trực tiếp bị lăng vận ngắt lời nói Thủ cung sa Đó là cái gì ngoạn ý nhi Ta không để bụng Liên tính trình tố thủ cung sa không còn nữa Kia cũng là bị cha nữ lừa đi Cùng trình tố không có nửa điểm quan hệ Lăng vận trong lòng bộ dáng này thầm nghĩ Nếu tỉ tỉ của ta giải phẫu Có thể thuận lợi hoàn thành Ta Ta đáp ứng Đáp ứng cùng ta lãnh chứng sao?" Lăng Vận ngồi ở văn phòng, lộ ra một mạt mỉm cười. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Trình Tố đối nàng vẫn là có chút để phòng tâm, cho rằng chính mình đem hắn đương món đồ chơi ở trêu cận. Lăng Vận có thể lý giải, bởi vì thông qua tương lai hình ảnh, Lăng Vận kỳ thật khắc sâu biết, Trình Tố trong xương cốt là tương đương tự ti cùng nội hướng. Liên tính gương mặt kia Tuấn Tiếu ném minh tinh vài con phố, cũng không thay đổi được hắn nhu nhược tính tình. Kiếp Trước Trình Tố sợ dĩ vẫn luôn cử tuyệt ta theo đuổi. Trừ bỏ đối ta lòng nghi ngờ thực trọng ở ngoài, hắn theo bản năng là cảm thấy không xứng với ta thân phận. Lăng Vận trong lòng phân tích nói, lệnh chứng nói chỉ là chỉ đùa một chút. Lăng Vận cũng không cảm thấy Trình Tố sẽ đáp ứng, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ Trình Tố đối tỷ tỷ coi trọng trình độ. Ở nàng nói xong lúc sau, Lăng Vận có thể nghe được Trình Tố hô hấp chấm xuống. "Ta, ta." Hào Trình Tố ngữ khí run rẩy, vội vã đáp ứng rồi xuống dưới. Lăng Vận cảm thấy khiếp sợ. Nguyên bản tính toán cùng trình tố thẳng thán, kỳ thật đây là một cái vui đùa lời nói. Nhưng nghĩ đến cùng trình tố lánh trứng, nắm hắn tay, đi vào hôn nhân điện phủ một màn. Lăng Vận thừa nhận, chính mình không thể ước chế tâm động. Vậy nói định rồi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta đúng giờ đến bệnh viện đi tiếp ngươi. Lăng Vận kích động nói. Cắt đứt điện thoại sau. Lăng Vận hít mắt, cảm giác cả người mỗi cái lỗ chân lông, đều ở hoan hô nhảy nhót. Cưới trước yêu sau, đem trình tố cột vào chính mình bên người. Về sau lại chậm rãi làm hắn yêu ta Lăng vận nghĩ Khoe miệng lộ ra một nụ cười Có thể mau chóng muốn cái hài tử Có hài tử làm giang buộc Nghĩ đến trình tố liền sẽ không đối ta lòng nghi ngờ như vậy trọ Lúc này Lăng vận nghĩ tới cái gì Lại đem tàng khiết hô tiến bào Đem ZZG chiến đội mua tới Sau đó cường điệu bồi dưỡng một cái kêu trình nguyệt tuyển thủ chuyên nghiệp ZZG chiến đội Đây là cái gì ngoạn ý nhi Tàng khiết dùng 10 giây thời gian Mới phản ứng lại đây Thật cẩn thận hỏi Lăng Tổng, giờ, giờ, giờ, giờ Đây là trò chơi câu lạc bộ sao? Không sai biệt lắm. Lăng Vận gật gật đầu. Tăng Khiết rời đi tổng tài văn phòng, giờ phút này không cấm mơ màng hồ đồ, liền đi đường đều phân thần. Buổi sáng mua phát sóng trực tiếp ngôi cao. Buổi chiều mua trò chơi câu lạc bộ. Lăng Tổng quyết định thật là làm người không hiểu ra sao. Bệnh viện nội. Giang Huệ đem trình tố gọi điện thoại nội dung, một chữ không rơi nghe vào lô thai. Làm một người cường đại võ giả. Nghe lén mấy mét có hơn người gọi điện thoại, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Sau khi nghe xong, Giang Huệ sắc mặt trực tiếp thâm trầm tới rồi cước điểm, tóc cuối lại dâng lên nhàn nhạt huyết sắc, đôi mắt cũng hiện lên một mảnh tơm máu. Không được, ta cần thiết bảo trì bình tĩnh, bằng không cảm xúc dao động quá lớn, tẩu hỏa nhập ma khả năng tính sẽ càng ngày càng cao. Giang Huệ nội tâm dâng lên một mặt báo động. Nhưng giây tiếp theo, nàng biểu tình khôi phục bạo nộ, bình tĩnh cái rắm Lao công đều phải bị cậy đi rồi Chẳng lẽ lộ gương mặt tươi cười, thân thủ đem Trình Tố đưa cho tình địch. Không trong chốc lát. Giang Huệ liền nhìn đến, Trình Tố biểu tình hoảng hốt đi vào tới. Trình Tố, cùng ai gọi điện thoại đâu? Giang Huệ làm bộ dường như không có việc gì hỏi, kỳ thật móng tay đã khảm nhập tuyết trắng trong lòng bàn tay. 102 Giang Huệ ám sát kế hoạch. Giang Huệ đón nhận trước, đi đến Trình Tố bên người, vừa đi vừa hỏi. Trình Tố sắc mặt hơi hơi một bạch, đôi mắt trốn tránh. Không, không có gì. Trình tố lắp đầu, kỹ thuật diễn vụ bề, rõ ràng chính là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Giang Huệ tầm mắt vẫn luôn quan sát trình tố, thiếu niên này vẫn là quá mức đơn thuần, một ít tâm sự căn bản tảng không được. Người ngày mai muốn cùng cái kia gọi là lăng vận người, lãnh trứng, đúng không? Giang Huệ nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này trình tố cả người run lên, nhấp chặt miệng, không có nói nửa câu lời nói, tiên lặng gật gật đầu. Ta không đồng ý. Giang Huệ bắt lấy trình tố tay, thân thiết nhìn hắn đôi mắt Ngươi là không thích nàng, ta biết. Nhưng ta không có cách nào trình tố vẻ mặt thống khổ, như là chết đối người, trên mặt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Giang Huệ tỉ, ta biết ngươi thích ta, nhưng là chúng ta vẫn là chặt đứt đi. Lấy ngươi xuất sắc điều kiện, khẳng định có thể tìm được so với ta càng ưu tú nam hải tử. Trình tố lắc lắc tay, thứ Giang Huệ lòng bàn tay rút ra. Ngươi không có cách nào, ta có. Yên tâm đi, hết thể đều giao cho ta. Giang Huệ nhẹ nhàng ôm trình tố, không trong chốc lát Liền cảm giác bả vai bị nước mắt tầm ướp. Nàng nhìn trong lòng ngực nam nhân, mắt đẹp dâng lên một mặt ôn nhu cùng ái mộ. Ta huyết la sát phải được đến nam nhân, không có người có thể cùng ta đoạn. Giang Huệ trong lòng thề nói. Đúng rồi, ta còn có việc, khả năng không thể bồi ngươi vẫn luôn ngốc tại bệnh viện. Giang Huệ ngửi trình tố nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, chấm mê một lát sau, chấm rãi đem hắn đẩy ra. Giây tiếp theo. Giang Huệ từ trong túi lấy ra một cái màu xanh biếc dự bình, đưa tới trình tố trong tay Trình tố dùng thiên nhãn đảo qua, phát hiện bên trong là một quả thanh hồng giao nhau đan dược. Đây là cái gì? Trình tố hỏi. Dược bình bên trong một quả cổ pháp luyện chế đan dược, tên là tục mệnh đan, ăn vào lúc sau, vô luận đã chịu cỡ nào nghiêm trọng thương thế, đều có thể mạnh mẽ tục mệnh một tháng. Nếu tỷ tỷ ngươi giải phâu thất bại, ngươi đem này cái đan dược cho nàng ăn xong đi, sẽ tạm thời biến thành người thực vật. Nếu giải phâu thành công, này cái tục mệnh đan ngươi liền bên người mang theo, nguy cấp thời khắc nhớ do ăn xong đi. Đến nỗi ta, ta khả năng muốn vài ngày sau mới trở về. Giang Huệ nói. Nàng chuẩn bị bố trí một cái kế hoạch. Đem cái này chướng mắt lang vận, cấp vô tình mà sát. Cùng nàng đoạt nam nhân. Thật là tìm chết. Giang Huệ đi ra bệnh viện, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Trình tố nắm chặt dự bình, đứng ở hành lang bên cạnh, nhìn mắt Giang Huệ rời đi phương hướng. Biết được tiếng lòng hắn, giờ phút này không cấm có chút thấp hỏm Chính mình tưởng kéo trà xanh điểm. Nhưng nhưng không nghĩ Lăng Vận hoặc là Giang Huệ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Giang Huệ cùng Lăng Vận đều cùng thuộc về vai chính, thủ đoạn cường đại, áp chủ bài đông đảo, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng bạn nhất đâu? Hung Chi diễn kịch lâu như vậy. Trình tối nhiều ít cũng đối hai người tồn tại một chút cảm tình, không hy vọng hai người bị thương. Phong bệnh vài vị y học đại mố, giờ phút này quay đầu, nhìn mắt hai người. Hai người vừa mới câu thông, cũng không có cố tình hạ dọng. Như thế nào cảm giác giống ở diễn mô ra cầu huyết ngôn tình kịch. Nhưng mấy người đều là thượng tuổi, không hiểu biết hiện tại người trẻ tuổi tình tình ái ái, một lòng một dạ nhào vào y hề học thượng. Các nàng cũng không có hỏi nhiều. Hết thảy đều kiểm tra ổn thỏa, mau vào hành giải phâu đi. Lâm Phượng Hà trầm giọng phân phó nói. Lúc này, Trinh Nguyệt vội vàng tới rồi. Ca, tỷ Nàng chạy đến trình viện trước mặt, khẩn trương nắm lấy tỷ tỷ tay. Nguyệt Nhi. Ngươi đã đến rồi trình viện giờ phút này nói chuyện thanh âm thực suy yếu. Nhưng nếu không phải Giang Huệ mấy ngày nay, đều đầy hứa hẹn trình viện thi châm, nàng chỉ sợ liền lời nói đều nói không nên lời. tỷ tỷ hy vọng ngươi năng thủ thuật bình an. Ta có một cái thiên đại tin tức tốt, chờ ngươi giải phẫu hoàn thành sau, lại nói cho ngươi. Hảo trình viện lộ ra một mặt mỉm cười, cho rằng mỗi mỗi tự cấp nàng giáo huấn tín nghiệm, cũng không thật sự. Nhưng vô luận như thế nào? Trình viện đều hy vọng giải phẫu có thể thành công chính mình còn trẻ Tương lai còn thực xuất sắc. Hai người nhìn Trinh Viện, chính mắt nhìn theo nàng bị đẩy vào phòng giải phẫu. Trinh Nguyệt vẻ mặt khẩn trương, bắt lấy ca ca tay. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì. trình Tố vỗ nhẹ mội muội bả vai, ôn nhu an ủi nói. Ấn. Trinh Nguyệt thật dài hô hấp mấy hơi thở, bình phục nội tâm sao động bất an nỗi lòng. Theo sau, nàng lấy ra một trương thẻ ngân hàng, giao cho ca ca trong tay. Đây là ta tiền lương tạm cho ngươi bảo quản. Trinh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Trình tố đầu đi một mạt nghi hoặc biểu tình, chính ngươi tiền, chính mình lưu lại đi, không sợ ta loạn hòa sao. Không có việc gì. Chờ tháng sau tiền lương đến trướng, dùng sức loạn hoa Trình Nguyệt nắm ca ca tay, nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp thần hào cho nàng đánh thưởng 2.000 vạn, không cấm có loại muốn khóc ra tới xúc động. Nhìn trước mặt kaka ca, ca, Trình Nguyệt rốt cuộc vẫn là banh không được, ôm hắn nhẹ dọng khóc thốt thít. Ca. Về sau chúng ta sinh hoạt, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi không biết. Hôm nay buổi sáng có cái thần hào, cho ta đánh thưởng 2.000 vạn. Không phải giả thuyết tệ, mà là vàng thật bạc trắng. Giờ phút này Trình Nguyệt có chút hối hận, hối hận chính mình không sớm một chút tiếp xúc phát sóng trực tiếp. Nếu sớm một tháng gia nhập chiến đội, bước vào phát sóng trực tiếp kiếm xuống nói, có lẽ là có thể sớm một chút được đến này bút cự khoản. Mà ca ca cũng không cần vì giải phâu phí, bán đứng chính mình làm nam nhân tôn nghiêm. Trình Nguyệt biết ca ca đều không phải là thân sinh, mà là từ viện phúc lợi nhận uôi. Giờ phút này nàng trong lòng âm thầm thề, về sau Kaka nếu là gả không ra, chính mình liền cùng hắn thẳng thắn thân phận. Trình Nguyệt đã biết, Kaka đều không phải là hoàn bích chi thân, mà mất đi trinh tiết nam nhân, ở hôn nhân thị trường thượng, là thập phần thảo người ngại. Đặc biệt là những cái đó ưu tú nữ nhân, tuyệt đối sẽ không xem loại này nam nhân nửa mắt. Chẳng sợ ca ca diện mạo có ưu thế, cũng đại khái suất chỉ có thể tìm cái loại này nhị hôn nữ, hoặc là nghèo khổ thành thật nữ nhân. Cũng không phải Trình Nguyệt kỳ thị loại người này. Thật sự là nàng không nghĩ ca ca gã qua đi chịu khổ. Vì ca ca hạnh phúc, trình nguyện ý hy sinh chính mình. Nhìn một bên tuấn tiếu nhu nhược ca ca, trình nguyện không cấm dùng sức ôm hắn, cảm khái nói, ca, ta về sau nhất định sẽ làm nhà chúng ta trở thành một cái hạnh phúc nhất gia đình. Hảo, trình tố lộ ra một nụ cười. Đồng thời trong lòng thập phần hoài nghi, mội mội trong miệng nói thần bí thổ hào nên không phải là lăng vật đi. Chờ có cơ hội, tìm nàng chứng thực một chút. Bất quá. Loại này ăn cơm mềm cảm giác còn rất rất hương. Trình Tố trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng là ta một cái đường đường đại nam nhân, có tay có chân, còn có hệ thống, ăn cơm mềm nói không khỏi có chút rất mặt mũi. Trình Tố trong lòng đã vui sướng, lại một trận rồi rắm. Đúng rồi muội muội, cái kia cho ngươi đánh thưởng 2000 vạn thổ hào, ngươi có thêm nàng liên hệ phương thức sao? Biết đối phương là ai sao? Trình Tố thâm nhập dò hỏi. Không biết. Không thêm nàng, ta nhớ mong tỷ tỷ giải phẫu. Không một lát liền hạ bá, còn bị chúng ta giám đốc thoá mạ một đốn, nói ta lãng phí như vậy cao nhiệt độ. Trinh Nguyệt trả lời nói, trong lòng lại không có nửa điểm hối hận. Phần 58 Bởi vì ở trong mắt nàng, người nhà là quan trọng nhất. Nàng nhìn trước mặt ca, ca nắm hắn tay, trong lòng thực ấm. 103 đoạt ta nam nhân, hẳn phải chết. Trinh Nguyệt vừa mới ở tới bệnh viện trên đường, liền ở đậu ra phát sóng trực tiếp hậu trường, cấp duy ái một người trò chuyện riêng vi tấn. Cũng không biết đối phương có thể hay không chủ động thêm nàng. Trung hợp chính là. Trinh Nguyệt vừa mới nhớ tới này cha, túi trung di động liền hơi hơi chấn động. Nàng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là một cái tân bạn tốt nhắc nhở. Ca, nàng thông qua. Trinh Nguyệt kích động đứng lên, sau đó lại lần nữa ngồi xuống, vô vô bộ ngực, bình phục nội tâm sao động nỗi lòng. Ấn. Trinh Tố gật gật đầu, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn. Không ngoài sở liệu. Cái này mội mội phòng phát song trực tiếp thần hào quả nhiên là lăng vận. Trinh Nguyệt đang ở đánh chữ, người hảo hai chữ phản phất biến thành khó có thể đánh ra tới lạ tự, đầu ngón tay đều đang run rẩy, đem màn hình chọc khanh khách văng lên. Mặt khác một bên, Giang Huệ trở lại tiền ra biệt thự, đại thiếu gia tiền tương mới từ trường học trở về, nhìn đến Giang Huệ thời điểm, vốn định cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Nhưng nhìn đến đối phương vẻ mặt tâm trầm, liền trực tiếp đánh mất trả hỏi ý niệm. Hai người sai thân mà qua, một câu cũng chưa nói. Thậm chí Giang Huệ xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Không phải nàng cao ngạo, mà là nàng trong lòng ở suy tư như thế nào ám sát lăng vận đồng thời, lại có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui. Mỗi lần bố trí kế hoạch thời điểm, Giang Huệ đều sẽ tiến vào một loại vật ta hai quên cảnh giới. Đây đúng là nàng ngắn ngủn xuất đạo 18 năm, liền dưới mặt đất thế giới xông ra hiển hách không danh, lại không có đồng loạt nhiệm vụ thất bại nguyên nhân. Lấy lăng vận thân ra, không có khả năng không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình thủ đoạn Lần trước chính mình mượn dùng ẩn thân y đi trộm lưu đến lăng ra thấy trình tố. Liên âm thầm cảm thấy mười dư cổ không kém gì nàng hơi thở, giấu ở lăng ra các nơi. Những người này hẳn là lăng ra mời võ đạo cao thủ. Không chỉ như vậy, cái kia lăng ra gia, gia chủ cũng không đơn giản. Từ trên người nàng, Giang Huệ cảm ứng được một cổ hơi thở nguy hiểm. Trong phòng khách, tiền tương cùng hắn nam khuê mật, đối với ngồi ở góc Giang Huệ, trộm chỉ chỉ trò trò. Tiểu tương, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp liền chủ động cùng kia hương ba mô kỳ hảo. Thiền tương khuê mật nhấp miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm! Trường học như vậy nhiều truy ta nữ nhân, ta sao có thể coi trọng nàng? Thiền tương vẻ mặt không thèm để ý. Người xem nàng kia hung ác tướng mạo về sau có nam nhân gả cho nàng, có lẽ sẽ lọt vào gia bạo. Nhỏ giọng điểm, không cần bị nàng nghe thấy được. Ta hoài nghi nàng thật sự sẽ đánh nam nhân. Giang Huệ thân là võ giả, ngũ cảm cực cường, tiền tương hai người lặng lẽ lời nói. Đều bị nàng nghe vào lỗ thai. Đánh nam nhân. Giang Huệ nghe thế ba chữ, không khỏi khịt mũi coi thường. Nàng đối trình tố thích, hận không thể đem hắn phùng trong tay, trở thành chân quý nhất bảo vật. Giang Huệ thậm chí cảm thấy, liền tính chính mình tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết người quái vật, cũng tuyệt đối sẽ không thương đến trình tố mảy may. Nhưng vẫn luôn nghe hai cái nam nhân ở bên thai dịu rít Giang Huệ trong lòng không khỏi một trận phiên muộn. Không thể hiểu được, nàng cảm giác chính mình sinh ra một tia sắc ý. Nàng bị này cổ sát ý hoảng sợ. Bởi vì nàng tuy rằng không thích tiền tương cùng với hắn quê mật, nhưng hai người còn không đến mức đến bị nàng giết chết nông nỗi. Giang Huệ trở lại chính mình phòng, tiến lạng vận chuyển nội công. Bởi vì chế tạo giết chóc quá nhiều, nàng yêu cầu tu luyện một loại tên là băng tâm quyết nội công, mới có thể ngăn chặn không ngừng sao động sát ý. Nhưng hôm nay, băng tâm quyết vận chuyển một vòng lớn sau. Giang Huệ có thể rõ ràng nhận thấy được, nó tác dụng càng ngày càng thấp. Giờ phút này Giang Huệ Hồng con mắt Trong mắt che kín tơ máu, tóc cũng biến thành từng cây đỏ đậm nhăn sắc, phòng rõ ràng không có phòng, lại tự động thổi bay tới. Đoạt ta nam nhân, hẳn phải chết. Giang Huệ lầm bẩm mở miệng, đột nhiên hôn mê qua đi. Không biết qua đi mấy cái giờ. Nàng mới chậm rãi mở to mắt. Bên ngoài sắc trời đã trở tối, nghĩ đến ít nhất có buổi tối 7-8 điểm. Di động có cái chưa tiếp điện thoại. Giang Huệ cầm lấy tới vừa thấy, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Sư phó như thế nào cho ta gọi điện thoại? Nàng suy nghĩ một chút, từ tiền ra biệt thự nhảy xuống lâu, tính toán đến bên ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện dò hỏi sư phó cho nàng gọi điện thoại nguyên nhân. Một bên người hầu nhìn đến Giang Huệ như thế cuống giá xuống lầu phương thức, sớm đã thấy nhiều không trách, nhìn theo Giang Huệ rời đi. Đi vào một chỗ quán mì nhỏ. Giang Huệ tùy tiện điền một chút bụng, đặt ở túi đồ cổ lão nhân cơ, lại ong long chấn động lên. Giang Huệ tùy tay lưu lại một chương 100, biến mất ở quán hủy, dung nhập đến trong bóng đêm. Uy, sư phó Mặt khác một bên. Một chỗ ưu nhã rừng trúc nội, một người tóc nửa bạch lao bà bà, trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình. Tiểu Huệ, người hai ngày này trở về một chuyến. a nghe được lời này. Giang Huệ có chút kinh nghi, theo sau là mười vạn cái không muốn. Nếu nàng đi trở về, trình tố không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị lăng vận cái này thợ săn bắt được. Hắn quá đơn thuần. Cơ hồ không có bất luận cái gì tình cảm kinh nghiệm, Giang Huệ thậm chí hoài nghi, lăng vận bắt lấy trình tố thời gian dùng không đến 7 ngày. Sư phó, ta hai ngày này có một kiện rất quan trọng sự phải làm, khả năng không thể trở về. Giang Huệ rồi dám vô cùng mở miệng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, làm trái sư phó quyết định. Ngươi nếu là không trở lại nói, lại quá mấy ngày, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, sau đó nổ tan xác mà chết. Đối diện truyền đến một đạo lạnh băng mà tang thương thanh âm. Sư phó, ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Giang Huệ cả kinh, nàng tuy rằng từ sát thủ giới về hưu. Nhưng vẫn luôn bảo trì nhanh nhạy cảm quan. Từ đi vào lâm thành, chu tiến tiến ra, Giang Huệ chưa bao giờ cảm thấy chính mình bị người giám thị. Nhưng sư tôn vì cái gì rõ ràng nàng sắp tẩu hỏa nhập ma. Trên người của ngươi di động, có tim đập giám sát công năng. Bình thường dưới tình huống, người thân là võ công cao thủ, tim đập mỗi phút nhảy lên số lần ước chừng 15 thứ. Nhưng liền ở vừa rồi, thái độ khác thường tiêu lên tới 500 nhiều. Nếu là đổi thành người thường, chỉ sợ cũng suy tim tử vong tim đập dị thường ra tốc, đúng là tẩu hỏa nhập ma đặc thủ. Tóm lại, ngươi nếu là không ở trong vòng 3 ngày trở về, làm vi sư tạm thời phong bế ngươi đan điển, lại đến ngàn năm hàn đảm tĩnh dưỡng 7749 thiên, tùy thời có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Giang Huệ đầy mặt rồi rắm, đôi tay cắm vào tóc đẹp chung. Giờ phút này nàng cũng phát hiện, chính mình đầu tóc phía cuối, thế nhưng biến thành huyết giống nhau nhan sắc. Mà Giang Huệ cũng rất rõ ràng, sư tôn nói đều không phải là nói chuyện giật gân. Hảo Ta ngày mai liền trở về." Giang Huệ gật đầu đáp ứng, nàng quyết định đem Lăng vận Diệt lại hồi tử trúc Lâm tính dưỡng một đoạn thời gian. Cắt đứt điện thoại sau, Giang Huệ trong miệng lẩm bẩm tự nói, lúc này đây ám sát chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nhưng nếu không có chuẩn bị tốt, thực dễ dàng bại lộ thân phận. Nếu là sát cái người thường cũng liền bãi, Lăng vận chính là Lăng gia duy nhất người thừa kế, nếu là chết nói, toàn bộ gia tộc đều xe điên. Ta liền tính có thể sát nàng, cũng chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa, nếu là lại nhiễm máu tươi, ta chỉ sợ không kịp trở về tử trúc lâm thấy sư tôn, liền sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, lạm sát kẻ vô tội. Trễ chút còn có một chương. 104 biến thành phế nhân. Giang Huệ giờ phút này lẩm bẩm tự nói, biểu hiện thập phần dối rắm Ngay sau đó, nàng trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nếu không thể giết lăng vận, nhưng chính mình thân là thần y hề truyền nhân, làm lăng vận mất đi kêu phương diện năng lực, quả thực không cần quá mức dễ dàng. Liên tính lăng ra có thể thỉnh đến cao nhân trước khỏi, Kiều ít nhất cũng muốn qua đi rất dài một đoạn thời gian. Chờ đến lúc đó, chính mình sớm đã đột phá võ đạo cảnh giới, trở thành luyện thần kỳ cao thủ, sẽ không lại giống như hiện tại như vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây, Giang Huệ khỏe miệng hơi hơi Kiều lên, đứng dậy trở lại khu biệt thự, ở một chỗ khoảng cách lăng già không xa ven đường trên ghế, dường như không có việc gì soát di động. Không bao lâu, một chiếc màu đen xe thương vụ đi ngang qua Giang Huệ bên người. Giang Huệ hơi hơi ngừng đầu, nàng thấy không rõ bên trong xe cảnh tượng, nhưng biết nàng tình địch Lăng Vận, liền ngồi ở phía sau tòa. Kỳ quái, như thế nào sẽ có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Về đến nhà sau Lăng Vận, trong lòng mạc danh phát lệnh, nàng theo bản nàng quay đầu lại nhìn mắt, nhưng chung quanh cũng không có bất luận cái gì dị thường. Giờ phút này, Lăng Vận cao mày, lược hiện bất an ở phòng khách qua lại đi lại. tiểu thư, là có cái gì tâm sự sao? Chương nghe đi tới, nhẹ giọng hỏi. Làm lăng ra trung tâm nhân vật trí nhất, chương nghe cũng là xem qua tương lai hình ảnh, nàng suy đoán lăng vận khả năng bởi vì tìm không thấy lăng ra tương lai nguy cơ biện pháp giải quyết, mà cảm thấy bực bội bất an. Làm bảo tiêu tăng mạnh một chút cảnh giới, tổng cảm giác đêm nay có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Chỗ tối chung, nghe được lăng vận cùng quản gia đối thoại, thân xuyên ẩn thân ý gì giang huệ, không khỏi một trận cảm khái. Nàng đều làm như thế ẩn ấp, thế nhưng còn có thể bị đối phương nhận thấy được. Phải biết rằng. Cái kia lăng vận nhiều nhất, bất quá là có trăm triệu điểm tiền người thường thôi. Bất quá, liền tính ngươi nhận thấy được lại như thế nào, đêm nay ta tất làm ngươi trở thành phế nhân. Giang huệ đáy mắt hiện lên một mặt kiên định chi sắc. Màn đêm dần dần buông xuống. Lúc này, lăng vận di động vang lên tới, nàng nhìn mắt, phát hiện là trình tố đánh tới. Không cấm lộ ra một nụ cười. Nàng ho nhẹ hai tiếng sau, mới chính thức chuyển được điện thoại. Trình tố, tìm ta có chuyện gì sao? Đợi một lát sau. Lăng vận rốt cuộc nghe được đối phương truyền đến thanh âm, hơn nữa cùng với hô hô tiếng gió. Tiếng gió đặc biệt đại. Lăng vận nghe được đặc biệt rõ ràng. Nàng trong lòng không khỏi dùng mình. Chẳng lẽ, trình tố đang ở trên sân thượng, là hắn tỉ tỉ giải phâu thất bại, không có tránh được nhân quả chế tại sao? Cảm ơn ngươi. Nghe được trình tố nói ra này ba chữ, Lăng vận hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng có thể nghe ra tới, trình tố ngự khi so trước kia nhẹ nhàng chút. Nay đại biểu đẻ ở hắn trong lòng cự thạch Đã hoàn toàn thả xuống dưới. tỷ tỷ ngươi giải phẫu thành công sao? Giải phẫu đã kết thúc, bác sĩ nói thực thành công. Trình tố trả lời nói. Vậy là tốt rồi lăng vận dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi hiện tại còn ở bệnh viện sao? Ơn, ta ở bệnh viện trên sân thượng. Trình tố trả lời nói. Nếu tỷ tỷ ngươi giải phẫu thành công, vì cái gì còn muốn lên sân thượng, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Lăng vận vội vàng nói. Lúc này, lăng vận nghe được trình tố trả lời. Ta lên sân thượng, chỉ là bởi vì đêm nay bóng đêm thực mỹ. Nguyên lai like ngươi ở sân thượng là xem ngôi sao, ta đây liền an tâm rồi. Lăng vận nhẹ xả giận, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ lòng tự tin. Nguyên bản trình tố tỉ tỉ giải phâu thất bại, trình tố nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Hiện tại tương lai bị nàng thành công xoay chuyển. Nếu trình tố vận mệnh đều có thể bị thay đổi, như vậy cũng nhất định có thể thay đổi lăng ra kết cục. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, tỉ tỉ ngươi vẫn là hai chân tàn tật Chờ ung thư phổi giải phẫu khỏi hẳn sau, liền an bài tỷ tỷ ngươi đến vị ương bệnh viện. Ta sẽ an bài đứng đầu bác sĩ, làm tỷ tỷ ngươi một lần nữa xuống đất đi đường." Lăng Vận trầm dai nói. "Lăng Vận tỷ, cảm ơn ngươi chỉnh tố nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói cảm kích mang theo chân tình từ lòng, đều không phải là diễn kịch. Không cần cảm tạ." Lăng Vận mắt lộ ra mỉm cười, mắt đẹp mỹ lên, nhìn ra được tới thực vui vẻ. "Từ ngày mai khởi, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi tỷ tỷ cũng coi như ta nửa cái người nhà. Lăng Vận kéo gần quan hệ ý đồ thực rõ ràng. Chính mình làm nhiều như vậy, chính là vì làm trình tố đối nàng thay đổi quan niệm, do đó chậm giải thích thượng nàng. Còn có ta muội muội, cũng cảm ơn ngươi, nếu ngươi hối hận đánh thưởng, ta có thể cho ta muội muội đem tiền trả lại cho ngươi. Sẽ không hối hận, chút tiền ấy đối với Lăng ra mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Lăng Vận trả lời nói. Hiện tại Lăng gia còn không phải 5 năm sau Lăng ra, kẻ hèn 2000 vạn. Bất quá là nàng nửa tháng tiền tiêu và thôi. Chỉ cần trong nhà ga ra tùy tiện chọn một chiếc xe, đều là ngàn vạn khởi bước. Đúng rồi. Đưa xe. Ngày mai lanh chứng thời điểm, có thể đưa Trình Tố một chiếc xe, làm đính ước tín vật. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Đính hôn đưa xe có chút tục khí, vẫn là đưa cái khác đổ vật đi. Tỷ như nhẫn kim cương, vòng cổ, như vậy có vẻ tương đối lãng mạn một ít. Ta còn muốn chiếu cố tỷ tỷ trước treo. Trình Tố nói. Ơn. Ngày mai ta đi bệnh viện tiếp ngươi. Lăng vận cắt đứt điện thoại. Nàng trở lại phòng, vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa một cái, lại đem công ty không có làm xong sự tình, đang ngủ trước làm xong. Ngày mai tranh thủ dậy sớm, đi thương trường chọn mấy khoản thuận mắt trang sức. 10 phút sau, lăng vận tắm rửa xong, bọc một cái khăn tắm đi ra. Đột nhiên, nàng ánh mắt một ngưng. Bởi vì nàng trợt phát hiện, cửa hiện lên một đạo màu đen bóng người. Giây tiếp theo, lăng vận thấy hoa mắt. Một cái dáng người cao gầy, nhưng ánh mắt lạnh nhạt nữ nhân, xuất hiện ở nàng trong phòng. Vừa định nói chuyện, Lăng Vận liền nhận thấy được, đầu vai bị thật mạnh điểm một chút, khiến cả người tê dần, ké ngã trên mặt đất. Người là ai? Lăng Vận lạnh rộng hỏi, từ đối phương điểm trụ chính mình huyệt vị, làm chính mình không thể động đậy thủ đoạn tới phán đoán, đối phương tuyệt đối là một cái am hiểu sâu võ nghệ cao thủ. Giang Huệ không có nói nửa câu lời nói, một đôi lạnh băng con người đảo qua trước mặt Lăng Vận. Phần 59 Nàng dơ tay vừa lật. Chín căn kim châm lăng không bay múa. Ba ba ba. Kim châm lấy một loại riêng quỹ đạo vận hành, sau đó từng cây rừng ở lăng vận trên người. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Phong cách thơm quá hảo, lăng vận thanh âm không hề có chuyển ra đi. Giờ phút này lăng vận cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nếu đối phương giết nàng, chính mình sinh mệnh triệu chứng biến mất ngáy mắt, dấu ở nồng đậm tóc đẹp một cái người máy nano, sẽ nháy mắt nổ mạnh, đem chung quanh 3 mét không gian hóa thành cực nóng luyện ngục Nhưng Lăng Vận cũng không tưởng lôi kéo đối phương Đồng Quy Vũ tận, nàng ở một cái tìm đánh trả cơ hội. Giang Huệ toàn bộ hành trình không nói gì, 9 căn kim châm phân biệt chắt ở Lăng Vận thân thể bất đồng huyết vị mặt trên. Một cổ nồng đậm suy yếu cảm, dũng biến Lăng Vận toàn thân. Giờ phút này Lăng Vận phun ra một búng máu, mặt đẹp tái nhận, không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng là, Lăng Vận đã có thể xác định một chút, đối phương cũng không muốn giết nàng. Nếu trước mắt thần bí nữ nhân muốn thu hoạch nàng tính mạng, vừa mới ở khống chế được nàng mắt, Liền có vô số lần cơ hội. Giang Huệ thu hồi kim châm, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà dây tiếp theo. Một cổ manh liệt báo động, Dũng biến Giang Huệ toàn thân, khiến cho nàng cả người lỗ chân lông đều lập lên. Đã tới chậm, tốc độ tay quá chậm, thực xin lỗi. Một linh năm lưỡng bại câu thương. Tiến tĩnh phòng ngủ nội. Đem lăng vận kia phương diện công năng dùng kim châm chi thuật che chắn sau. Đang muốn rời đi Giang Huệ, bên hai chuyển đến một đạo rất nhỏ thanh âm như là viên đạn phá không. Đồng thời Giang Huệ nội tâm vang lên nóng nóng tiếng cảnh báo, một cổ sinh tử nguy cơ nảy lên trong lòng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lăng vận so với một cái súng lục tư thế, xa xa chỉ vào nàng. Mà ở chính mình trái tim vị trí, còn lại là xuất hiện một đạo mắt thường khó gặp miệng vết thương. Từ miệng vết thương vị trí, chậm rãi chảy ra một giọt máu. Nano súng lục. Giang Huệ bỗng nhiên nói ra những lời này. Lúc này mặt sau lăng vận, trắng tinh đầu ngón tay ở toát ra nhàn nhạt khói trắng. Phảng phất nàng so không phải thủ thế, mà là một phen chân thật súng lục. Cái gọi là nạ nổ súng lục, là thế giới trước mắt thượng một loại ẩn nấp tính cực cường sắc khí. Súng lục thể tích chỉ có một viên bình thường hạt cắt lớn nhỏ, có thể kẹp ở khe hở ngón tay chung. Một khi gặp được nguy hiểm, liền có thể thông qua thần kinh khống chế, phóng ra một quả siêu nhỏ bé nạ nổ viên đạn. Viên đạn một khi tiến vào đến trong cơ thể, sẽ nháy mắt hóa thành mấy chục vạn cái người máy nạ nổ, ở trong cơ thể tiến hành bốn phía phá hư Một giây liền có thể cướp đi một cái tánh mạng. Cũng may Giang Huệ thân là võ giả, trước tiên cảm ứng được nguy hiểm, làm thân thể mạnh mẽ hoạt động mấy cm khoảng cách. Bằng không nả nổ viên đạn đánh chung trái tim, liền tính nàng thân là luyện khí võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Giang Huệ song chỉ khép lại, thúc dục nội lực, tại thân thể mấy chỗ huyệt vị dùng sức một lòng tay. Bang tâm quyết. Dùng tới võ công tâm pháp sau, Giang Huệ ra thịt nổi lên một tầng màu lam, một bộ cập eo tóc đẹp đồng dạng trở nên tuy trắng ở trong ngáy mắt. Giang Huệ nhiệt độ cơ thể hạ thấp đến linh độ dưới, đặt ở cửa sổ cây xanh, ngáy mắt phủ lên một tầng thật dày băng xương. Trong cơ thể người máy nã nổ ở nhiệt độ thấp cùng nội lực song trọng dưới tác dụng, toàn bộ mất đi hoạt tính, không hề đối khi quan tạo thành nửa điểm phá hư. Tuy rằng miễn trừ tánh mạng chi ưu, nhưng này một cách dưới, Giang Huệ đã là thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Nàng nhắc tới cuối cùng một ngụm nội lực, thật sâu nhìn Lăng Vận liếc mắt một cái, khinh công vận chuyển, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Theo kẻ thần bí rời đi, Lăng vận chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nằm ở phòng ngủ mồm to hô hấp. Với mới nàng bị không chê tứ chi, vô pháp lúc đích, nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm một cái phản kích thời cơ. Nhìn đến người nọ chuẩn bị rời đi, lộ ra phía sau lưng lỗ hổng, Lăng vận nhanh chóng quyết định, giảo phá hàm răng che giấu tuyến thượng thận kích thích tố thuốc viên. Ở gấp trăm lần tuyến thượng thận kích thích tố kích thích hạ, thân thể của nàng nháy mắt khôi phục hành động lực, lại dùng nano súng lục nháy mắt phát ra một thương. Chỉ tiếp Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đối phương hơi hơi vặn vẻo thân thể, khiến nạ nổ súng lục không có thể đánh trúng trái tim. Tiểu thư, phanh phanh phanh. Bên ngoài truyền đến mánh liệt tiếng đập cửa, một đám bảo tiêu cùng trương quảng ra, cùng với ăn mặc áo ngủ Lăng Ngọc, sôi nổi từ bên ngoài đi đến. Lăng Ngọc vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Mười năm phía trước, nàng thề không hề sử dụng võ công, nhưng không đại biểu công lực có điều lưu bước. Trên thực tế, Lăng Ngọc là một người che giấu sâu đẩm võ học cao thủ đã có luyện thần kỳ công lực. Gia chủ, cửa sổ có nội công tàn lưu. Một người lớn tuổi bảo tiêu đi tới, đánh giá Tử Tuyệt cây xanh, đầy mặt nghiêm túc nói: "Đây là một người cực kỳ am hiểu ẩn nấp cao thủ, nếu không phải cuối cùng nội lực dao động quá mấy liệt, sợ là chúng ta đều phát hiện không được." "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Trương quản gia đi tới, đầy mặt lo lắng hỏi. Lăng Ngọc đi đến nữ nhi trước mặt, nhìn đến nữ nhi còn sống, không cấm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. "Phải biết rằng Ở phát hiện nội lực dao động trong ngay mắt, nàng liền từ trong ngộng bừng tỉnh, bằng mau thời gian đi vào nữ nhi phòng. Nếu là nữ nhi xuất hiện không hay xảy ra, toàn bộ lăng ra đem lọt vào trọng đại đà kích. Giờ phút này, lăng vận một câu đều nói không nên lời, tuyến thượng thận kích thích tố biến mất di chứng, bắt đầu hoàn toàn xuất hiện ra tới. Mau đi thỉnh phạm thiên quỳnh, làm nàng mang theo đoàn đội lại đây, kiểm tra một chút vận nhi có hay không bị thương. Lăng ngọc ra tiếng phân phó nói, giờ phút này nàng đầy mặt tâm trầm Tựa như một đầu tức giận sư tử. Ta đây liền thông chi Phạm bác sĩ Trương quản gia vội vàng lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Phạm Thiên Quỳnh là lăng gia tư nhân chữa bệnh đoàn đội thủ tịch bác sĩ, ở y y học giới được hưởng cực cao danh dự. Nhưng giờ phút này, Lăng Ngọc không thể có chờ Phạm Thiên Quỳnh lại đây, trực tiếp dơ tay vừa lật, lấy ra một cái cổ xưa bình ngọc. Bình ngọc mở ra nháy mắt, một cổ nồng đậm đến cực điểm dược hương khí, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Từ bình ngọc bên trong, Lăng Ngọc đảo ra một quả thanh hồng giao nhau thuốc viên. Đây là tục mệnh đan. Là mười mấy năm trước, Lăng Ngọc tiêu phí 200 triệu nguyên giá cao, từ một người thần y đi trong tay lần mua. Vẫn luôn liên tiếp sử dụng. Nhưng đối mặt bảo bối Nữ Nhi, Lăng Ngọc không chút do dự, trực tiếp đem này cái giá trị 200 triệu thuốc viên phục đến Nữ Nhi trong miệng. Ăn vào tục mệnh đan sau, Lăng vận tái nhợt sắc mặt, rốt cuộc là khôi phục một mạt hồng nhuận ánh sáng. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy. "Mẹ, ta không có việc gì." Có hay không sự, phải đợi Phạm bác sĩ lại đây lại nói. Lăng Ngọc ôm nữ nhi, khẩn trương mở miệng nói. Đồng thời nàng vẻ mặt tâm trầm. Có người muốn động nàng nữ nhi, đó chính là động nàng mệnh. Không bao lâu, một người thân hình hơi béo trăm tuổi bà lão, mang theo hơn 10 người áo bờ lọc trắng, vội vàng đi vào lăng ra. Hiện tại là đêm khuya. Đa số người đã giấc ngủ, bao gồm Phạm Thiên Quỳnh cũng không ngoại lệ. Nhưng nghe đến Lăng vẫn bị ám sát tin tức sau, Phạm Thiên Quỳnh trực tiếp buồn ngủ toàn vô Nàng vội vàng lãnh thủ hạ đoàn đội, đi vào lăng Gia cũng đối lăng vận tiến hành một loạt thân thể kiểm tra. Qua đi 10 phút sau. Phạm bác sĩ, vận nhi thân thể thế nào? Lăng Ngọc khẩn trương mở miệng hỏi. Không ngừng lăng ngọc, lăng vận đồng dạng là khẩn trương vô cùng. Đối phương mất công, ở nàng bụng nhỏ vị trí chát mười mấy châm, tuyệt đối không có khả năng không có bất luận cái gì di chứng. Nhưng là hiện tại, lăng vận trừ bỏ mãnh liệt thoát lực cảm bên ngoài, cũng không có cảm thấy thân thể có nửa điểm không thoải mái địa phương Sự ra khác thường tất có yêu. Phạm Thiên Quỳnh giờ phút này chau mày, tuyết trắng lông mày linh ở bên nhau, biến thành một tự mi. Ta lại kiểm tra một lần, Lăng tiểu thư, ngươi vươn tay. Dùng hiện đại y thì học dụng cụ, vô pháp kiểm tra ra Lăng vận tật xấu. Cho nên Phạm Thiên Quỳnh tính toán dùng bắt mạch phương thức. Mấy phút đồng hồ sau, Phạm Thiên Quỳnh chậm dai thu hồi tay, vẻ mặt đại kinh thất sắc. Này, nay chẳng lẽ chính là thất truyền đã lâu chín mệnh kim châm? Đại hạ đệ nhất châm cứu chi thuật, Phạm Thiên Quỳnh giàn nùa khuôn mặt giờ phút này che kín kinh hãi. Chín mệnh Kim Trâm. Trừ bỏ Lăng Ngọc bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đối chín mệnh Kim Trâm cái này từ ngữ cảm thấy thập phần xa lạ. Chín mệnh Kim Trâm, chẳng lẽ là nàng? Lăng Ngọc sắc mặt biến ảo, hiện lên một mặt vẻ mặt ngưng trọ. Phạm Lão, nữ nhi của ta nếu chung chín mệnh Kim Trâm, thân thể rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Lăng Ngọc bức thiết truy vẫn nói. Giờ phút này những cái đó ngày cũ ân đoán, Lăng Ngọc không tính toán nghĩ nhiều Việc cấp bách là giải quyết nữ nhi vấn đề. Nếu mạch tượng không sai nói, tiểu thư hẳn là. Hẳn là mất đi kêu phương diện năng lực. Phạm Thiên Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc nói. 106 đại tỷ, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lăng vận đại tiểu thư thế nhưng mất đi thân là nữ nhân năng lực. Nói cách khác, nếu không giải quyết hảo, Lăng ra chẳng phải là muốn tuyệt hậu. khinh người quá đáng. Lăng Ngọc nắm chặt nắm tay, phát ra ca ca tiếng vang. Đôi mắt lập tức đỏ lên. Nhưng nàng cũng biết, tức giận vô pháp giải quyết vấn đề. Giờ phút này Lăng Ngọc quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Quỳnh, hỏi, Phạm Lão, ngươi có thể hay không cấp vận nhi một lần nữa khôi phục năng lực? Phạm Thiên Quỳnh khẽ thở dài, người này chín mệnh kim châm thi triển vô cùng thuần thụ, tuyệt đối là thế gian đứng đầu thần ý đi ta không bằng nàng. Nói cách khác, Phạm Lão ngươi cũng vô pháp trợ giúp vận nhi. Lăng Ngọc hô hấp cứng lại, vô luận tiêu phí lại đại đại giới. Lăng Ngọc đều phải làm nữ nhi khôi phục bình thường sinh dục năng lực, chỉ có thể tận lực thử một lần, chỉ là thành công chưa khỏi xác suất cực kỳ xa vời. Thỉnh Phạm Lao toàn lực ra tay, nếu là có thể trị hảo Vân Nhi, ta cho ngươi một tỷ thù lao." Lăng Ngọc trầm giọng nói. Một gian tiểu nữ quấn nội, Giang Huệ khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhuận như tờ giấy. Chỉ thấy nàng phía sau lưng vị trí thượng, có một cái trước sau sáng trong huyết động. Huyết động đã không còn đổ máu, lại chảy ra một loại màu bạc vật chất. Thật là khủng khiếp nã nổ viên đạn, còn hảo chỉ có thể bắn ra một phát, nếu là lại chung một thương nói, ta tuyệt đối vô pháp sống sót. Giang Huệ lầm bẩm mở miệng, thông qua nội công tâm pháp, đem trong cơ thể tử vong người máy nạn nổ, thông qua miệng vết thương từ trong cơ thể bước ra tới. Giờ phút này khăn trải giường nhiễm huyết, một mảnh màu bạc cùng huyết sắc hôn tạp cùng nhau. Đinh linh linh. Di động tiếng chuông vang lên tới. Vẫn là sư tôn. Tiểu Huệ, ngươi bị thương. Giang Huệ nghe thế câu nói Suy đoán sư Tôn là thông qua tim đập kiểm tra đo lường ra tới. Nàng giờ phút này thân bị trọng thương, vì tránh cho người máy nả nổ theo máu, chạy xuôi đến thân thể mỗi cái góc, tạo thành lớn hơn nữa lực phá hoại. Nàng đem trái tim nhảy lên tần suất, điều chỉnh đến một cái cực thấp nâng nổi. Thậm chí nàng thân thể đổ ấm, đều như là động vật máu lạnh giống nhau. Không có việc gì, sư Tôn không cần lo lắng Giang Huệ dùng một loại bình tĩnh ngữ khí trả lời nói: "Nếu thương thế quá nặng, ta cho ngươi kia cái tục mệnh đan, nhớ rõ ăn vào đi." Đối diện truyền đến một đạo tăng thương thanh âm, thanh âm ẩn chứa nồng đầm lo lắng. Đã biết, Giang Huệ đáp lại một tiếng. Trên thực tế, Tục Mệnh Đan sớm đã không ở tay nàng, mà là giao cho trình tố. Nhưng Giang Huệ cũng không hối hận. Tục Mệnh Đan lại chân quý, cũng so ra kem trình tố có thể bình bình an an. Cùng lắm thì, trở về lại tìm sư tôn muốn một viên. Tục Mệnh Đan rất khó luyện chế, một năm sản lượng chỉ có tăm cái. Sư phó tùy thân sẽ mang một quả, chính mình tùy thân mang một quả. Còn lại đại bộ phận đều là dùng để tạo ấn tình, tượng trưng tính thu mấy cái trăm triệu. Sớm một chút trở về, không cần gây chuyện sinh sự. Người chạy nhanh trở lại Tử trúc lâm, vi sư muốn giúp người áp chế tẩu hỏa nhập ma. Cắt đứt điện thoại sau, Giang Huệ nhớ tới muốn cùng Trình Tố phân biệt, không cấm sâu kín thở dài. Con hảo. Chính mình trước khi đi, đem tiêu lăng vận công năng phá hủy, trừ phi là đương thời tuyệt điên vài vị y y thánh ra tay, nếu không nàng chín mệnh kim châm chính là vô giải. Mặt khác một bên từ chúc Lâm Nội. Sáng sớm, một gian cổ kính nông thôn sân, một người khoanh chân mà ngồi bà lão, đang ở đón ánh bình minh đạt tọa. Lúc này, đặt ở gối đầu bên cạnh di động, chợt vang lên. "Lăng Ngọc, là ngươi?" Bà lao chuyển được điện thoại sau, nghe được đối diện thanh âm, không cấm một trận kinh ngạc. "Là Lướt tiền Bối, biệt lai like vô dạng." "Lăng Ngọc tiểu hữu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta không thích loanh quanh lòng vòng." "Là cái dạng này, Lăng Ngọc dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, Liền ở đêm qua, nữ nhi của ta bị người ám toán, đánh mất sinh dục năng lực Căn cứ thủi hạ điều tra, rất có thể chúng chín mệnh kim châm Chín mệnh kim châm Đương thời nắm giữ chín mệnh kim châm chi thuật, không vượt qua 10 người Đa số là tị thế không ra tiền bối cao nhân Triệu Linh lung nói tới đây, không cấm dừng một chút, trong óc hiện lên một đạo điện mang Địa điểm là Lâm Thành Hơn nữa chín mệnh kim châm Cộng thêm đồ nhi bị thương ba cái yếu tố hợp ở bên nhau Này thuyết minh đối lăng gia động thủ người nọ, vô cùng có khả năng là chính mình đồ nhi giang huệ. Nhưng Triệu Linh Lung không có cùng lăng ngọc nói, chuẩn bị chờ đồ nhi trở về về sau, cùng nàng xác thực chứng thực một chút. Rốt cuộc như thế nào đắc tội lăng ra? Thật là không cho người bất lo Triệu Linh Lung trong lòng thầm than nói. Lấy lăng ra mạng lưới quan hệ, liền tính chính mình kiệt lực vì đồ đệ dấu giếm, không dùng được bao lâu thời gian, đối phương cũng sẽ tra được chính mình đồ nhi trên người. Là lướt tiền bối, mặc kệ ám toán nữ nhi của ta người là ai? Ta đều tưởng thỉnh giáo một chút, loại tình huống này có hay không khôi phục khả năng. Lăng Ngọc khẩn trương mở miệng hỏi. Phần 60. Đánh mất sinh dục công năng, cứu này nguyên nhân là bị chín mệnh kim châm phong bế mấy chỗ quan trọng huyệt vị. Triệu Linh lung chầm rãi mở miệng nói, ta bên này trùng hợp có một quả trăm mạch hối thông đan, hẳn là có thể bài trừ phong bế huyệt vị. Thình là lướt tiền bối ban đan. Bất luận trả giá bao lớn đại giới, ta lăng ra đều có thể thừa nhận. Lăng Ngọc len ken Trăm mạch hối thông đan thập phần chân quý, luyện chế không dễ, liền thu ngươi 9.000 vạn đi. Hảo, ta đây liền cấp tiền bối gửi tiền. Lăng Ngọc hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, nghĩ nghĩ, lại hỏi, không biết tiền bối nhưng còn có tục mệnh đan. Không có, chờ sang năm đi. Triệu Linh lung nhàn nhạt đáp lại nói. Hành đi. Lăng Ngọc hơi cảm thấy đáng tiếc. Ta trễ chút ra thôn, cho ngươi dùng chuyển phát nhanh gửi qua đi. Nhưng đừng, vạn nhất ném. Lăng gia chủ yên tâm. Vận chuyển chuyển phát nhanh chính là ta một cái tiểu đồ nhi, sẽ không đánh mất. Lời tuy như thế. Lăng Ngọc vẫn là có chút lo lắng, nhưng nếu triệu linh lung có bảo đảm, kia chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới. Bệnh viện nội. Trình viện hô hấp đều đều, đang ở nghỉ ngơi chung. Nàng sát mặt tuy rằng tái nhận, nhưng cả người khí chẳng đã đại biến dạng. Từ nguyên bản hơi thở thoi thoát, đến bây giờ mơ hồ lộ ra vài phần sức sống. Giờ phút này cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trình viện từ ngủ say chung bừng tỉnh nhìn về phía một bên đệ đệ. Nô! No. Tiểu tố, là Giang Huệ mua bữa sáng đã trở lại sao? Trình viện nhìn về phía cửa, tưởng Giang Huệ ở bên ngoài. Không biết, ta đi mở cửa. Trình tố thiên nhãn đảo qua, phát hiện là Lăng Vận đứng bên ngoài đầu. Không chỉ như vậy. Lăng Vận xuyên thập phần chính thức. Một thân màu đen tây trang cùng giày da, hệ màu đỏ cà vạt, một bộ tóc dài dùng dây thun chắt ở sau đầu. Ngoài ra Lăng Vận mang bao tay trắng, phùng 99 đóa đỏ tươi hoa hồng. Ở hoa hồng trung gian, còn kẹp một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Ca, ta đi mở cửa, ngươi ngồi trình nguyệt đứng dậy đi tới cửa. Vừa mới mở cửa, theo sau bị trước mặt nữ nhân kinh sợ. Đại, đại tỷ, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Trình nguyệt trên giới đánh giá lăng vận liếc mắt một cái, kinh nghi bất định hỏi. Buổi tối còn có một trường, gần nhất không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ vẫn luôn bảo trì canh ba, cầu lễ vật duy trì. Cảm ơn. 107 phòng bệnh cầu hôn mọi hai phản đối nhìn đến mở cửa người không phải trình tố Lăng vận mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc nhưng trước mắt nữ hài nàng rất quen thuộc đúng là trình tố muội muội trình Nguyệt trong tương lai hình ảnh chung chính mình cùng nàng đánh quá rất nhiều lần giao tế cho nên đối trình Nguyệt còn tính quen thuộc nhưng trình Nguyệt rõ ràng không quen biết nàng ta là tới cầu hôn Lăng vận lộ ra một mặt mỉm cười nho nhã lê độ vô cùng thuộc nữ ngự khi nói Cầu hôn người cùng ai cầu hôn chỉ Nguyệt tháo miệng Nghe được lăng vận thanh âm sau, tức khắc cảm giác được có chút quen thuộc. Nàng ngày hôm qua cùng cái kia thần bí thổ hào, hàn huyên hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Trong đó giọng nói âm sắc cùng trước mặt ôm hoa hồng nữ nhân, quả thực có thể nói là giống nhau như lúc. Người là, người là của ta bản một. Trình Nguyệt bắt đầu nói năng lộn xộn kích động tay đều đang run dậy. Kết hợp ngày hôm qua đối phương cho nàng soát 2.000 vạn lễ vật. Giờ phút này Trình Nguyệt tư duy có chút không ổn định, biến thành một mảnh hồ nháo. Nàng, Nàng quả nhiên thích nữ nhân, làm sao bây giờ? Ta thật không nghĩ làm cơ. Ta cũng không quen biết nàng. Liên tính thật sự làm cơ, cũng muốn có một cái cho nhau thích hướng quá trình đi, này có thể hay không quá nhanh điểm. Trình Nguyệt bắt đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng nàng nghĩ đến bẩn cùng gia đình. Nếu chính mình có thể trở thành trước mắt nữ nhân la bà, hoặc là lao công, như vậy nhất định có thể cho ca ca cùng tỷ tỷ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ đến đây. Trình Nguyệt hít sâu một hơi, đỏ mặt nói, ta đác. Lời con chưa dứt. Lăng vận liền xuyên thấu qua trình nguyệt, nhìn đến trong phòng bệnh thiếu niên. Trình tố. Ta thích ngươi, gả cho ta đi. Nàng lập tức xuyên qua trước mặt trình nguyệt, đối nàng mà nói, trình nguyệt chính là một đoàn không có nhiều ít tồn tại cảm không khí. Cái gì? Lúc này trình nguyệt cùng trình viện ánh mắt, đều đồng loạt rừng ở lăng vận trên người. Trình viện càng là sắc mặt trầm xuống. Ngươi là ai? Cùng ta đệ đệ nhận thức sao? Nhìn đến nửa quỷ ở đệ đệ trước mặt xa lạ nữ nhân Trình viện lệnh giọng quát lớn nói. Trình nguyệt mày đẹp nhữ chặt, giờ phút này lâm vào đến nồng đậm dậy rùa chung. Dựa theo nàng ý tưởng, đối phương là chính mình bảng một đại tỷ, muốn đem đối phương cấp liếm thoải mái, mới có thể tiếp tục ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vận. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương mục tiêu thế nhưng là chính mình ca ca. Lăng vận, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Trình tố kỹ thuật diễn nháy mắt kéo mãn, nhìn trước mắt nửa quỳ tuyệt mỹ ngự tỷ, tim đập không cấm có chút ra tốc Thân làm một người nam nhân, lại bị nữ nhân phùng hoa hồng, nửa quỷ cầu hôn. Xấu hổ rất nhiều, còn có chút nho nhỏ kích thích. Gà cho ta đi. Ta lăng vận thề với trời, về sau nhất định sẽ hảo hảo quý chóng ngươi, che chở ngươi, làm ngươi khi thế giới thượng hạnh phúc nhất nam nhân. Tuy rằng đêm qua bị thần bí nữ nhân ám toán, dẫn tới mất đi kêu phương diện năng lực, nhưng mẫu thân đã có giải quyết phương pháp, làm lăng vận không cần quá mức lo lắng. Cho nên lăng vận tinh tế tưởng tượng, quyết định cứ theo lẽ thưởng cùng trình tố cầu hôn Sau đó lại đi cục dân chính lãnh trứng, trở thành chân chính phu thê quan hệ. Tiểu tố, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng lại là ai? Trinh viện nhìn về phía đệ đệ, hướng hắn đầu đi nồng đầm hỏi ý ánh mắt. tỷ ta chỉnh tố nghĩ nghĩ, làm ra một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Ngươi có phải hay không bị buộc? Trinh viện trầm giọng hỏi, nhìn đệ đệ đôi mắt. Đệ đệ luôn luôn sẽ không nói dối. Giờ phút này nhìn đến hắn ánh mắt trốn tránh, trình viện trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên là bị bức bách Đệ đệ căn bản là không thích trước mắt nữ nhân này. Thứ ta phòng bệnh đi ra ngoài, ta đệ sẽ không gả cho ngươi. Ngươi cho rằng hắn là cái tùy tiện nam nhân sao. Trình viện nói, nhìn về phía cách đó không xa muội muội đem người đuổi ra đi. Nếu không chịu đi, liền đi kêu bảo an đi lên. tỷ Lúc này, Trình Nguyệt đầy mặt dối rắm nhưng theo sau cắn chặt răng. Tuy rằng trước mắt lăng vận là nàng bảng một. Thả cho nàng quần tạp 2.000 vạn, đến bây giờ còn treo ở các đại ngôi cao hót sẽ ở mặt trên. Chính là tiền có thể lại kiếm. Nhưng ca ca chung thân hạnh phúc, không thể như vậy không minh bạch công đạo đi ra ngoài. Húng chi. Ca ca sớm đã là không khiết chi thân. Trước mắt nữ nhân vừa thấy chính là phú nhị đại. Đối phương sở dĩ muốn cưới ca ca, hẳn là nhìn chúng ca ca nhan giá trị, muốn cưới về nhà đùa bận hắn. Tuyệt đối không có khả năng trả giá thật cảm tình. Trái lại chính mình. Chi nguyệt cảm thấy chính mình có thể buông khúc mắt, chân chính tiếp nhận ca ca. Chỉ có ta mới có thể mang cho ca ca chân chính hạnh phúc. Trình Nguyệt giờ phút này ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi là của ta bảng một không sai, nhưng ta sẽ không đáp ứng ngươi cưới ca ca ta. Thới tay tiền, ta sẽ một phân không ít trả lại cho ngươi. Trình Nguyệt nắm lên lăng vật tay, khuôn mặt lênh túc nhìn nàng. Tiểu Nguyệt. Trình Tố nhẹ dọn quát lớn, túi đầu nhìn trước mặt lăng vận. Lăng vận sắc mặt có chút tái nhận, Trình Tố suy đoán, tối hôm qua lăng gia đại khái suất không quá bình tĩnh. Ca. Chẳng lẽ ngươi phải đáp ứng nàng sao Trình nguyệt nắm ca ca cánh tay, không khỏi nôn nóng hỏi. Ta thích nàng. Trình tố hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người trình viện cùng trình nguyệt hai nàng. Không có khả năng. Trình viện lớn tiếng nói, ý đổ từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, dây tiếp theo lại té ngã ở trên giường. Lăng vận, ta đáp ứng người cầu hôn. Trình tố trong miệng chậm dai nói. Ngay sau đó, lăng vận cả người run lên, đôi mắt phím hồng, kích động liền hô hấp đều trở nên dồn dập vô cùng. Nàng mang bao tay trắng tuyệt mỹ bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy chỉnh tổ tay, cũng ở hắn mu bàn tay rơi xuống một hôn. Ca. Đây chính là ngươi trung thân đại sự, ngươi như thế nào có thể như vậy qua loa liền đáp ứng rồi. Trình nguyệt suốt ruột, cấp nước mắt đều phải biểu ra tới. Liền tính ca ca phải đáp ứng cầu hôn, kia cũng ít nhất muốn ở chung cái 2-3 năm đi. Như vậy cấp đáp ứng đối phương, đối phương tương lai khẳng định sẽ không quý trọng ca ca. Đối với được đến không dễ đổ vật, mới có thể chân chính thích nó. Tao ý đã quyết Các ngươi không cần lại khuyên. Trình tố ném ra muội mội tay, nhìn về phía lăng vận, ta tin tưởng lăng vận sau này, nhất định sẽ hảo hảo đối đai ta. Nói đến mặt sau, lăng vận phát hiện trình tố ánh mắt hơi hơi buồn bã, rõ ràng là không có chút nào tin tưởng, chỉ là cấp tê mọi chính mình tìm lấy cớ. Trình tố, ngươi không biết ta trong tương lai, truy ngươi truy có bao nhiêu thảm. Thậm chí ngươi chính là ta nhân sinh tương lai. Nhưng ta rõ ràng, hiện tại vô luận nói cái gì, ngươi đều khả năng không lớn tin tưởng. Bất quá, ta lăng vận nhất định sẽ dùng hành động chứng minh chính mình. Lăng vận giờ phút này hiện lên một ít trong lòng lời nói. Nàng như cũng là nửa quỷ, mở ra trang sức hộp. Bên trong lẳng lặng nằm một cái ngọc bích vòng cổ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Này một cái vòng cổ giá trị 800 vạn. Nó dây xích được khảm có mấy trăm viên nhỏ vụn kim cương, mà trung gian tâm hình, còn lại là một viên hiếm thấy, có chứng bù câu lớn nhỏ thiên nhiên ngọc bích. Lăng vận đôi tay cầm ngọc bích vòng cổ, đứng lên tính toán thân thủ cấp trình tố mang lên. Lan, cô đi. Có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm sao? Ta ca chết cũng sẽ không gả cho người. Trình Nguyên hoàn toàn tức giận, nàng một chân đá ngã lăn trên mặt đất hoa hồng thúc, đồng thời đoạt lấy lăng vận đỉnh đầu ngọc bích vòng cổ, thật mạnh ngã trên mặt đất. 108 lánh trứng kết hôn. hạnh phúc lăng vận. Bệnh viện trong phòng bệnh. Theo lệch cạch một tiếng giòn vang. Ngọc bích vòng cổ bị ngã trên mặt đất, bên trên được đá quý vỡ vụn vì hai nửa. Thấy vậy một màn Lăng Vân đấy mắt lộ ra một mặt đau lòng chi sắc. Nàng đảo không phải đau lòng tiền, mà là đau lòng chính mình tâm huyết. Vì chọn lựa thích hợp trình tố trang sức, nàng đêm qua trải qua kẻ thần bí tập kích, lại không thể không bình phục tâm tình, kéo mỏi mệnh thân thể, ở 5 giờ rưỡi sớm rời giường, đi vào lâm thành lớn nhất hàng xa xỉ cửa hàng. Ước chừng chọn lửa gần 3 cái giờ, mới chọn lựa đến này một khoản ngọc bích vòng cổ. Không nghĩ tới, còn chưa tới kịp cấp trình tố mang lên, đã bị hắn muội muội cấp quang ngang Lăng Vận tuy rằng có chút sinh khí, nhưng cũng có thể lý giải trình tố hai chị em biểu hiện. Đổi thành chính mình. Nếu chính mình có cái thân đệ đệ. Ngay nọ đột nhiên toát ra một nữ nhân xa lạ, lai lịch không rõ, tới cửa muốn cùng đệ đệ cầu hôn. Chỉ sợ chính mình đã sớm kêu bảo tiêu đem đối phương đuổi ra đi. Đại cô, tiểu cô, các ngươi không cần sinh khí, kỳ thật ở hơn một năm trước, ta cũng đã cùng trình tố nhận thức. Vì trấn an trình viện cùng trình nguyệt cảm xúc, Lăng Vận chỉ phải vô căn cứ một phen. Khi đó, Trình tố còn ở đọc sách, chúng ta vẫn luôn là dùng vi tấn trộm liên hệ, lấy vong hưu thân phận. Cũng may có kinh thương thiên phú lăng vận, bản thân mồm mép cùng đầu tương đối nhanh ngại, một hồi nói bậy lúc sau, hai chị em thế nhưng tin vài phần. Mà ở một bên trình tố, cũng sẽ không đi chọc thủng lăng vận nói dối, ngược lại phụ họa gật gật đầu, tùy ý lăng vận nắm hắn bàn tay. Chính là ca ca. Trình nguyệt còn muốn nói cái gì, rốt cuộc Kaka là chính mình tâm đầu nhục, hoàn mỹ bạch nguyệt quang. Hiện tại lại bị nàng bảng một chạy Hơn nữa là vận tốc ánh sáng lẫm trứng, một chút tâm lý phòng bị đều không có. Này không phải ở đảo nàng thì sao? Trình Nguyên sắc mặt cực độ âm trầm, trắng non tiểu nắm tay gắt gao nắm, một bộ không cam lòng đến cực điểm bộ dáng. Muội muội, sự tình dừng ở đây, không cần hồ nháo. Ta gả cho Lăng vận tỷ về sau, nhà chúng ta cũng có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Trình Tố nhăn chân mày, chậm rãi mở miệng nói, "Hàn công lưng, từ trên mặt đất nhặt lên hoa hồng thúc, cùng với vỡ vụn ngọc bích vòng cổ." Dù sao cũng là suốt 800 trăm đâu. Lăng vận không đau lòng, nhưng hắn đau lòng a Quay đầu lại tiêu phí một ít trả xanh điểm, xem có thể hay không đem vòng cổ chữa trị hoàn hảo. Tiểu tố, ta đều đã biết. Nam ở phía sau trình viện, đống nhiên chậm rãi mở miệng, cũng khẽ thở dài. Người có thể ở trong một tháng, trù đến nhiều như vậy tiền, kỳ thật cũng không phải cái gọi là giọt mưa chủ mà là bị nàng bao dưỡng, đúng hay không? Tiếng nói vừa rức. Trình tố cả người run lên, đưa lưng về phía tỷ tỷ không dám nhìn tới nàng mặt. Ta, ta không có bị bao dưỡng, tỷ tỷ, ngươi, ngươi hiểu lầm." Trình Tô hấp túng giải thích nói, "Ngươi không cần giảo biện." Trình Viện nhắm mắt lại, thống khổ tâm như lao cắt. Nàng này mệnh là đệ đệ ép dạ cầu toàn, ăn nói khép nép, ở mấy người phụ nhân trên người Chu toàn mà đổi lấy. Kỳ thật từ tiếp xúc Giang Huệ bắt đầu, Trình Viện liền mơ hồ cảm giác được, đệ đệ trên người nhiều ra một loại vũ mị thả thành thuộc ngự ca khí chất. Nếu đoán không sai, Đệ đệ thân thể hẳn là sớm công đạo đi ra ngoài. Chỉ có ở đã kết hôn nam nhân trên người, mới có cái loại này câu nhân khí chất. Nhưng kết hợp Giang Huệ nói qua, đệ đệ hoạn có trọng độ hâm hực, một khi ý niệm không hiểu rõ, tùy thời khả năng luẩn quẩn trong lòng mà kết thúc sinh mệnh. Giờ phút này trình viện giấu ở bên trong chăn tay, móng tay đã khảm nhập huyết nục chung. Nàng cắn răng, nhìn trước mặt đệ đệ nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng nếu ngươi ở trên người nàng bị bị khuất, nhất định phải về nhà tỷ nói biết không Vừa dứt lời, Trình Viện ánh mắt rời về phía Lăng Vận, lộ ra một mạt tác lang ánh mắt, lạnh băng vô cùng nói: "Ngươi nếu dám khi dễ ta đệ đệ, ta liền tính hai chân không thể động, cũng muốn bổ nhào vào trên người của ngươi, cắn hạ ngươi một miếng thịt." Phần 61. Lăng Vận không có đem uy hiếp để ở trong lòng, bởi vì hắn tỷ tỷ nói đồ vặn, căn bản không có khả năng phát sinh. "Đại cô, trình tố gả cho ta, nhất định là đời này làm chính xác nhất sự." Lăng Vận lời thề son sắc bảo đảm nói. "Ca" Ta cùng tỷ tỷ thái độ giống nhau, ngươi nếu như bị khi dễ, nhất định phải nói cho ta. Trình Nguyệt lao nước mắt, cả người đều phá vỡ. Nàng Ôn Kaka cũng hung tận trừng mắt nhìn Lăng Vận liếc mắt một cái, phản phất nàng không phải thông ra, mà là sinh tử kẻ thù. "Thực xin lỗi." Trình Tố kỹ thuật diễn kéo mãn, đôi mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, lao ra phòng bệnh, ở hành lang thấp giọng nước nở. "Trình Tố." Lăng Vận vội vàng chạy ra đi, đem Trình Tố ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, "Ngươi tin tưởng ta." Ta về sau nhất định sẽ là một cái đủ tư cách thế tử, sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm vì khuất. Lăng vận nhẹ nhàng hôn rất trình tố trên mặt nước mắt, một bên ngự khi ôn nhu an ủi hắn. Trình tố hoạn có trọng độ hâm hực, cùng với bệnh tự kỷ, điểm này lăng vận là rõ ràng. nay liên ý nghĩa, trình tố nội tâm so người bình thường mẫn cảm rất nhiều lần, muốn thành công đi vào hắn tâm, có thể nói khó khăn thật mạnh. Nhưng như vậy nam nhân có một cái chỗ tốt, đó chính là yêu một nữ nhân sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ Qua vài phút sau, Lăng Vận cảm giác Trình Tố cảm xúc chậm rãi ổn định, lúc này mới thật cẩn thận nói, ta sẽ ngừng ở bên ngoài, nếu không chúng ta hiện tại đi lánh trứng đi. Trình Tố vẻ mặt trầm mặt, rất nhỏ gật gật đầu. Không bao lâu, hai người từ cục dân chính đi ra, Lăng Vận toàn bộ hành trình nắm Trình Tố tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, tuyệt mị gương mặt treo nhàn nhạt miệng cười. Chờ thêm mấy ngày, ta đem tập đoàn sự vụ giao cho ta mẹ xử lý, chúng ta ra ngoại quốc nghỉ phép, giải sầu thế nào? Lăng Vận đề nghị nói, nàng bản thân là không thích nơi nơi dạo, sống hơn 30 năm, rất ít ra cửa du lịch. Nhưng suy xét đến trình tố bệnh trầm cảm, Lăng Vận quyết định mang theo trình tố chơi, nếm thử cởi bỏ hắn khúc mắc làm hắn biến trở về một cái bình thường nam nhân. Trong trí nhớ, bất luận là tương lai vẫn là hiện tại, Lăng Vận cực nhỏ nhìn thấy trình tố lộ ra tươi cười. Liên tính là cười. Cũng là cái loại này thập phần miễn cưỡng giả cười. Nếu một ngày kia... Có thể chính mắt nhìn thấy trình tố hiểu ý lộ ra tươi cười, nhất định là một kiện thập phần có cảm giác thành tựu sự tình. Lăng vận trong lòng như thế thầm nghĩ. Làm trình tố chân thành lộ ra tươi cười, trở thành lăng vận trong lòng lại một mục tiêu. Hai người trở lại lăng ra. Lăng vận nắm trình tố tay, phát hiện hắn biểu hiện có chút câu nệ. Chứ gì, trình tố phòng chuẩn bị cho tốt không có. Hảo tiểu thương, tuy thời đều có thể ở đi vào. ân đúng rồi, ta mẹ đâu? Ta muốn cùng nàng nói chuyện này. Trên người phát ra thành thuộc khí chất Lăng Ngọc, chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, vừa đi vừa hỏi, tưởng cùng ta nói cái gì sự. Nhìn đến nữ nhi nắm trình tố tay, Lăng Ngọc hơi hơi kinh ngạc, nhưng không có ngăn lại. Nhìn đến quá tương lai hình ảnh, Lăng Ngọc đã rõ ràng trình tố là người, tuy rằng hắn mất đi thủ cung xa, nhưng tuyệt đối là một cái đủ tư cách trợ phu. Ta cùng trình tố lánh trứng, ngươi không có ý kiến đi. Lăng vận sung sướng hít mắt, giống ảo thuật dường như, từ trong lòng ngực lấy ra hai trương đỏ bừng giấy hôn thú Trễ chút còn có hai trường, hôm nay thu vào sụt đến 100 khối, cầu đại ra một chút lễ vật chi viện, gần nhất đều là canh ba. 109 xuất ngoại du lịch kế hoạch. Nhìn đến dây hôn thú khoảnh khắc, Lăng Ngọc biểu tình hơi hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, dây tiếp theo nàng lộ ra một mạt miệng cười, gật gật đầu đi đến hai người bên người, phân biệt dắt hai người tay. Các người thế nhưng lãnh chứng kết hôn. Lăng Ngọc đem hai người tay phóng tới cùng nhau. Mấy ngày nay Lăng ra hủy Diệt Cho Lăng Ngọc tương đương thật lớn áp lực tâm lý. Hiện giờ, nhìn đến nữ nhi ôm đến Mỹ Nam về thành công chấm dứt đời trước tâm nguyện. Làm mẫu thân, từ đáy lòng vì Lăng vận cảm thấy cao hứng. Mà thông qua tương lai hình ảnh, chính mình thực hiểu biết trình tố là người, tuy rằng hắn ra thế phổ phổ thông thông, nhưng tuyệt đối sẽ trở thành nữ nhi hiền nội trợ. Đúng vậy. Mẹ, đêm nay chỉnh một bàn tốt, chúng ta tam hảo hảo ăn một đốn. Ơn. Lăng Ngọc đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói, chờ cái gì thời điểm. Các người hoàn toàn buông khúc mắc chân chính cho nhau tiếp nhận đối phương, ta cho các ngươi thân thủ bố trí một hồi hôn lễ. Lăng Ngọc nói những lời này, kỳ thật là nói cho trình tố nghe. Đến nỗi nữ nhi lăng vận, nàng ước gì ngày mai liền làm hôn lễ, đem trình tố là nàng lao công tin tức, nói cho cấp toàn bộ gia tộc. Chẳng qua, Lăng Ngọc trong lòng hơi lo lắng, bởi vì lăng ra làm chuyển thừa nhiều năm hào môn, đối với con cái phối ngâu yêu cầu so cao. Nếu biết trình tố thân thế, cộng thêm sớm ném đi trong sạch chi thân khẳng định sẽ cực lực cản trở cái này hôn sự. Bất quá, chỉ cần ta cùng Vân Nhi bảo mật, nghĩ đến Trình Tố gả đến ta lăng ra, hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn ở cản. Lăng Ngọc trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nàng tuy rằng có mảnh liệt bệnh đang nghi, nhưng trải qua tương lai khảo nghiệm, đã đem Trình Tố trở thành chính mình người nhà đối đãi. Nếu nữ Nhi mất đi Trình Tố, kia khẳng định sẽ hứng trương bán tiên tiên đoán, sẽ cả đời cô đọc sống quãng đời còn lại. Đã biết mẹ, bất quá, ta còn có một việc yêu cầu đến ngươi trên người. Chuyện gì? Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lăng Ngọc giờ phút này đối nữ nhi yêu cầu, đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Quá mấy ngày, ta tính toán mang theo trình tố, xuất ngoại du lịch Lăng Vận chẩm dãi nói, sau đó công ty sự vụ, liền phải giao cho mẫu thân người đi lo liệu. ân đi thôi đi thôi. Lăng Ngọc gật gật đầu, không có bất luận cái gì áp lực đáp ứng xuống dưới. nàng bất quá 50 tới tuổi, đổi đến địa cầu, tuổi cũng siêu bất quá 30. Bực này tuổi tác, đúng là tinh lực nhất tràn đầy thời điểm Thế nữ nhi xử lý công ty sự vụ, có thể nói không có nửa điểm áp lực. Đồng thời Lăng Ngọc cũng có thể lý giải, rốt cuộc vợ chồng son mới vừa kết hôn, độ cái tuần trăng mật cũng rất bình thường. Ra cửa bên ngoài, muốn cẩn thận một chút, làm triệu quản gia mang lên bảo tiêu đoàn đội, cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Triệu quản gia là một người tuổi bạc phơ nữ nhân, tóc toàn bộ đều bị 5 tháng cấp nhuộm thành màu trắng. Giờ phút này nhận được Lăng Ngọc công đạo, triệu tính gật gật đầu, gia chủ, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thư cùng thiếu gia. Thỉnh ra chủ yên tâm, trình tố quét mắt triệu tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này giống tiểu lao thái bà giống nhau quảng ra, thế nhưng là một người võ công cao thủ. Ở Hải Lam Tinh, võ công cao thủ tương đương với súng ống giống nhau tồn tại. Nếu có các nàng đi theo, an toàn phương tiện đích xác có thể làm được bảo đảm. Hảo, phiền toái triệu bà bà. Lăng vận nguyên bản có chút không tình nguyện, rốt cuộc hai người hưởng tuần trăng mật, nếu có bảo tiêu đi theo, tương đương với đại bóng đèn giống nhau tồn tại. Thực mất hứng. Nhưng xuất phát từ an toàn suy xét, trình tố lớn lên thật sự quá tuấn tiếu, có loại thiên nhiên hấp dẫn nữ nhân khí chất. Nếu gặp được lòng mang ý xấu nữ nhân, lấy chính mình một người lực lượng, lại là ở nước ngoài, trời xa đất lạ, thập phần khó có thể bãi bình. Nếu trình tố có cái gì không hay xảy ra, nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Triệu tính người lão thành tinh, lại ở triệu gia đương tiếp cận 60 năm quảng gia, tuổi so lăng vận mãi mãi còn đại, như thế nào sẽ nhìn không ra lăng vận ngựa khí không tình nguyện. Giờ phút này triệu tĩnh lộ ra một mạc hiền từ tươi cười, tiểu thư yên tâm, như phi tất yếu, ta cùng bảo tiêu sẽ không quấy rời các ngươi. Phiền toái triệu bà bà. Lăng vận cảm tạ một tiếng. Vào đêm, lăng ra tam khẩu tụ ở bên nhau, trên bàn cơm bày phong phú tiệt tối. Ước chừng hơn 30 mươi nói đồ ăn, bao dung bữa ăn chính, điểm tâm ngọt, canh từ từ, hoa hòe loẹ loẹn, xem người hoa cả mắt. Trình tố bị hai người vây quanh ở trung gian, trong chén mặt đồ ăn trồng chất như núi. Một khi có tiêu đi xuống dấu vết, lập tức lăng vận hoặc là lăng ngọc, đều sẽ cần mận thế hắn gấp đồ ăn. Tiểu tố, ăn nhiều một chút. Ngươi hiện tại là lăng ra người, đem nơi này trở thành chính mình ra, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần quá câu nệ. Lăng ngọc vỗ nhẹ trình tố bả vai, ngữ khí có vẻ thập phần thân cận. ân Trình tố nhẹ dọn ứng một chữ, cảm động rất nhiều, lại có chút không thói quen. Bởi vì hai mẹ con quá mức nhiệt tình, so với hắn phía trước mới vừa tiến lăng ra. Có thể nói nhiệt tình đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, chuẩn bị đem lăng ra trở thành về sau ra. Không bao lâu. Ba người ăn uống no đủ. Lăng Ngọc đối một người trung niên nam tử vây tay, la thúc, người lại đây nhớ một chút tiểu tố thích ăn khẩu vị, về sau tận lực nhiều là một ít. Thuất gia chủ. Bị xưng hô vì la thúc nam tử, là lăng ra chủ bếp, chuyên môn cấp lăng ra nấu cơm. Lăng Ngọc ôn hòa nhìn trinh tố, càng xem càng vừa lòng, vẻ mặt hoa ái nói, tiểu tố. Ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn, có thể cùng La thúc nói, hoặc là phòng bếp rất lớn, chính ngươi làm cũng đúng. Cùng thời gian, Tần gia. Ở Tần gia đại viện, bày gần trăm bàn tiệc rượu. Tần Lam cùng với Tần Gia Lam, bao gồm hơn 1000 khách khứa, đều hội tụ tại đây. Bởi vì hôm nay là cái ngày đại hỷ. Tần gia thất lạc hơn 20 năm huyết mạch, rốt cuộc nhận tổ quy tông, trở lại Tần gia ôm ấp. Một người nam tử ôm hoa Vũ Dung, hỉ cực mà khóc, lôi kéo hắn tay, lại nhải nói: bên kia ngôi ở thượng đầu Huy Nghiêm nữ nhân ánh mắt cũng lưu lại với hoa Vũ dung trên người biểu hiện thập phần cảm khái cùng ấy náy Vũ Dung ngươi về sau chính là chúng ta tần ra bà bối ai khi dễ ngươi liền cùng ba ba nói trung ni Nam tử Nghiêm túc nói giờ phút này hoa Vũ dung hồng hấp mắt một bộ cảm động đến cực điểm bộ dáng. chỉ có chính hắn rõ ràng cái kia tần giá huyết mạch sớm bị tra tấn đến chết hơn nữa tổ chức thông qua đặc thù thủ đoạn đem kia Nam Hảiren nổ tr chồng đến chính mình trên người Rốt cuộc lẫn vào tần ra Bất quá lăng ra bên kia Có kia tiểu tiện nhân từ giữa làm khó dễ Vẫn luôn đều không có nửa điểm tiến triển Còn như vậy đi xuống Tổ chức khẳng định sẽ đối ta tạo áp lực cùng ý hiếp Hoa vũ rung mỉm cười mặt Ứng đôi tần ra bảy đại cô tám gì cả Một bộ cảm động rơi lệ bộ ráng Kỳ thật trong lòng ý tưởng Một người tiếp một người hiện lên Tần Lam đi đến hoa vũ dung bên người Lấy ra một quả chìa khoa xe Nói tỷ tỷ quá nghèo Không có gì có thể tặng cho ngươi Đây là ta mua một chiếc Hoa Long siêu chạy, liền tặng cho ngươi làm thay đi bộ tọa giá đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Hoa Vũ dung tiếp nhận xe thể thao chìa khóa, vẻ mặt trịnh trọng đem nó thu vào trong túi mặt. Nhưng trong lòng lại hiện lên nồng đậm kinh thường. Thật là toàn gia quỷ nghèo, liền đưa siêu chạy cũng là nhất giá rẻ mọn ý. 110 đêm Tân Hôn. Lăng gia. Vào đêm, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trình tố, ta mang ngươi ở Lăng gia dạo một vòng đi. Vừa mới ăn cơm no hai người, ở trên sofa là ngồi. Lăng Vận vì giảm bớt xấu hổ không khí, vì thế đối bên cạnh người Trình Tố đưa ra kiến nghị. "Đúng vậy, các người đến bên ngoài đi một chút, tiêu hóa một chút, thuận tiện tăng tiến một chút cảm tình." Lăng Ngọc lộ ra một nụ cười, nàng có thể thấy được tới, Trình Tố đối Nữ Nhi cũng không quá thích. Nhưng rốt cuộc thành người một nhà, về sau chậm rãi bồi dưỡng quan hệ, nói vậy lấy Nữ Nhi đầu góc, hẳn là có thể đem Trình Tố cái này đơn thuần nam hải thành công bắt lấy. "Hảo." Trình Tố chần chờ một lát, Theo sau khẽ gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo, hai người ở lăng ra biệt thự đi dạo hơn nửa giờ. Toàn bộ lăng ra chính là một cái giả cổ cảnh khu, dùng hơn nửa giờ, thậm chí mới đi xong non nửa diện tích. Thật là quá lớn. Có nhân công hồ nước, dạp chiếu phim, suối nước nóng cùng với tảng lớn rừng trúc. Nếu là làm trình tố không cần thiên nhãn kỹ năng, đem hắn tùy tiện ném cái địa phương, chỉ sợ dùng mấy cái giờ đều tìm không thấy trở về lộ. Chỉ cần một cái lăng ra biệt thự, Sử dụng diện tích liền chiếm 1/3 cái biệt thự khu. Xa xỉ. Ngang tàng. Trình tố cảm giác được, ăn cơm mềm cũng không gì không tốt. Rất thơm. Đặc biệt là nhìn bên cạnh người đẹp tuyệt nhân gian lang vận, vậy càng thêm thơm. Nam nhân theo đuổi đơn giản kia mấy cái. Tiền tài, siêu xe, mỹ nữ. Hiện tại trình tố đều gom đủ. Ở trong ngáy mắt. Hắn thậm chí muốn quá cá mặn nhật tử. Kéo trả xanh điểm sứ mệnh đều cấp gác ở một bên. Trong nhà có chút đại. Ngươi nếu là chủ không thói quen nói, ta đem ngươi thuê nhà miếng đất kia mua tới, một lần nữa kiến một đống thân. Lăng vận nhìn đến trình tố có chút thất thần, cho rằng hắn đối biệt thử quá lớn mà cảm thấy không hài lòng. Vì thế, lăng vận liền cùng trình tố đưa ra kiến nghị. Thông qua tương lai ký ức, nàng nhớ rõ ở trình tố chủ kia phiến khu vực, lại quá mấy năm liền phải cải tạo. Nếu lăng ra có thể trộn lẫn một tay, thượng trục tỷ lợi nhuận hẳn là có. Nhưng vẫn là câu nói kia, lăng ra cũng không thiếu tiền Giống loại này chủ tịch cấp bậc thương cơ, Lăng Vận liền tính không có tương lai hình ảnh, nàng cũng có thể chính mình khai quật ra vài cái. Nàng đưa ra cái này kiến nghị, chỉ là đơn thuần tưởng lấy lòng Trình Tố, soát hắn hảo cảm độ thôi. Không, không cần trình tố lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mặt tự ti chi sắc, nhẹ giọng nói, ta chỉ là một người bình thường, ngươi không cần thiết đối ta tốt như vậy. Nghe được lời này, Lăng Vận trong lòng một trận đau đớn, bởi vì kiếp trước hình ảnh chung, Trình Tố liền thường xuyên dùng những lời này tới cự tuyệt nàng. Bởi vì xuất thân bần hàn, hơn nữa sớm thất thân duyên cớ, trình tố là một cái cực độ tự ti Nam Hải. Ở trong mắt ta, ngươi không phải người thường, ngươi là của ta thiên sứ. Lăng vận thu liếm trên mặt mỉm cười, trở nên nghiêm túc vô cùng. Phần 62 Nàng nắm lên trình tố tay, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có nồng đậm ái mộ cùng chân thành, không có trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Ta, trình tố kỹ thuật diễn lên, gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng theo sau không nói một câu tối đầu. Một cái khác trong phòng Lăng Ngọc nhìn đến nữ nhi cùng trình tố hô động quá trình Không cấm lộ ra một mặt gì cười Vẫn nhi cũng không phải cái loại này khô khan nữ nhân Như thế nào đời trước không đem trình tố lửa tới tay đâu Lăng Ngọc lầm bẩm mở miệng nói Cái kia gọi là tống băng nữ nhân Tương lai nếu xuất hiện Có thể hay không ảnh hưởng đến vẫn nhi cùng tiểu tố cảm tình Nghĩ đến đây Lăng Ngọc đáy mắt dâng lên một mặt sắc bén Nàng lấy ra di động Cấp chương nghe gọi điện thoại Nghe tỉ Ngươi ngày mai giúp ta đi tra một người. Cha ai? Trương nghe hỏi. Trình tố đời trước Lão bà, tống băng. Đem nàng tư liệu sửa sang lại hảo, đóng dấu cho ta xem. Lăng Ngọc mệnh lệnh nói. Tuất Không bao lâu. Lăng Ngọc thu được trương nghe đáp lời. Gia chủ, cái kia tống băng trước hai ngày vừa ly hôn, bởi vì gia bạo, bị chồng trước cáo thượng tòa án, hiện tại đang ở chồng trước cha mẹ ra, thỉnh cầu giải hòa. Nếu giải hòa thành công, phán quyết sẽ thực nhẹ thậm chí đều không cần ngồi tù. Chương nghe ở điện thoại chung nói. Nghe tỉ, phiên thoái ngươi cấp cái kia tống băng chồng trước ra đưa cái 100 vạn, yêu cầu bọn họ tuyệt không giải hòa, nhất định phải đem này tống băng đưa đi ngồi tù. Sau đó thỉnh chúng ta tập đoàn tốt nhất luật sư, phá nặng nhất hình phạt. Lăng Ngọc ngư khí lạnh băng nói. Tốt gia chủ. Đêm đã khuya. Hiện tại là buổi tối 10 điểm. Vừa mới lanh chứng hai người, giờ phút này đã ở cùng cái trong phòng ngủ mặt. Phòng ngủ hấp tấp trọng quá Sao trời đỉnh, bảy màu khí cầu, còn có nguyên bộ hoàn toàn mới đệm chăn, nơi trốn lộ ra ấm áp hơi thở. Cái này phòng ngủ chừng tiếp cận 200 bình phương, nếu hợp lý phân cách một chút, đều có thể coi như nguyên bộ phòng. Trình tố, đi ngủ sớm một chút đi. Lăng vận nằm ở trên sofa, nhìn thoáng qua trình tố, một đôi tinh xảo mắt đẹp bên trong, tràn ngập hạnh phúc hương vị. Cùng thích nam nhân ở bên nhau, liền tính ngủ sofa cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa lăng vận tin tưởng vững chắc tương lai một ngày nào đó Nàng tuyệt đối sẽ ngủ lên giường, trở thành trình tố bên gối người. Ân. Trình tố gật gật đầu, nằm ở trên giường, lại không như thế nào ngủ. Dương thức thoải mái, thực mềm. Cánh mũi gian tràn đầy một cổ hương thơm hơi thở. Đêm tân hôn là đại hỷ chi dạ, hai người tuy rằng ở vào cùng gian phòng ngủ, lại là tách ra ngủ. Trình tố trong lòng tưởng Lăng Vận đối hắn làm chút quá mức sự tình. Nhưng thực đáng tiếc, chính mình thân là một cái trọng độ hầm hực người bệnh, Lăng Vận giống bảo bối giống nhau đem hắn cung phụng. Căn bản là không dám đối hắn làm vậy Mà nếu chính mình chủ động nói, lại không phù hợp nhân thiết. Mơ mơ màng màng gian. Trình tố rôi rắm hơn một giờ, mới buồn ngủ đánh lút lại, chậm rãi tiến vào ngủ mơ giữa. Nghe được đều đều tiếng hít thở sau. Lăng vận nguyên bản là nhắm mắt lại, giờ phút này mạch mở, ở trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng. Rào rạng. Nàng sốc lên trên người đẹm chăn gión ra gión rén đi đến trình tố trước người. Nhìn trước mắt gần trong căng tức, Tuấn Mỹ phản phất mản à, nỉm nam chính lao công Lăng vận khỏe miệng lộ ra một mạt mạc danh tươi cười. Hai ta hôm nay kết hôn, ta còn không có hôn qua ngươi, thảo điểm điểm có tiền đi. Lăng vận yên lặng trong lòng thầm nghĩ. Nàng trong lòng tưởng hôn, đều không phải là gương mặt hoặc là cái chán, mà là môi. Ở thưởng thức lao công thịnh thế mỹ nhan vài phút sau, Lăng vận hít sâu một hơi, con lưng, nhắm mắt lại. 3. Sau đó nhẹ nhàng một hôn, dưng ở trình tố trên ngôi. Nàng động tác thực mau, giống như chuồn chuồn lướt nước, nước, vừa chạm vào liền tách ra nhưng sắc mặt lại nháy mắt đỏ. Thật là kích thích. Bất quá nếu như bị trình tố phát hiện ta hành động, có lẽ số lượng không nhiều lắm hảo cảm, liền sẽ ẩm ẩm sụp xuống đi. Bất quá trình tố, ngươi muốn tha thứ ta, thật sự là ta quá mức thích ngươi, mới khống chế không được muốn trộm cùng ngươi thân mật. Lăng vận trong lòng không ngừng dâng lên các loại ý niệm, tâm tình loạn thành một đoàn ma. Nam hồi sofa sau. Lăng vận như thế nào đều ngủ không được. Nàng lấy điện thoại di động ra, cơ lạc mở nào đó Một cái video văn kiện ánh vào mi mắt. Xem điểm mặt, đúng là cái kia lục trình tố phòng. Lăng vận tưởng xóa lại liên tiếp xóa video. Đưa điện thoại di động tính nhâm sau. Lăng vận cờ lật mở video. Nhưng mà, qua đi vài phút sau, nàng sát mặt lại âm trầm xuống dưới. Ta thế nhưng không có kìa phương diện ý tưởng. Lăng vận tắt đi di động, mắt đẹp dâng lên một mặt phẫn nộ. Xem ra cái kia thần bí nữ nhân, mục đích chính là vì làm ta trở thành phế nhân. Đối nam nhân nhất không nổi nửa điểm hứng thú. 111 du lịch hưởng tuần trăng mật, làm lăng vận hơi hơi cảm thấy vui mừng chính là, mẫu thân đã hướng mộ vị lãnh đời y thánh xin giúp đỡ. Nếu không mấy ngày thời gian, nàng là có thể được đến một quả kỳ lạ đang ăn dược, lấy này khôi phục kia phương diện năng lực, trọng trấn thư phong. Cùng lúc đó, lăng vận cũng tạm thời có thể chịu đựng mất đi năng lực, rốt cuộc nàng hiện tại, liền tính tưởng đối trình tố làm chút cái gì, cũng cần thiết mạnh mẽ khắc chế, bởi vì thời cơ cũng không thành thủ. Một khi nàng khắc chế không được, chứng trùng tượng não Làm bẩn trình tố thân mình Tuy rằng trình tố không quá sẽ cự tuyệt Nhưng hảo cảm độ nhất định sẽ soát soát cũng rớt Lăng vận hít sâu một hơi Đứng dậy lần thứ hai hôn hôn trình tố Lại về tới trên sofa đã ngủ say Giờ phút này trình tố mở to mắt Xoa xoa khỏe miệng với nước Nhìn thoáng qua lăng vận bóng dáng Bất đắc dĩ trở mình tử ngoáng lên mấy ngày qua đi Tử Trúc Lâm Giang Huệ mang theo không nhẹ thương thế trở lại Tử Trúc Lâm Còn hảo nàng thân là y đi ở đạo cao thủ Nguyên bản hơi thở thoi Giờ phút này đã khôi phục tam thành tả hữu thương thế. Tiểu Huệ, ở nhìn thấy Đồ Nhi nháy mắt, triệu linh lung một trận khẩn trường, vận chuyển thân pháp, như gió giống nhau phiêu lại đây. Gặp qua sư phó, Giang Huệ cung kính thăm hỏi nói, lộ ra một nụ cười. Nàng là cô Nhi xuất thân. Trước mắt sư phó chính là nàng thân nhân. Cho tới nay, Giang Huệ đều đem sư phụ trở thành mẫu thân đối đãi Đương nhiên, hiện tại nàng thân nhân lại nhiều một vị, đó chính là trình tố. Trờ nàng đột phá luyện thần kỳ, hoàn toàn áp chế tẩu hỏa nhập ma, liền một lần nữa trở lại Lâm Thành, đối hắn chân chính triển khai theo đuổi. Chờ về sau mang về tử trúc lâm, gặp qua sư phó lúc sau, hai người sự tỉnh không sai biệt lắm là có thể định ra tới. Liền Tính Lăng vận dựa theo nguyên kế hoạch, cùng trình tố lĩnh giấy hôn thú, cũng vô pháp đối hắn làm loại chuyện này. Cho nên Giang Huệ vẫn là thập phần yên tâm. Không chết Liên Hảo. Triệu Linh Lung nhàn nhạt nhìn Đồ Nhi liếc mắt một cái, phảng phất phía trước hẩn chương đều là người trang. Này cái tục mệnh đan ăn đi. Nàng dơ tay vừa lật, một quả xanh đậm sắc đan dược, dùng nội lực bay đến Giang Huệ trước mặt. Giang Huệ cũng không khách khí, một ngụm đem tục mệnh đan nuốt đi xuống. Vì sư phía trước đã cho ngươi một quả tục mệnh đan, ngươi vì cái gì không ăn. Triệu Linh lung nhìn đến đồ nhi ăn vào tục mệnh đan, mặt đẹp từ tái nhật khôi phục một kia huyết sắc. Ta đem tục mệnh đan tặng người, bất quá ta không hối hận, bởi vì đó là người ta thích. Giang Huệ giải thích nói, ngươi thật là hồ đồ Như vậy quan trọng tục mệnh đan dễ dàng đưa cho người khác. Triệu Linh lung vẻ mặt đau lòng, thật là không đem tục mệnh đàn đương bảo bối. Ngay cả nàng, ngày thường cũng không thế nào bỏ được dùng. Quá phá của. Hác hác sư phó không cần sinh khí, hắn là ta nam nhân, kia tục mệnh đàn coi như sư phó cấp trình tố lê gặp mặt. Giang Huệ vẻ mặt cười hi hì, hì nói. Ngươi hiện tại đã tới rồi đột phá luyện thần kỳ bình cảnh, đi ngàn năm hàn đám đi, chờ cái gì thời điểm đột phá cảnh giới trở ra. Triệu Linh Lung cũng không nghĩ quá nhiều truy cứu đồ nhi phá của sự tình, dơ tay đối Giang Huệ chụp một cái tác. Ngay sau đó, Giang Huệ phun ra một ngụm màu ngân bạch máu bầm, mượn dùng tục mệnh đan dược hiệu, thương thế lại khôi phục hai ba thành. Tại đây một trường hạng, còn sót lại trong cơ thể người máy nano, toàn bộ bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Sư tôn, chiêu này Đại Xuân về trường, khi nào dạy ta? Giang Huệ hoan khẩu khí, hơi mang mong đợi hỏi. Nếu là được đến Đại Xuân về trường, phối hợp mệnh 9 mệ Cũng không cần hoa thời gian lâu như vậy mới có thể chữa khỏi trình tố tỷ tỷ ung thư. Chỉ sợ chỉ cần ngắn ngủn ba ngày. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá, ta lại dạy ngươi, đi thôi. Triệu Linh lung vẫy vây tay, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong không khí. Vậy nói định rồi. Giang Huệ mắt đẹp hiện lên một mặt kiên nghị, nàng không có lãng phí thời gian, vận chuyển khinh công, đi vào một chỗ lạnh băng phát ra màu trắng hàn khí hồ nước trước mặt. Này đó là ngàn năm hàn đàm. Nhìn chung toàn cầu cũng chỉ có tử trúc lâm một chỗ. Trình tố, chờ ta. Giang Huệ cởi sạch trên người quần áo, theo sau thứ thân nhảy vào lạnh băng đến xương hàn đàm. Trong ngáy mắt, nàng liên hóa thành một khối sinh động như thật khắc băng. Trên phi cơ, trình tố ăn mặc xa hoa định chế quần áo, mang đồng hồ, một bộ tóc dài đơn giản chắt lên. Một bộ lười biếng quý công tử khí chất, không khỏi ập vào trước mặt. Lăng Vận ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh người tuấn Mỹ vô song nam nhân, đầy mặt hạnh phúc trình tố Thi đại học kết thúc, khảo thế nào? Lăng Vận hỏi. Còn hành? Trình tố trả lời nói. Có được siêu cường ký ức hắn, chỉ cần là lý luận đề mục, cơ bản đều có thể mãn phân bắt lấy. Hơn nữa đời trước vốn là phi phàng học tập năng lực. Trình tố cảm thấy, liền tính lây không được trả nguyên, nhưng tiền mười hẳn là vấn đề không lớn. Đại học có suy xét ở đâu đọc sách sao? Lăng Vận tiếp tục hỏi, đồng thời trong lòng thực cảm khái. Kiếp trước bởi vì trình tố nhảy lầu, tự sát chưa tội. Bỏ lỡ thi đại học, vẫn luôn là hắn nhân sinh tiếp với. Đời này có chính mình can thiệp, Trình Tố cũng coi như viên một giấc mộng đi. Bất quá cùng Trình Tố nói nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, Trình Tố đại khái suất cũng sẽ không tin. Cho nên Lăng Vận quyết định yên lặng trả giá. Chỉ cần hắn vui vẻ, chính mình liền vui vẻ. Nếu có thể thi đầu đại học, liền ở ma bên này đọc sách, rời nhà tương đối gần. Trình Tố nói, ân Lăng Vận gật gật đầu, nghĩ thầm nếu là Trình Tố thi rớt. Chính mình cùng lắm thì giúp đỡ 1-2 ngàn vạn, cũng muốn làm trình tố thuận lợi vào đại học. tiểu thư, lúc này, triệu quản gia đã đi tới. Triệu bà bà, có chuyện gì sao? Lăng vẫn hỏi, mục đích địa mau tới rồi. Triệu quản gia mở miệng nói, lúc này đây lữ hành mục đích địa, là một chỗ thế giới nổi tiếng đảo nhỏ. Mỗi năm đều hiểu rõ lấy ngàn vạn du khách, ở bên này ngắm cảnh du ngoạn. Mà lăng ra ở bên này, cũng có chính mình một cái sản nghiệp, là một chỗ thất tinh cấp khách sạn ân làm khách sạn bên kia An bài xe lại đây tiếp chúng ta Lăng vận công đạo nói đã trước tiên thông tri khách sạn các nàng hiện tại đang ở An bài người lại đây sân bay không bao lâu phi cơ chậm rãi rớt xuống Lăng vận kéo trình tố tay chậm rãi từ phi cơ đi xuống tới bởi vì các nàng là máy bay thuê bao duyên cớ phi cơ trừ bỏ đội bay nhân viên ngoại đều là lăng ra bảo tiêu hai người mới vừa một chút phi cơ liền có hai gã trung niên nữ tử chào đón Lăng tiểu thư trình thiếu ra Mời theo ta tới. Trong đó một người ăn mặc Tây Trang, vẻ mặt chính thức nữ nhân nói nói. Hai người ngồi trên siêu xe, một đường bình thản đi vào khách sạn nội Tổng thống phòng xếp chủ hạ. Đối ngoại giới mà nói. Mỗi đêm muốn 6 vạn đồng tiền Tổng thống phòng xếp, Lăng Vận tưởng ở bao lâu, là có thể ở bao lâu. Hơn nữa có khác với bình thường tinh cấp khách sạn. Nhà này gọi là mạn lệ khách sạn thất tinh cấp khách sạn, Trang Hoàng cũng không á với Lăng ra biệt thự. Xuất nhập mạn lệ khách sạn khách nhân. Vừa thấy chính là thượng lưu thành công nhân sĩ Tới khách sạn thời điểm Đã là buổi tối 6 giờ đồng hồ Tổng thống phòng xếp an bài anh đến bữa tối Mười mấy dạng đồ ăn phẩm Mỗi loại đều xuất từ đầu bếp tay Thoạt nhìn vô cùng tinh xảo Làm người ngón trỏ đại động trình tố, tới rồi bên này Liền không cần tưởng quá nhiều Tận tình chơi lăng vận tắm rửa một cái Cả người thơm ngào ngạt, thập phần ưu nhã nắm trinh tố Ở trên bàn cơm ngồi xuống 112 trình nguyệt lọt vào ám sát Hai người đi du lịch Hơn nữa vẫn là hưởng tuần trăng mật. Nghe thấy cái này tin tức sau. Hoa Vũ Dung hoàn toàn ngồi không yên. Hán tuy rằng đối lăng vận không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng đối phương là tổ chức quan trọng mục tiêu. Hơn nữa hạ tử mệnh lệnh. Muốn chính mình đem nàng phá được xuống dưới. Có thể nói. Hoa Vũ Dung nhiều năm như vậy. Đã đem lăng vận xem thành là chính mình nữ nhân. Kết quả. Lại bị một cái vừa mới cao trung tốt nghiệp tiểu tử. Cấp nhanh chân đến trước. Xem ra. Cần thiết cấp này trình tố một cái suốt đời giáo hấn, mới có thể làm hắn hoàn toàn rời đi lang vận. Hoa vũ dung mặt lộ vẻ âm trầm, ngay sau đó lấy ra di động, gọi một chiếc điện thoại. Uy hắc hổ, giúp ta đi giết một người. Vừa dứt lời. Đối diện truyền đến một đạo nặng nghề giọng nữ, hảo. Bất quá thù lao. Thù lao ta sẽ trước đánh một nửa đến ngươi tạp thượng. Vẫn là giống như trước đây. Hoa vũ dung vẻ mặt âm trầm, ở trên xe nói. Đem người nọ tư liệu chia ta. Hắc hổ nói, hảo, hoa vũ dung lên tiếng, ngay sau đó đem trình nguyện tin tức, thông qua biêu kiện hình thức chia hắc hổ. Sở dĩ là trình nguyệt, mà không phải trình tố, là bởi vì trình tố cùng lăng vận đãi ở bên nhau, trên cơ bản, trừ phi đứng đầu sát thủ ra mặt, nếu không căn bản không có ám sát thành công khả năng. Mà những cái đó đứng đầu sát thủ, cũng không phải hoa vũ dung có thể thỉnh đến khởi. Phần 63. Hắc hổ một cái kim bài sát thủ, đối phó một người bình thường hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. cơ bản không có thất bại khả năng chờ giết ngươi muội muội nói vậy ngươi hẳn là sẽ sợ hãi hoa Vũ dung quải rất di động trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến một cái cái hộp nhỏ bên trong cái này cái hộp nhỏ có che chắn công năng nếu lại ném nhập sông nước bên trong tuyệt đối không ai có thể tìm được hơn nữa hắn cùng hắc hổ cho chuyện là trải qua biến thành liền tính hoài nghi đến trên người hắn cũng không có nửa điểm chứng cứ xa ở viền vàng đảo nghỉ phép chính tố Giờ phút này tạm thời không rõ ràng lắm, hoa vũ dung thế nhưng phát rồ đến thỉnh sát thủ, phải đối phó hắn mội mội. Hắn vừa mới cùng lăng vận cộng tiến bữa tối. Chờ cơm nước xong sau, hai người cùng đến phụ cận đường đi bộ tàn bộ. Đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, thoạt nhìn thập phần xứng đôi. Trình tố nhìn chung quanh ăn vặt một cái phố, không khỏi ngón trỏ đại động. Vừa mới hắn ở khách sạn bên trong, vì hình tượng suy xét, cũng không có ăn quá no. Giờ phút này nhìn thấy thế giới các nơi mỹ thực không khỏi bị gợi lên trong bụng thèm trùng. Nhưng cũng may. Hắn ý chí lực thập phần kiên định, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Mà một bên lăng vận còn lại là tùy tâm sử dụng, nhìn đến cái gì tưởng mua, trực tiếp liền bỏ tiền xoát tạp. Không bao lâu. Hai người đỉnh đầu nhiều không ít đồ vật. Này đó tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng có thể thỏa mãn mua sắm dục vọng. Trở lại khách sạn sau. Trình tố đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Mà lăng vận còn lại là lấy ra di động Soát đến trình nguyệt phòng phát sóng trực tiếp. Nàng thân là phòng phát sóng trực tiếp hoàng hậu, cấp bậc tối cao quý tộc. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sẽ có một sừng thú kéo xe tiêu chí. Hoan nên duy ái cả đời tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Trình nguyệt đang ở chơi game, dư quang liếc đến phòng phát sóng trực tiếp biểu ngữ, vì thế nói một câu. Nhưng là giọng nói của nàng thực cứng đờ, trừ bỏ một câu nho nhỏ hoan nghênh ở ngoài, cũng không có nói cái khác khen tặng nói. Nếu là đổi cá nhân. Nhìn thấy Soát 2000 vạn bảng vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, Chỉ sợ liền trò chơi đều bất chấp đánh, trước đem bảng một đại tỷ phủng thoải mái lại nói. Nhưng là Trình Nguyệt đã biết lăng vận thân phận, đối lăng vận cũng không bao lớn hảo cảm. Lăng vận tùy tay lại soát mấy trăm vạn lễ vật. Sau đó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. soát lễ vật trong lúc. Trình Nguyệt không có cảm tạ nửa câu lời nói, ngược lại toàn bộ hành trình hắc mặt. Chờ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Chiến đội giám đốc đi đến, đối với Trình Nguyệt nói, này thổ hào cho người đánh thưởng tiếp cận 3.000 vạn Ngươi như thế nào liền một câu cảm tạ nói đều không nói. Trong giọng nói, rất có vài phần trách cứ ý tứ. Giám đốc cảm thấy Trình Nguyệt quá ngạo khí. Nếu là đêm này kim chủ mụ mụ chọc không thoải mái, không hề xem Trình Nguyệt phát sóng trực tiếp, kia phòng trừng Trình Nguyệt tương lai sẽ khóc chết. Hiện tại nàng lại đây, mục đích chính là vì đề điểm một chút Trình Nguyệt, làm nàng hiểu chuyện một ít. Thù hào. Nàng chính là một xa xo. So. Trình Nguyệt tức giận mắng. Đem nàng ca ca quài chạy, còn muốn cho nàng cảm tạ. nam mơ Nhớ tới Lăng vận cùng Kakara ra ngoại quốc nghỉ phép, lại là Tân hôn. Buổi tối đại khái xuất lân dường. Trình Nguyệt liền phát sóng trực tiếp đều trắng trợn, cả người có vẻ có chút suy sút. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày qua đi. Trình Nguyệt hôm nay ở chiến đội phát sóng trực tiếp. Trờ buổi tối 11 giờ, nàng đúng giờ hạ ba sau, cùng thường lui tới giống nhau, chuẩn bị trở về bệnh viện chiếu cố Tỷ Tỷ. Hiện tại Tỷ Tỷ chuyển tới Vị Ương bệnh viện. Vị Ương bệnh viện là Lâm Thành điều kiện tốt nhất tư lập bệnh viện. Có thể nói là giai cấp trung sản cùng với thổ hào chuyên trúc. Không nghĩ tới. Nhà này bệnh viện thế nhưng là ca ca láo bà sản nghiệp. Bởi vì bệnh viện ly chiến đội cũng không xa, cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Trì Nguyệt cũng không có đánh xe, mà là lựa chọn chạy chậm. Trở thành đêm chạy. Có thể rèn luyện thân thể. Thân là một cái trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau này lại bộ phận thời gian, đều phải cùng máy tính giao tiếp. Ở máy tính trước mặt ngồi lâu rồi, đối thân thể không tốt lắm. Cho nên muốn bảo trì lượng vận động. Ai? Vài thiên chưa thấy được ca, ca tưởng hắn. Trinh Nguyệt chạy đến một nửa, dần dần dừng lại, ở ven đường siêu thị mua một lọ nước khoáng. Ma liên ở nàng đi ra siêu thị khoảnh khắc. Nàng nhìn đến một chiếc chạy như bay xe hơi, chiều nàng hung hăng vọt lại đây. Thựa như một đầu thoát cương manh thú. Không chỉ như vậy. Xe hơi mở ra xa quang đèn, rõ ràng là trải qua đặc thù cải tạo, độ sáng cực đại. Đôi mắt bị chiếu đến sau, sẽ dẫn tới một lát ngủ. Trí Nguyệt khôi phục thị lực sau. Nàng tập trung nhìn vào, có thể nhìn đến bên trong xe ngồi một người kiện thạc nữ nhân. Nữ nhân một đạo xẻo sỏ xuyên qua cả khuôn mặt, có vẻ cực kỳ dữ tợn, hơn nữa khỏe môi treo lên một mặt tản nhẫn tươi cười. Đối phương muốn đâm chết ta. Trí Nguyệt đồng tử co rụt lại, trải qua cường hóa thần kinh phản ứng, nháy mắt bị nàng kéo đến mãn. Sinh tử nguy cơ hạ. Tuyến thượng thận kích thích tố bùng nổ đến mức tận cùng. Ầm vang một tiếng. Trí Nguyệt trên mặt đất lăn một vòng. Mà mất khống chế xe hơi còn lại là cọ qua nàng bà vai, thế không giảm đâm nhập phía sau siêu thị bên trong. Trí nguyệt trên mặt đất lăn vài vòng, thân thể xuất hiện nhiều vết thương. Nhưng lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Nàng liên thủ nước khoáng đều vứt bỏ, bay thẳng đến vị ương bệnh viện chạy qua đi. Mới vừa chạy đến bệnh viện, nàng mới phát hiện chính mình cả chân giống như gãy xương, hơn nữa chạy không ít huyết. Là bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố tác dụng, mới không có bất luận cái gì cảm rất đau. Giờ phút này lơi lỏng xuống dưới sau. Trình Nguyệt trực tiếp liền hôn mê qua đi. Cái gì? Mội mội suýt nữa bị người đâm chết. Nghe thấy cái này tin tức sau. Trình Tố vẻ mặt bạo nộ, cả người từ bờ cắt ghế ngồi dậy. Lúc này là đang lúc hoàng hôn. Đúng là trên bờ các người nhiều nhất thời điểm. Lăng vận chạy tới cho hắn mua đồ uống, không ít nữ nhân đều đối hắn đầu tới sắc mị mị ánh mắt. Nhưng Trình Tố không để ý đến, mà là tiếp tục hướng tỷ tỷ do hỏi cụ thể nguyên do. Vài phút sau. Trình tố hiểu biết một cái đại khái, sắc mặt tâm trầm như nước. Ai muốn đụng đến ta muội muội Cắt đứt điện thoại sau trình tố, giờ phút này hơi hơi bình tĩnh, ở trong lòng mặt phân tích nói. Vốn dĩ tính toán canh ba, đêm nay có một số việc trì hoãn, thực xin lỗi. 113 lão công, ai khi dễ ngươi? Lăng vận bưng hai ly lạnh leo nước chanh, từ nơi không xa đi rồi trở về, liếc mắt một cái liền nhìn đến trình tố trên mặt khó có thể biến mất phẫn nộ thần sắc. Nàng nguyên tưởng rằng... Trình tố là bị trên bờ cắt này nàng nữ tính du khách đùa dợn đến gần. Rốt cuộc mấy ngày nay, trình tố mỗi lần xuất hiện ở bờ cắt phơi tắm nắng, đều sẽ làm phụ cận nữ nhân khiến cho không nhỏ hoành động. Nhưng đi vào tới vừa thấy, cũng không có nhìn đến tiếp xúc trình tố khắc phái. Lao công, ngươi như thế nào như vậy sinh khí, ai khi dễ ngươi. Lăng vận đem băng nước tranh phóng tới một bên, nắm trình tố tay, quan tâm hỏi. Ta muội muội vừa mới gọi điện thoại tới, nói là bị người mưu sát chưa tọa. cái gì Nghe thế tin tức sau, Lang vận biểu tình khiếp sợ. Nàng nhớ rõ đời trước, Trình Nguyệt cũng không có lọt vào mưu sát cái này trải qua. Chẳng lẽ nói, là chính mình thay đổi tương lai, sau đó thu nhận hiệu ứng bơm bướm sao? Cũng mặc kệ thế nào. Tuy rằng Trình Nguyệt đối nàng thái độ không tốt, thậm chí có thể nói là ác liệt, cũng dù sao cũng là lao công đệ đệ. Chính mình cần thiết đối chuyện này để bụng. Nàng nắm chặt Trình tố tay, ôn hòa nói, "Ngươi trước đừng khẩn trương, ngươi muội muội sự tình, ta sẽ làm người điều tra rõ ràng." Mấy ngày nay thời gian, ta làm ta mẹ kêu mấy cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng đi bên người bảo hộ ngươi tỷ mỗi hai người. Nghe được lời này, Trình Tố tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt tức giận biến mất một chút. Nhưng mỗi mỗi đã trải qua này đương sự, khẳng định không thể tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Lăng vật nói, ta làm khách sạn đính gần nhất vé máy bay, chúng ta về nước. Hảo! Trình Tố gật gật đầu. Hảo hảo du lịch hứng thú, liền như vậy không có. Trình Tố trở lại khách sạn sau, quả thực là càng nghĩ càng giận. Theo sau, hắn suy tư vài phút, đem phía sau màn làm chủ tỏa định ở một người trên người. Đó chính là Hoa Vũ Dung. Cùng chính mình sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa có thực lực an bài sát thủ, như sát chính mình muội mọi người. Cũng liền Hoa Vũ Dung một cái. Vốn tưởng rằng là tiểu lâu la, không nghĩ tới thế nhưng uy hiếp lớn như vậy, ta có bất tử chi thân, có thể không sợ bất luận cái gì trả thủ, nhưng trình nguyệt cùng trình viện không có. Trình tố trong lòng âm thầm thầm nghĩ, quyết định về nước sau. Chuyện thứ nhất liền đem hoa vũ dung vai ác này nhân vật chính chết. Vì tránh cho chó cùng rất râu. Trình tố vội vàng hoa 3.000 trà xanh điểm, cấp mội mội cùng tỷ tỷ từng người đổi một cái gọi là vô địch may mắn bờ UFF. Ở bờ UFF dưới tác dụng, tương lai trong một tháng, hai người liền tính gặp được nguy hiểm, cũng sẽ ở vô địch may mắn dưới tác dụng, thành công gặp dự hóa lành. Hôm sau sáng sớm, một trận phi cơ trầm rãi ngừng ở lâm thành sân bay. Hai người mã bất để trở định Trình tố muội mội tao nổ mưu xác rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có ý định giết người. Lăng Vận ngồi ở trên sofa, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Căn cứ ta cùng thủ hạ kín đáo điều tra, này rất có thể là một hồi có ý định mưu sát. Trưng nghe đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Có hay không tra được là ai động tay? Đã có mặt mày, hẳn là một người trước nghiệp sát thủ. Trưng nghe nói. Bất quá, bởi vì điều tra thời gian gần nửa ngày tả hữu, cho nên một ít chi tiết không phải rất rõ ràng. Mặc kệ thế nào. Nhất định phải đem người bảo vệ tốt." Lăng Vận Công đạo nói. "Nếu trình gia tỷ muội tử vong, Trình Tố khẳng định sẽ thương tâm đến cực điểm, thậm chí như kiếp trước giống nhau luẩn quẩn trong lòng tự sát. Nếu hắn lặng lẽ tự sát, Lăng Vận không cảm thấy chính mình có thể cùng đời trước giống nhau may mắn, thành công đem Trình Tố cứu sống." Lăng Vận lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề, lại nhìn đến hiện trường video theo dõi. "Ta cảm thấy, này đám người rất có thể không phải hướng về phía Trình Nguyệt đi, rốt cuộc Trình nguyện chỉ là cái người thường." Cao Trung bảo học Nhiều lắm ở trò chơi phương diện có chút thành cửu Lăng Vận nghiêm túc phân tích nói. Nếu không phải hướng về phía trình nguyệt, kêu đối phương như sát trình nguyệt mục đích, lại là cái gì? Không bao lâu. Lăng Ngọc đi đến, vừa mới tan tầm. Mẹ, ta làm ngươi phái người bảo hộ trình ra tỉ mỗi hai, có hay không chứng thực hảo? Lăng Vận hỏi. Yên tâm đi, trừ bỏ đặc chủng bảo tiêu ở ngoài, ta còn phái hai gạ võ công cao thủ. Chúng ta đại hạ đối xung ống quản chế thập phần nghiêm khắc, chỉ cần bất động thương Các nàng có thể ứng đối tuyệt đại đa số ám sát tình huống Lăng Ngọc cấp nữ nhi uy một cái thuốc cá thần mẹ người cảm thấy lúc này đây ám sát Rốt cuộc là ai làm chủ Lăng vẫn hỏi không rõ lắm bất quá ta sẽ vận dụng chúng ta lăng ra mạng lưới tình báo thâm nhập điều tra nhất định sẽ hoàn Mỹ giải quyết trận này nguy cơ Lăng Ngọc nói bệnh viện nội trình tố vội vàng trở lại bệnh viện nhìn đến trình nguyệt cùng trình viện đại ở bên nhau không có bất luận cái gì sinh mệnh trở ngại không cấm thở vào nhẹ nhõm Cùng thân thể này ký ức kết hợp, trình tố sớm đã đem 2 tỷ mội trở thành thân nhân đối đãi. Nếu ra không hay xảy ra, chính mình khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Trong phòng bệnh mội mội ăn mặc quần đùi, càng chân bọc thật dày thạch cao. Nhìn đến ca ca trở về. Trình Nguyệt không cầm ánh mắt sáng lên, ca. Người đã trở lại. Người không sao chứ. Kỹ cảng tỉ mỉ cùng ta nói nói ngay lúc đó tình huống. Trình tố ôm lấy muội muội đỡ nàng eo, ngươi không cần lộn xộn ngồi ở ghế trên nói. Hảo. Trinh Nguyệt ngồi vào một bên ghế trên, sau đó cùng ca ca nói lên đêm đó phát sinh sự tình. Nghe xong lúc sau, trình Tố phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy một tiêu may mắn. Con Hảo tự mình cấp muội muội dùng một lọ thần kinh cường hóa dự tể Bộn ý là làm nàng trò chơi chức nghiệp con đường có thể đi xa hơn. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng trời xui đất khiến cứu mội mội một cái mệnh. Nếu không có thần kinh cường hóa, có lẽ chính mình trở về, liền cùng mội mội thiên nhân vĩnh cách. Một chỗ cao ốc trùm mền nội. Hàn Hồ đầy mặt tâm trầm dùng kính viễn vọng quan sát vị ương bệnh viện. Nguyên bản ở đâm người chưa tại sau, nàng tính toán đối trình Nguyệt tiến hành bổ đao. Nhưng không nghĩ tới, đối phương chạy vào vị ương bệnh viện. Bệnh viện một cả đội bảo an đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thân thể tố chất phi thường cao. Liên hợp lại, liên tính nàng là một người luyện khí kỳ võ giả, đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp tại đây chỗ cao ốc trùng mền, tiếp tục tìm kiếm tân ám sát cơ hội. Nếu không đem người đâm chết, Vậy chọn dùng cái khác phương pháp, tóm lại, này đơn tiền thuê lênh xong, ta liền chậu vàng rửa tay. Dù sao tiền cũng kiếm đủ rồi hắc hổ trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ngay sau đó, nàng mở ra phía sau màu bạc thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra một đống lớn chai lọ vại bình. Mở ra nút bình sau. Hắc hổ trực tiếp đảo ra bình bên trong chất lỏng, hướng chính mình trên mặt bôi. Không bao lâu, các loại chất lỏng ở trên mặt đọc lại. Hắc hổ mặt hình thay đổi rất lớn, căn bản nhận không ra là cùng cá nhân. Không chỉ như vậy, trên người nàng phát ra ca ca sương cốt cọ sắt thanh. Không trong chốc lát, thân cao liền rút nhỏ gần 10cm. Thứ nguyên bản 180, đến bây giờ không đến 1M7. Cùng lúc đó, hắc hổ phát ra một tiếng khạc khạc vai ác tiêu chuẩn tiếng cười, từ trong túi mặt, lấy ra một cây màu đen châm. Này căn châm phi thường tế. So bình thường và áo cương châm đều phải tế vài lần. Nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí đều nhìn không tới này căn màu đen cương châm tồn tại. 114 cấp tỷ mội gây quang hoàn, đánh chết hắc hổ. Cưng châm tôi độc, nếu có thể chắt đến mục tiêu trong cơ thể, đủ để ở một phút nội làm này mất mạng. Phần 64 Hắc hổ lầm bẩm mở miệng nói, trên mặt dâng lên một mặt tự tin tươi cười. Làm sát thủ ngành sản xuất nhiều năm, nàng ám sát thất bại sát suất có thể nói ít ỏi không có mấy. Bất quá. Đúng lúc này, nàng phía sau truyền đến một đạo lệnh băng thanh âm. Người không có cơ hội. Thanh âm băng hàn, truyền vào trong hai. Phản phất khiến người rơi vào 9 tầng địa ngục Hác hổ có trong nháy mắt thất thần Bất quá dây tiếp theo Nàng vẫn là phát huy xuất thân vì sát thủ lâm nguy không sợ bản sắc Hưu Hác hổ không chút do dự Trực tiếp hướng thanh âm nơi phát ra vị trí Vước ra trong tay màu đen độc châm Đồng thời quay đầu Từ bên hông rút ra một thanh sắc nhọn rừng cây truy thủ Nhưng là Làm nàng cảm thấy khiếp sợ chính là Kia tốc độ có thể so với viên đạn độc châm Ở bay đến khoảng cách thiếu niên giữa mày 8cm thời điểm Như là xuất hiện thật mạnh lực cản, trực tiếp huyền ngừng lại. Vô pháp lại đi phía trước mảy may. Hảo tuấn Mỹ thiếu niên, người là ai? Hắc hổ hỏi. Nhưng đỉnh đầu động tác lại không có chút nào tạm dừng, trực tiếp khúc chân, bột phát ra khủng bố tốc độ, bay thẳng đến trình tố yết hầu vị trí, hung hăng huy đi xuống. Xuống địa ngục lại đi hỏi đi. Trình tố ngữ khí lạnh băng hồi phục nói. dây tiếp theo. Màu đen độc châm thay đổi 180 độ, lấy càng mau tốc độ, chiều hắc hổ bưu bắn mà đi. Hiu. Độc châm phát ra trói hai tiếng xe gió. Gần 0.1 giây không đến. Hắc hổ giữa mày xuất hiện một giọt vết máu. Thình thịch. Nàng hung hăng ké ngã trên đất, thân thể còn giữ lại đi phía trước phát tư thế, trong tay rừng cây trùi thủ vô lực lăn xuống đến một bên. Nô. Nô. Nàng miệng lưới không rõ, trong miệng phát ra than nhẹ. Thực mau Đồng tử quang mang biểu tàn mất. Này đống cao ốc trùm mền khoảng cách vị ương bệnh viện rất gần, chỉ có 3 km khoảng cách. Mà thiên nhãn sớm bị trình tố dùng trà xanh điểm cường hóa nhiều lần, thực nhẹ nhàng phát hiện hắc hổ tung tích. Sau đó trực tiếp tìm được nàng. Nhìn trước mắt thi thể, trình tố là lần đầu tiên giết người. Đối với sinh hoạt ở hòa bình niên đại người tới nói, giết người không thể nghi ngờ là một kiện sợ hãi thả khó có thể tiếp thu sự tình. Nhưng nghĩ đến, trước mắt hát hổ thiếu chút nữa giết hắn muội muội trình tố thực mau liền thích hướng xuống dưới, gần là bàn tay rất nhỏ run dậy. Liên ở vừa rồi. Vì đối phó hát hổ. Trình Tố trực tiếp tạp tam vạn trà xanh điểm, đem tiền tiết kiệm tiêu hao không còn, đổi một chương luyện thần kỳ đỉnh võ giả thể nghiệm tạp. Nhưng liền vừa mới tới xem, tựa hồ đại tài tiểu dụng. Bất quá, liên tính thể nghiệm tạp thời gian kết thúc, Trình Tố cũng có thể đạt được luyện thể kỳ đỉnh võ công, tương đương với cùng thiên mệnh nữ chủ Giang Huệ cùng cái cảnh giới. Giống như giết có điểm mau, hẳn là muốn lưu hắn một hơi, sau đó dò hỏi rốt cuộc là ai ngờ ám sát ta muội muội. Bất quá cũng không cần để lại Đại khái suất là hoa vũ dung, chỉ cần tìm cơ hội hỏi hắn, lấy ta hoàn mỹ kỹ thuật diễn phân tích, là có thể biết đối phương có phải hay không ở nói dối. Trình tố trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhìn trước mắt thi thể. Trình tố như như mày, có chút xử lý không tốt. Bất đắc dĩ. Trình tố lại tiêu phí 500 trà xanh điểm, đổi một bao võ hiệp tiểu thuyết mới có hóa thi phấn. Đem hóa thi phấn ngã vào hắc hổ trên người. Chỉ một thoáng. hắc hổ cả người toát ra quần quần khói trắng. Sau đó phát ra tạp tư tạp tư hỏa tan thanh âm. Không cần thiết nửa phút. Trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi màu đen như dầu mỏ thủy. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Liên ở vừa rồi, này một bãi sền sền hát thủy, vẫn là một cái sống sờ sờ người. Trở lại bệnh viện. Vừa mới giải quyết xong hắc hổ chính tố, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, chính là đem hoa vũ dung cũng thuận tiện giải quyết. Nhưng hiện tại là pháp trị xã hội, hoa vũ dung thân phận lại không đơn giản. Nếu nhân gian bước hơi nói, dễ dàng đưa tới các loại vô pháp xác định hậu quả. Nói cách khác, hắn cần thiết chết, nhưng muốn chết có trật tự, không thể giống giải quyết hắc hổ giống nhau đơn giản thô bạo. Ca, ngươi vừa rồi đi đâu? Trình Nguyệt có chút lo lắng hỏi, nàng lọt vào mưu sát, vốn dĩ liền lo lắng đề phòng, hết thảy gió thổi cỏ lay đều sợ muốn mệnh. Vạn nhất kia nghi phạm thẹn quá thành giận, đem ám sát mục tiêu chuyển rời đến ca ca trên người. Ca ca một cái nhu nhược nam nhân. Một giây lâm vào nguy hiểm Đi mua điểm ăn. Trình tố rơ rơ lên trong tay ăn vặt. Nga, dù sao không cần chạy loạn, chờ hoàn toàn an toàn lại nói. Trình Nguyệt cảnh giấc nói. Ấn. Trình Nguyệt tiếp nhận ca ca trong tay ăn vặt, là mấy sâu đường hồ lô, nàng Mỹ tư tư nếm một ngụm, lại đem trong đó một chuỗi đưa cho một bên tỷ tỷ Vài ngày sau. Trình Nguyệt gây xương đã tốt thất thất bát bát. Không thể không nói. Hải Lam Tinh có cái ưu điểm, chính là chữa bệnh trình độ thập phần phát đạt. Cái gọi là thương gân động cốt 100 thiên Ở vị ương bệnh viện đãi gần 10 ngày không đến, mội mội liền có thể rời đi quả trượng, xuống đất hành tẩu. Chỉ là không thể dùng chạy. Lúc này, trình tố di động vang lên tới, biểu hiện chính là lăng vận. Video trò chuyện chuyển được sau. Lăng vận kia trương tuyệt mỹ vô song, lộ ra thành thục ngự tỉ hơi thở khuôn mặt, ánh vào trình tố mi mắt. Không thể không nói. Tựa hồ được đến tình yêu dễ chịu, lăng vận tựa hồ sinh đẹp chút. Lăng vận tỉ, có việc sao? Trình tố hỏi. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt thu sầu, tựa hồ còn ở vì sát thủ sự tình mà lo lắng đề phòng. Nghe được trình tố xưng hô, lăng vận tâm tình hơi hơi buồn bã. Nàng kêu trình tố vì lão công, nhưng trình tố lại không có hoàn toàn buông khúc mắc cứ việc lãnh chứng kết hôn, thả tuần trăng mật cũng độ, lại vẫn là kêu nàng lăng vận tỉ. Bất quá! Lăng vận hai đời là người, tiếp thu năng lực rất mạnh, thực mau liền thẳng vào chính để nói, trải qua chúng ta điều tra, ám sát người mội mội cái kia sát thủ, tên cứ gọi là hắc hổ Hát hổ là quốc tế sát thủ bảng xếp hạng hàng đầu kim bài sát thủ bất quá ngươi không cần hiểu biết nàng chỉ cần biết nàng đã chết Lăng vận trầm dai nói muốn giết ta muội mọi người đã chết trình tố mặt lộ vẻ kinh ngạc không dám tin tưởng nói đúng vậy Lăng vận gật gật đầu giờ phút này trình tố trên mặt khuôn mặt lũ sầu thoáng biến mất hốc mắt không cấm đỏ Lăng vận cảm ơn ngươi trình tố khóc thút thì nói như là bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ một bên trình Nguyệt thỏ qua tới Nắm ca ca tay, nhìn video đối diện lăng vận, tâm tình dâng lên mãnh liệt phức tạp. Lăng vận nói kêu hát hổ đã tử vong, Trình Nguyệt đương nhiên suy đoán là lăng ra vận dụng bối cảnh giải quyết. Cảm ơn. Trình Nguyệt trong miệng bài trừ này hai chữ, dừng một chút, lại nắm chặt nắm tay nói, Mặc dù ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nhưng ngươi về sau nếu là khi dễ ca ta, ta, tuyệt đối sẽ tấu ngươi. Ân, ta cũng thay ta mội mội cảm ơn ngươi. Trình Tố khóc một lát, ngừng nước mắt, nhẹ giọng nói Vì đối diện lăng vận, từ trình tố vinh muội trong giọng nói, rõ ràng có thể cảm giác được, hai người hẳn là hiểu lầm. Hắc hổ cũng không phải nàng giết chết, mà là ly kỳ mất tích. Căn cứ sát thủ tổ chức bên kia tin tức, còn đâu hắc hổ trái tim sinh mệnh kiểm tra đo lường dụng cụ, đã kiểm tra đo lường không đến hắc hổ sinh mệnh dao động. Cực đại sát suất là chết mất. Chế chút còn có một chương. 115 tỷ tỷ chưa trị hai chân. Hắc hổ tử vong cùng lăng ra cũng không nửa điểm quan hệ. Nhưng là Lăng Vận nghĩ nghĩ, cũng không có cùng trình tố hai anh em giải thích cái này. Nếu hắc hổ tử vong, có thể trở thành nàng trước tiên bắt lấy trình tố đá cây chân, như vậy coi như thành một cái thiện ý nói dối đi. Lăng Vận an ủi vài câu lúc sau, cùng trình tố nói chuyện phim lên. Thẳng đến nửa giờ sau, hai người mới chuẩn bị cắt đứt video. Lao công, đi ngủ sớm một chút. Lăng Vận lộ ra một nụ cười, nói, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi hai chân giải phẫu ta đã an bài chữa bệnh đoàn đội, chờ thêm hai ngày. Liền có thể tiến hành giải phẫu. Cảm ơn trình tố lần thứ hai cảm tạ nói, cẩn thận tưởng tượng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lao công, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng nói? Lăng vận hỏi. Nàng nhìn trong video đầu trình tố, phát hiện trình tố hít sâu một hơi, gương mặt từng đỏ. Vài giây sau, trình tố mới thanh như rồi môi nói, Lao bà, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tiếng nói vừa rức. Lăng vận cả người đều ngây người, nhìn đã hắc bình video hình ảnh. Cả người như là bị thi triển điểm huyệt chi thuật, không thể động đậy. Ta! Ta không nghe lầm đi. trình tố, hán, hán thế nhưng kêu lão bà của ta. Ha ha ha ha, hắc hổ a hát hổ, người đặc ba chết thực sự có giá trị. Lăng vận ở phòng ngủ cất tiếng cười to, cả người sung sướng mỗi cái lỗ chân lông đều ở hoan hô. Nàng nằm ở trên giường, một suốt đêm đều ngủ không được. Cánh mũi gian tựa hồ có thể ngửi được trình tố tàn lưu ở trên giường hơi thở. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm. Không thể không nói, Hải Lam tinh nữ nhân thể chất quá mức cường hãn, Lăng Vận không hề có thức đêm di chứng, ngược lại thần thanh khí sảng, khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười. "Chuyện gì như vậy cao hứng?" Lăng Ngọc đang ở ăn bữa sáng, nhìn đến nữ nhi nghe răng mỉm cười, không cấm tò mò hỏi một câu. "Cung Trinh Tố có quan hệ?" Lăng Vận cầm một cái túi, đem đầu bếp làm tốt tam phân bữa sáng trang đi vào. Nàng đêm qua liền phân phó chính tố, không cần riêng dậy sớm mua bữa sáng, sẽ làm trong nhà đầu bếp nhiều làm mấy phần. Chờ lát nữa còn muốn đi bệnh viện cấp trình tố đưa cơm." Ân. Lăng Ngọc gật gật đầu, không có thâm nhập truy vấn, nhìn dáng vẻ không khó đoán được, Nữ Nhi cùng Trình Tố quan hệ hẳn là có nhảy vọt tiến bộ. "Mẹ, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao?" Lăng Vận đi đến mẫu thân bên người, tràn đầy muốn cùng nàng người chia sẻ vui sướng biểu hiện. Tò mò. Lăng Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nữ Nhi, nói, "Ngươi nói đi, ta nghe." Lăng Vận vẻ mặt kích động, đối Mẫu thân nói, "Ngày hôm qua, Trình Tố kêu lão bà của ta Thật là hiếm lạ. Ngươi cùng hắn chi gian quan hệ, hẳn là không có tiến bộ nhanh như vậy đi. Không phải là ngươi buộc hắn kêu đi. Đương nhiên không phải. Lăng vận xách theo tam phân tinh xảo bữa sáng, nghiêm túc nói, ta nhưng không có buộc hắn, chỉ là nước chạy thành sông mà thôi. Kia khá tốt. Lăng Ngọc gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, đối nữ nhi chớp chấp mắt, chế nhạo nói, khi nào, làm mẹ ngươi ôm cái cháu gái. Nhanh. Lăng vận vẻ mặt tự tin nói. Mặt khác một bên. Ở hoa ra Gia một gian phòng ngủ nội Mới tử kinh thành trở về hoa vũ dung Vẫn chưa biết được hắc hổ tử vong tin tức Chỉ là biết trình tố mội muội nằm viện Ở một hồi thai nạn xe cộ trung bị đâm chặt đứt một chân Này hắc hổ Còn được xưng kim bài sát thủ đâu Thật là phế vật Thu ta 500 vạn Thế nhưng liền cái người thường đều có thể ám sát thất bại Hoa vũ dung chuẩn bị tìm cái thời gian Đối trình tố gõ một phen Nếu trình tố có thể chủ động rời khỏi Không hề tiếp xúc lang vận Như vậy hắn liền có thể triệt hạ ám sát nhiệm vụ, thậm chí liền vì ước phí đều không cần phó, bởi vì hắc hổ ám sát thất bại. Chính mình có thể tiết kiệm được 500 vạn tiền thuê. Trình tố khi nào hồi lăng ra, cho ta biết một tiếng. Hoa vũ dung lấy ra một chiếc điện thoại, đối trong điện thoại đầu người ta nói nói. Đối phương là xếp vào ở Lăng ra một cái nội ứng, cũng là đã từng cấp trình tố hạ độc cái kia. Bất quá, này lăng vận cũng là thật sự không kèn ăn, liền mất đi thủ cung sa nam nhân, đều có thể hào phóng tiếp thu. Thậm chí cùng hắn lánh giấy kết hôn. Về sau thiết kế gả cho nàng, tuyệt đối không thể làm loại này dơ bẩn nữ nhân, đụng tới ta cao quý thân thể. Hoa vũ dung nhìn mắt lăng ra phương hướng, mặt mày tràn đầy khinh miệt thần sắc. Một tuần sau, vị ương bệnh viện, trinh viện bị đẩy vào phòng giải phẫu, tiến hành thần kinh chữa trị giải phẫu. Nếu đặt ở trước kia, ít nhất yêu cầu tiêu phí 200 bạn giải phẫu phí. Mà ở vị ương bệnh viện loại này tư lập bệnh viện, giải phẫu phí càng là cao tới 500 vạn Nhưng trình tố thân là lăng ra người một nhà một phân tiền đều không cần hoa hơn nữa Lăng Ngọc gọi điện thoại làm hắn trở về một chuyến nói là muốn bồi dưỡng hắn kinh thương năng lực tính toán đem một ít không quá trọng yếu gia tộc sản nghiệp giao cho trình tố đi thử xử lý chờ về sau đối phương diện này quen thuộc lại từng bước hiệp trợ Lăng vận xử lý Lăng ra trung tâm sản nghiệp Lăng ra tổng tài sản nhiều Đạt 3.000 tỷ là tuyệt đối quái vật khổng lồ chỉ dựa vào lăng vận một người tự nhiên là quản lý bất quá tới Cấp đến lăng vận trên người, chỉ có lăng thị tập đoàn trung tâm nghiệp vụ. Còn lại bình thường nghiệp vụ, đều là giao cho chuyên môn thương nghiệp đoàn đội xử lý. Thì, ngươi cảm giác thế nào? Trình tố nhìn bị đẩy ra phòng giải phẫu tỉ tỉ, hơi hơi khẩn chương hỏi. Hắn là biết giải phẫu đã thành công, sở dĩ lặp lại hỏi một lần, chỉ là tưởng tiến thêm một bước xác nhận một chút. Thực hảo, ta nghe bác sĩ nói, giải phẫu thập phần thành công. Trình viện lộ ra một mặt mỉm cười. Nhìn một bên đệ, đệ Nàng cảm thấy nhật tử sẽ càng ngày càng tốt Chẳng qua Mội mội tao ngộ ám sát Vẫn luôn là trình viện tâm bệnh Nếu là biết đệ đệ gả vào Hà môn Còn sẽ đưa tới kẻ thù trả thù Trình viện vô luận như thế nào Đều không nghĩ đệ đệ cùng cái kia lăng vẫn nhắc lên quan hệ Ngươi ở bệnh viện hảo hảo tĩnh dưỡng A-di làm ta buổi tối trở về một chuyến Lang ra Khả năng không có biện pháp bồi ngươi Trình tố công đạo nói Hảo, vậy ngươi nhất định phải trên đường cẩn thận Nhất định theo sát bảo tiêu Không cần một người tùy tiện loạn đi. Trình viện dặn dò nói. Hiện tại nàng cũng đã thói quen bảo tiêu tồn tại. Hiện tại cửa liền đứng hai gã cường tráng đại phụ, thân cao 2 m cái loại này, thập phần có uy hiếp lực. Phần 65. ân Trình tố gật gật đầu. Hắn đối cái gọi là ám sát, căn bản không như thế nào để ở trong lòng. Mà lần này trở về lang ra. Cũng có thể thuận tiện thấy một mặt hoa vũ rung, tìm hiểu một chút hắn hay không vì phía sau màn độc thủ. Đúng rồi. Ngày mai chính là ra thi đại học thành tích thời điểm, người đến lúc đó khảo nhiều ít phân, nhớ rõ ở vi tấn thượng cùng tỷ tỷ nói một chút. Tốt. Trình tố nói, thi rất cũng không quan trọng, ngàn bạn không cần tự trách, liền tính chỉ thi đậu chuyên khoa, kia cũng thập phần ghê gớm. Trình viện an ủi nói, nàng trong lòng bản năng cảm thấy, đệ đệ thành tích hẳn là sẽ không quá hảo, tuy rằng hắn trước kia đấy rất mạnh, thường xuyên chiếm cứ niên cấp tiền 10. Nhưng rốt cuộc, từ chính mình ra thai nạn xe cộ, đệ đệ bỏ học làm công. Đã có suốt một cái học kỳ không có đi trường học đi học. Chính cái gọi là học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, trình viện đối đệ đệ thi đại học thành tích cũng không ôm quá lớn chờ mong. Ngày hôm qua viết ngủ rồi, buổi sáng lại muốn đi làm, không có không biết thật ngượng ngùng. Này trương là bổ ngày hôm qua. 116 muốn luân hãm ở lăng vận tỷ tỷ thế công. Ra bệnh viện. Hiện tại là đang lúc hoàng hôn. Trình tố ngồi ở một chiếc trống đạn xa hoa xe thương vụ mặt trên. Thiên nhãn tùy tiện đảo qua. Có thể phát hiện mười mấy bảo tiêu, phân biệt đem hắn từ các góc độ vây quanh, có chỗ sáng cũng có chỗ tối. Nếu đổi thành người thường, này đó hắc tây trang bảo tiêu cùng với y đi phục thường bảo tiêu, tuyệt đối có thể mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng Trình Tố lại không nhiều lắm cảm giác. Dọc theo đường đi bình bình an an, thuận lợi đi vào khu biệt thự. Nhưng vào lúc này, Trình Tố Thiên Nhãn phát hiện, ở xe thương vụ trải qua hoa ra thời điểm. Có một người từ lầu 2 nhìn lại đây. Người này Trình Tố nhận thức. Đúng là kia hoa vũ rung. Giờ phút này, hoa vũ rung đầy mặt hung ác nhăm hiểm, ánh mắt dừng ở trình tố sở ngồi trên xe. Xem vẻ mặt của hắn. Nếu hắn lúc này trên tay có một viên đạn đạo, tuyệt đối sẽ không chút do dự phóng ra lại đây. Thiếu ra, người đang xem cái gì? Trương Nê đem xe đình đến biệt thự cửa, nhìn đến trình tố thất thần nhìn sân biên. Không có gì. Trình tố thu hồi ánh mắt, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trong biệt thự, Lăng Vận còn không có về nhà, nhưng thật ra Lăng Ngọc Ngồi ở một bên trên sofa, vui vẻ thoải mái pha trà. Nhìn thấy trình tố trở về. Lăng Ngọc vẻ mặt nhiệt tình, đi đến trình tố bên người. Nàng bắt tay đặt ở trình tố đầu vai, cười nói, tới tiểu tố, nếm thử ta phao trà, trong chốc lắt vận nhi liền đã trở lại. Bất quá. Đương tay nàng tiếp xúc đến trình tố thời điểm, rõ ràng nhận thấy được, lòng bàn tay chuyển đến một trận run rẩy Không phải tay nàng động mà là trình tố thân thể động Xem ra, đối với loại này lược hiện thân mật hành động. Trình Tố cũng không phải thập phần thích ứng. Lăng Ngọc bất động thanh sắc bắt tay thu hồi tới, suy nghĩ một chút, rốt cuộc Trình Tố đã thành nữ nhi nam nhân, chính mình làm một cái trường mối vẫn là muốn cùng Trình Tố khống chế tốt khoảng cách. Không phải nói hoàn toàn không giao lưu, không câu thông, mà là tốt nhất không cần cùng hắn có tứ chi phương diện tiếp xúc. Hai người ngồi ở trên sofa. Lăng Ngọc xem Trình Tố có chút thất thần, vì thế liền đoán được, Trình Tố có lẽ còn bao phủ ở bị ám sát bóng ma chung. Bất quá. Liên ở ngày hôm qua, Chính mình vận dụng thế lực phía sau, cùng ám vong phương diện cầu thông một chút. Bên kia sẽ không tái xuất hiện ám sát trình tố hoặc là này người nhà nhiệm vụ. Lăng ra có tiền đến tình trạng gì. Ngay cả đỉnh đỉnh đại danh ám vong, lăng ra rửa tiền mở đường, đều có nhất định lời nói quyền chi tiết ám vong bản thân trí tuệ nhân tạo, liền giả thiết nó sẽ không để lộ tuyên bố nhiệm vụ giả tin tức. Nói cách khác, này sau lưng nhiệm vụ tuyên bố giả, là đến hảo hảo cha một cha, hoàn toàn nổ cổ tận gốc Lăng Ngọc cấp trình tố đổ ly trà, an ủi nói, tiểu tố, ngươi cứ việc yên tâm, ta đã tra được ám sát nhiệm vụ nơi phát ra, hơn nữa đem nhiệm vụ xóa bỏ. Hơn nữa có quan hệ ngươi bao gồm người nhà của ngươi nhiệm vụ, ở sau này đều sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, về sau ngươi không cần vì phương diện này mà lo lắng. Lời này vừa nói ra, trình tố một trận kinh ngạc, chính mình có được thần cấp diễn kỹ, có thể nhìn ra tới Lăng Ngọc cũng không có nói dối. Thật vậy chăng? Đương nhiên. A còn sẽ lửa người không thành. Lăng Ngọc nói. Trình tố một trận trầm mặt theo nhân thiết, trầm rãi chạy xuống hai hàng nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào lại khóc. Lăng Ngọc vẻ mặt đau lòng, rút ra tờ giấy, thế trình tố chả lau khỏe mắt nước mắt. Đồng thời vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Cảm ơn A Di trình tố nhẹ giọng nói. Lăng Ngọc cười cười, nói, cảm tạ cái gì, về sau đều là người một nhà. Lúc này, Lăng Ngọc đông nhiên vẻ mặt thân bí, tiến đến trình tố bên hai Nói một chối lời nói. Trình tố trước sau như một bảo trì kỹ thuật diễn, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một mặt dạng mây đỏ. Mẹ, lao công, các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì đâu. Lăng vận từ cửa đi vào tới, nhìn đến mẫu thân cùng trình tố nói chuyện, hơn nữa trình tố còn mặt đỏ. Không cấm cảm thấy thập phần tò mò. Ha ha, không có gì, nếu ngươi đã trở lại, kia tẩy bắt tay ăn cơm đi. Hảo. Lăng vận nghe mẫu thân nói, thay đổi xong trong nhà giày, đi đến phòng bếp giặt sạch tay ba người ngồi ở cùng nhau. Lăng Vận nhìn trước mặt Tuấn Mỹ thiếu niên, nhịn không được trong lòng một trận ấm áp. Nếu như vậy nhật tử có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Như vậy liền tính Lăng ra xuống dốc, nàng cũng có thể quá vui vẻ chịu đựng Bất quá. Muốn làm Lăng ra xuống dốc, Lăng Vận cảm thấy không có khả năng. Ở biết tương lai tiền đề hạ, Lăng ra này đống cao ốc điêu điêm, chỉ khả năng phát triển không ngừng, tuyệt không ầm ẩm, ẩm sập khả năng. Đây là thân là thương nghiệp thiên tài tự tin. trên bàn cơm Trình tố trước sau như một, trong chén mặt trồng chất như núi, bị hai người thay phiên gắp đồ ăn, điền tràn đầy. Trình tố thấy vậy tình cảnh này, cũng là lòng có cảm thán. Nếu là tìm một cái sinh hoạt nữ nhân, lăng vận không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Xinh đẹp, nhiều kim, chuyên tình, ô nu. Cơ hồ có thể nói ra ưu điểm, đều có thể ở lăng vận trên người nhìn ra vài phần dấu vết. Giang huệ tỉ nha Giang huệ tỉ, ngươi nếu là lại không xuất hiện. Ta thật muốn luân ham ở lăng vận tỉ thế công hạ. Trình tố trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đúng rồi tiểu tố, ngươi không phải tham gia thi đại học sao? Khảo thí thành tích ra tới không? Lăng Ngọc hỏi. Còn không có đâu, phải chờ tới ngày mai 8 giờ, mới có thể gọi điện thoại tra thành tích. Trình tố nói. Phòng trưng buổi tối ngươi thành tích hẳn là ra tới, ta ở giáo dục quất nhận thức vài người, trễ chút giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, xem có thể hay không trước tiên biết ngươi thành tích. Lăng Ngọc nói. Không cần như vậy. Azi, ta không nghĩ làm đặc thủ, vẫn là ngày mai lại cha đi. Trình tố nói, ngươi đây là lo lắng thi rất sao? Bất quá, liền tính thi rất cũng không quan hệ, ngươi tưởng thượng nào một khu nhà đại học, cứ việc cùng Azi nói, Azi cho ngươi vận tắc một chút. Lăng Ngọc cười nói, Lăng vận ở một bên đang ăn cơm, cảm giác cắm không thượng lời nói. Không phải. Trình tố lắp đầu, theo sau bung trong tay chén đũa Aji ta ăn no. Ăn nhiều một chút, hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm. Ăn béo điểm cũng không quan hệ, nếu là vận nhi ghét bỏ người, ta cái này đương mẹ nó, cái thứ nhất đánh gứa em nàng miêu chân. Lăng Ngọc ra vẻ nghiêm túc nói. Giờ phút này lăng vận cười khổ nói, mẹ, ta nào dám ghét bỏ trình tô à, ta đối hắn cảm tình, ngươi lại không phải không biết. Ta cũng không ăn, ta bồi trình tô tản bộ đi. Không được, ta tưởng một người đi một chút. Trình tô lắc đầu cự tuyệt. Nếu làm lăng vận đi theo, hoa vũ dung không nhất định sẽ ra mặt. Cũng hảo. Dù sao biệt thự an bảo làm thực đúng chỗ, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính cơ bản vì không. Phải biết rằng, làm lăng gia đại bản doanh, ở nhất hào loan khu biệt thự trông cửa bảo an bác gái, kỳ thật đều là trộm xứng thương. Lại còn có có luyện khí kỳ võ đạo cao thủ. Đừng nói kim bài sát thủ, liền tính càng cao cấp bậc kim cương sát thủ, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhất hào loan khu biệt thự, đều là ở người si nói ngộng. Trình tô đi ra lăng ra biệt thự. Bất quá lăng vẫn xuất phát từ tình yêu. Đối trình tố có chút lo lắng. Nàng tôn trọng trình tố ý tưởng, nếu trình tố tưởng một người đi, nàng liền sẽ không mạnh mẽ thấu đi lên. Nhưng lặng lẽ đi theo trình tố mặt sau, bảo đảm hắn an toàn, hẳn là vẫn là có thể. Nghĩ đến đây, lăng vận ở trình tố ra cửa nửa phút sau, cũng đi theo phía sau hắn ra cửa, ở 100 m có hơn trông nhìn. 117 này bạch liên hoa, nhất định đến chết. Trình tố giả vờ ở khu biệt thự tàn bộ, một mình đi tới, bên người không một bảo tiêu hắn ở câu cá. Quả nhiên, đợi 10 tới phút sau, con cá thượng câu. Ở Thiên Nhãn quan sát hạ, Hoa Vũ Dung từ biệt thự chung đi ra. Mục tiêu thập phần minh xác, lập tức hướng đi Trình Tố nơi vị trí. Trình Tố nhìn đến Hoa Vũ Dung, trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường, tựa như không quen biết hắn giống nhau. Mà trên thực tế, Trình Tố đích đích xác xác không quen biết Hoa Vũ Dung, nếu như đi Trừ Thiên Nhãn quan sát, vẫn là lần đầu cùng Hoa Vũ Dung chạm mặt. Hoa Vũ Dung diện mạo mỹ, lấy chỉnh tố thẩm mỹ quan tới xem, ít nhất có thể cập được với hắn 7 phần nhan giá trị. Này đã thực ghê gớm. Nếu chi nhân chi diện bất tri tâm nói, sẽ cho rằng hắn là một cái giới giải trí nhan giá trị minh tinh. Trình Tố. Hoa Vũ Dung đi tới, khuôn mặt căng chặt, đáy mắt là che giấu rất sâu oán hận. Đoạt hắn điều động nội bộ nữ nhân cũng liền bãi. Lớn lên còn so với hắn xoái khí không ít. Này hoàn toàn kích phát rồi Hoa Vũ Dung nội tâm đố kỵ, khiến cho hắn vô pháp khống chế mặt bộ biểu tình. Trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, ở cực lực káp chế nỗi tâm tức giận. "Ta nhận thức ngươi sao?" Trình Tố ra vẻ kinh ngạc, đánh giá Hoa Vũ Dung liếc mắt một cái. "Người tiện nhân này." Hoa Vũ Dung không nói hai lời, tiến lên méo Trình Tố cổ áo. "Vì cái gì đoạt ta nữ nhân?" Kết hợp hắn hóa tinh xảo tra dung, giờ phút này hiện ra vài phần khó có thể miêu tả ghê tởm cảm. "Lan." Trình Tố đơn giản không diễn kịch, trực tiếp một chân đá vào Hoa Vũ Dung trên bụng. Hoa Vũ Dung lăn hai vòng, Quỳ dạp trên mặt đất, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhuận vô cùng. Nôn. Hắn đồng nhiên nôn mửa, phun ra đầy đất nước đắng. Giờ phút này cường trống đứng lên, hung tợn nhìn chầm chầm trình tố, lại không dám lại đối này động tay động chân. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta mội mội khoảng thời gian trước bị người ám sát, có phải hay không ngươi làm? Trình tố nhìn chầm chầm hoa vũ dung. Phát hiện đang hỏi ra những lời này thời điểm, hoa vũ dung đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hừ, cùng ta không quan hệ. Hoa vũ dung ngữ khí hiện lên một tia kinh hoàng nhưng đánh giá có trải qua đặc thù rèn luyện, khiến cho trên mặt biểu tình biến hóa biên độ rất nhỏ. Nhưng này liền đủ rồi. Trình tố đã biết, trước mắt cái này gọi là hoa vũ dung nam nhân, đó là mướn hung giết người phía sau màn giả. Ở trong nháy mắt, trình tố trong lòng dâng lên nùng liệt sắc ý. Hắn khoảng thời gian trước, đổi luyện thần võ giả thể nghiệm tạp. Tuy rằng thể nghiệm tạp liên tục thời gian kết thúc, nhưng trình tố giờ phút này không có biến trở về người thường. Mà là lùi lại một cái cảnh giới, trở thành cùng giang huệ giống nhau luyện khí kỳ. Mà võ giả có một cái bệnh chung. Nếu là gặp được cực kỳ phân nộ, khó có thể khống chế nội tâm cảm xúc sự tình, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, trình tố liền có một loại đem hoa vũ dung một quyền oanh chết xúc động. Bất quá, nếu ngươi lại không rời lăng ra xa một chút, về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, ta liền không thể xác định. Hoa vũ dung từ trên mặt đất đứng lên, xoa sông quận biển gầm bụng nhỏ Hắn không nghĩ ra trình Tố một cái nhược nam tử, như thế nào nắm tay sức lực lớn như vậy. Thửa như bị Thiết chủ ý tạp trung giống nhau. Hoa Vũ Dung đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, quyết định hướng tổ chức hội báo, làm tổ chức phái người đem Trình Tố toàn ra toàn bộ lộng chết. Mới có thể một giải trong lòng chi hận. Hắn đường đường sống trong nhung lửa thiếu gia, dung nhan tuấn mỹ, chi thư đạt lý, thậm chí chủ động đảo truy lang vận. Nhưng mà, làm Hoa Vũ Dung không dự đoán được chính là, hắn thế nhưng sẽ bại cấp một người ra thế bẩn hàn nam nhân. Đây là hoa vũ dung sở không thể chịu đựng Ngươi ở uy ta. Trình tố hoàn toàn không chê không được. Hắn sông lên phía trước, một phen bóp chặt hoa vũ dung cổ. Đông. Hắn hung hăng chém ra một quyền, nện ở hoa vũ dung thái dương. Trong ngáy mắt, hoa vũ dung lâm vào tròn váng, trước mắt tựa như nở hoa, đủ mọi màu sắc. Ngươi. Ngươi này tiện nam nhân, ngươi cho ta chờ. Hoa vũ dung muốn dây rủa Nhưng nên đón hắn chính là đệ nhị quyền. Ngươi muốn giết ta muội muội tới A. Ta trước đem người cấp giết. Trình tố lần thứ hai chém ra một quyền, rất có vài phần lỗ đề hạt quyền đánh trấn quan tây tương tự cảm. nay một quyền đánh vào Hoa Vũ Dung Thái Dương. Hoa Vũ Dung cảm thấy đầu hong long vang lên, tựa như có căn gậy gộc, ở hắn trong nào không ngừng loạn rào. Lại như vậy đi xuống. Hoa Vũ Dung biết, chính mình khả năng sẽ chết ở trình tố nắm tay hạ. Giờ này khắc này, Hoa Vũ Dung nội tâm rốt cuộc dâng lên một mặt sợ hãi. Lăng vận mới vừa đi quá một cái chỗ Liền nhìn đến trình tố đem hoa vũ dung áp xuống dưới thân, hướng trên mặt hắn múa may nắm tay. Trình tố. Hoa vũ rung. Các ngươi sao lại thế này? Lăng vận la lớn. Nhưng mà cứ việc kêu rất lớn thanh, đánh ra hỏa khí trình tố, lại không có chút nào nghe thấy. Hôm nay cái này bạch liên hoa, nhất định phải cấp ra chết. Không tốt. Lăng vận giờ phút này mắt đẹp khiếp sợ, bởi vì nàng nhìn đến, trình tố thế nhưng nhặt lên ven đường một khối lớn bằng bàn tay đá cội. Nàng bay nhanh sông lên tiến đến nhưng mà đã chậm. Cục đá bỗng nhiên nện ở Hoa Vũ Dung cái trán. Trong ngay mắt, máu tươi bàn tóe, trong không khí tựa hồ nghe đến nước xương tanh nồng. Phần 66. Lúc này Hoa Vũ Dung đã la ra khí nhiều, tiến khí thiếu, đồng tử bắt đầu dần dần đánh mất tiêu cự. Không xong, chẳng lẽ muốn ra mạng người? Vai giọt nóng bỏng máu tươi, bán ngược đến trình tố trên mặt, hắn ánh mắt thoáng khôi phục thanh minh. Trong lòng chợt căng thẳng. Nơi này chính là khu biệt thự, nơi nơi đều trang bị theo dõi. Nếu là thật đem Hoa Vũ Dung làm, sảng khoái nhưng thật ra sảng khoái, nhưng hậu quả chính là muốn ngồi tù. Nghĩ lại tưởng tượng. Trình tố mở ra hệ thống thương thành, tính toán đổi một chương tục mệnh tạp, nhưng thời gian thượng đã không kịp. Hoa Vũ Dung đi đời nhà ma, trực tiếp hồn về Tây Thiên. Lăng vận vọt tới trình tố trước mặt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Tuy là trải qua trọng sinh, gặp qua sóng to gió lớn. Lăng vận như cũ cả người đang run rẩy thật sự bị trước mắt huyết nục mơ hổ cảnh tượng dọa sợ Trình tố cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy, chính mình ngồi tù khả năng tính không cao. Lăng vận cùng Giang Huệ Thân là thiên mệnh nữ chủ, khẳng định có biện pháp cho hắn trợ giúp, ít nhất trình tố không thấy quá có nào buồn tiểu thuyết, sẽ làm nam chính vẫn luôn ngồi tù. Nếu có, khẳng định cũng sẽ bị phun đến hạ giá. Lui một bước giảng. Mặc dù hai người không thể giúp đại ân, chính mình sở có được trà xanh điểm, đã cũng đủ hắn tiến hành một hồi vận ngục. Chỉ là thành công vượt ngục sau. Chỉ sợ muốn lấy một cái tân thân phận sinh hoạt. Trình tố, người giết người. Lăng vận nhìn đầy đất máu tươi, rối tay rừng ở hoa vũ dung cánh mũi, tức khắc gian chấn động. Nguyên bản lăng vận cho rằng, hoa vũ dung có lẽ còn có cứu, nhưng không nghĩ tới. Người đã hoàn toàn không khí. Hơn nữa đưa bệnh viện chậm trễ thời gian, liền tính vị ương bệnh viện xuất động đứng đầu chữa bệnh đoàn đội, cũng vô pháp đem hoa vũ dung chết mà sống lại.